Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, một cô tiểu thư xinh đẹp đúng chuẩn canh vàng lá ngọc, sống trên một đống tiền chất cao như núi mà lại lị say đắm một anh chàng nghèo kiết xác, song lưng đã có một cái giờ móc là cô vợ ham ăn vùi làm và đứa con gái 6 tuổi. Chuyện như thế Hẳn chỉ là chuyện bịa để kể cho vui những lúc nông nhàn. Nhưng trong cuộc sống muôn màu, cái gì mà chẳng có thể xảy ra, kể cả cái chuyện dù chẳng cố ý, nhưng cái cô nàng mà chúng ta đang nói ở trên đã bị mũi tên tình ái bất ngờ xuyên trúng trái tim vốn kiêu ngạo, để rồi bị cuốn vào một mối tình tưởng như hoang đường như trong cổ tích, với bao nhiêu sóng báo, khiến cho người trong cuộc có lúc tưởng như phải trả giá cho tình yêu của mình bằng cả mạng sống. Minh Ngọc tin những phút giây đồng hành cùng các nhân vật của câu chuyện sẽ là những phút giây thực sự ý nghĩa. Chúng ta cùng nghe câu chuyện vô cùng hấp dẫn này các bạn nhé. Một cô gái độc thân sống một mình trong một căn nhà lớn, căn nhà mặt tiền ở giữa trung tâm thành phố đắc địa sầm ớt. Cô gái ấy vô cùng xinh đẹp, giàu có và là tổng giám đốc một công ty lớn. Cô sở hữu nhiều xe hơi và nhiều bất động sản lớn. Số tài sản của cô gái ước tính khoảng vài chục nghìn tỷ. Cô gái ấy có cuộc sống mà bao nhiêu người mơ ước, thế nhưng cô ấy vẫn cô đơn lẻ bóng trong chính căn nhà của mình. Năm nay cô 35 tuổi, nhưng cô vẫn độc toàn thân, cô vẫn chưa có ý định kết hôn mặc cho gia đình mong ngóng. Cô còn đang có ý định không kết hôn vật nhận nuôi một đứa con nuôi. Đối với một người tôn thờ chủ nghĩa độc thân như cô thì hôn nhân chính là nắm mồ chôn vùi hạnh phúc. Cô tên Lý An, cô là con gái duy nhất của ông chủ tịch tập đoàn AC Lý Mạnh Hùng. Ông là một trong 20 tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á. Sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc viên mãn là thế, nhưng ông Mạnh Hùng luôn phiền lòng về cô công chúa quá lứa nhỡ thì của mình. Ông thấy con gái mãi không có bạn trai. Nhiều lần ông nhờ người mai mối cho con gái của mình, nhưng thất bại. Con gái ông không muốn kết hôn nên cô đã phá hỏng buổi xem mắt. Tất cả những đối tượng xem mắt của cô đều chạy mất tích và không bao giờ quay lại lần hai nữa. Thế nên năm nay, nàng công chúa 35 tuổi vẫn độc thân một mình. Để tránh sự quản lý quá mức của ba mẹ và bà nội, Lý An đã mua nhà riêng và sống độc lập một mình. Trong đầu cô công chúa 35 tuổi chỉ có công việc, mua sắm, du lịch một mình cùng với trợ lý, nếu không đi cùng trợ lý thì cô sẽ đi một mình. Không biết có phải do đã có tuổi hay là do tính cách khác biệt mà Lý An lại có sở thích một mình như vậy. Cô có sở thích đi ăn, đi mua sắm, thậm chí là đi du lịch một mình mà không cần ai đi cùng. Tính cách cô công chúa 35 tuổi khá mạnh mẽ và tự tin, cá tính, đặc biệt Cô đã học võ từ năm 6 tuổi để bảo vệ. Cô đủ thông minh tự tin để bảo vệ bản thân, thế nên ra ngoài xã hội không một ai có thể bắt nạt hay chèn ép cô được. Một cô gái tài sắc vẹn toàn lại chẳng thiếu gì tiền, thế nên cô ấy không cần một người đàn ông, ở bên cạnh cũng là điều dễ hiểu. Lý An ngồi làm việc tới 7 giờ tối, cô mới ẻo oải đứng dậy, hôm nay cô phải giải quyết rất nhiều việc nên cô quên mất luôn lời mẹ cô dặn Cô vừa mới nhớ ra, thì mẹ cô đã gọi điện tới, "Dạ con nghe, Lý An, con làm gì mà chưa về nhà thế hả? Con bận làm việc ạ, nên không để ý thời gian, giờ con về luôn đây." Lý An tắt máy, rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Cô sống riêng, nên cứ đến cuối tuần, cô phải về nhà ăn tối với ba mẹ và bà nội, và đó cũng là ngày cô phải nghe mọi người chất vấn về việc tại sao cô vẫn không có bạn trai. "Con về rồi đây ạ, con chào ba mẹ, con chào nội ạ." Lý An vừa chào hỏi, vừa ngồi vào bàn ăn tối, ba mẹ cô cau mày nhìn cô, vì tuần nào cô cũng bắt cả nhà chờ cô. Chỉ có bà nội là bên cô vô điều kiện, nên cô có tới muộn hay cô không tới, bà cũng không trách mắng cô. Bà nội vui vẻ nói, "Cháu yêu, đói chưa? Chúng ta ăn cơm thôi." Dặn nội, con mời nội, con mời ba mẹ ăn cơm ạ. Mẹ cô, là bà Minh Hằng, bà nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, "Lý An, tại sao tối qua Con phá hỏng buổi sang mắt, tại sao con lại đổ cha nóng lên đùi cậu Đạt? Lý An vừa ăn cơm vừa nói, không may thôi mẹ, con không cố ý. Bà Minh Hằng, câu mề lại, bà chất vấn Lý An, mẹ còn lạ gì con nữa, con cố tình phá hỏng buổi sang mắt, con còn khiến cậu Đạt một bỏng nữa, sao con ngang bướng vậy hả? Lý An thở dài rồi nói, mẹ à, hôn nhân của con thì để con tự quyết định đi, mẹ đừng có mai mối cho con kiểu như vậy nữa, con không thích mai mối kiểu đó, làm sao mà thành công được chứ?" Bà Minh Hằng hậm hực không ăn nổi cơm, bà buông mắt xuống và trách móc Lý An, "Để con tự quyết định thì tới lúc ba mẹ chết già rồi, con có chưa lấy được chồng đâu. Càng tốt, con cũng không muốn kết hôn, con đang tính nhận nuôi một đứa con." Lý An chưa nói hết câu thì ông Minh Hồng tức giận nói, "Nhận con nuôi sao?" Tất cả cơ ngơi mà chúng ta cố gắng bao năm qua, sau này để lại cho một đứa con nuôi, thật không thể chấp nhận nổi mà." Lý An còn thản nhiên nói. "Tài sản nhiều, không tiêu hết thì chúng ta làm từ thiện ạ." Ông Minh Hùng đập bàn rầm một phát, "Còn có thôi đi không? Con phải kết hôn rồi sinh con, nếu con không nghe lời ba, ba sẽ từ mặt con đấy." Bà nội thấy hai ba con cứ gay gắt với nhau, bà nội liền nói, "Thôi đủ rồi, sao cứ tới bữa ăn Là hai con lại lôi chuyện kết hôn ra, làm khó con bé hả? Trời đánh thì cũng tránh bữa ăn mà, cứ thế này, ăn sao nổi chứ? Bà Minh Hằng cãi lời bà nội, ngoài lúc này ra đâu còn cơ hội nói chuyện với nó nữa chứ? Cả tuần con bé mới về ăn tối với gia đình mà, để lúc khác hãy nói đi. Lúc khác là lúc nào hả mẹ? Mẹ à, cháu gái của mẹ năm nay 35 tuổi rồi đó, nó đâu phải đứa cháu 18 tuổi của mẹ đâu, mẹ không sợ. Mẹ không sợ. Từ lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay rồi mà cháu gái của mẹ vẫn chưa lấy được chồng hả mẹ? Anh chị cứ yên tâm, tôi chứ chết sớm mẹ đâu. Trời ơi, mẹ không thấy bạn bè nó kết hôn hết rồi ư? Mẹ không muốn nó kết hôn và có một cuộc sống hạnh phúc ư? Nó không kết hôn, sau này nó già yếu ai chăm nó hả mẹ? Bà nội ngẫm thay cũng đúng, nhưng vì thương cháu gái, bà vẫn bất chấp bảo vệ cháu gái của mình. Kệ con bé đi, không cần phải vội, bây giờ chưa có thì sau này sẽ có. Không việc gì phải lo cả. Mẹ nói vậy mà nghe được hả? Mẹ ngang vừa thôi." Trong khi bà nội và mẹ cãi nhau, Lý An đã ăn no bụng, thậm chí cô đứng dậy đi ra phòng khách rồi mà mọi người vẫn đang mãi cãi nhau nên không để ý. Lý An ngồi ở phòng khách uống chén trà xong, cô đứng dậy và đi về nhà. Cô đã quá quen với những chuyện như thế này nên cô không thấy gì lạ hết. Mẹ cô và bà nội nói nhau như chó với mèo suốt ngày. Nhưng nói xong là xong, chứ không ai để bụng. Bao năm qua vẫn vậy, nên Lý An không lấy làm lạ nữa. Cô trở về căn hộ cao cấp của mình, cô đi tắm, rồi ngồi uống trà nghe nhạc thư giãn. Cô thấy thật thoải mái và yên bình. Cuộc sống của mình đang tốt như vậy, sao mọi người cứ bắt mình phải kết hôn nhỉ? Kết hôn rồi sinh con, cuộc sống đang yên bình thì bị đảo lộn, có gì vui đâu chứ? Lý An Càng trốn tránh, không muốn tìm bạn trai, thì mẹ cô lại càng muốn tìm đối tượng xem mắt cho cô. Lý An càng chống đối thì bà càng ép cô nhiều hơn. Lần này, bà lại sắp xếp để cô đi xem mắt lần thứ 16. Bà còn thẳng thắn tuyên bố, nếu cô mà không tự tìm được bạn trai thì bà sẽ tìm giúp cho cô. Bà sẽ tìm cho cô tới khi bà già yếu không tìm nổi nữa thì bà mới thôi. Thế mới nói, mẹ nào con nấy, lỉ lọm ngang bướng ý trang nhau và cuộc chiến này không thể phân thắng bại. Lần này, bà Minh Hằng đã tìm được đối tượng xem mắt mới cho Lý An. Người đó là cháu của bà Xuân, bà Xuân là bạn thân của bà Hằng. Cháu của bà Xuân tên Tuấn, năm nay cũng 35 tuổi và cũng đang độc thân. Tuấn cũng vì mải mê với công việc mà cho tới bây giờ không có nổi một mảnh tình phát vai, cũng giống như Lý An. Tuấn cũng không có ý định kết hôn anh cũng không có hứng thú với buổi đi xem mắt sắp tới. Trong khi những người thành đạt giàu có đang trốn tránh tình yêu thì lại có một người đàn ông nghèo khó đang chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi vợ và con gái nhỏ 6 tuổi của mình. Dù vất vả vật lộn với cuộc đời, nhưng người đàn ông đó chưa bao giờ ca than hay chán nản, bởi đối với anh thì vợ con, gia đình chính là niềm hạnh phúc lớn lao và là tình yêu quan trọng nhất cuộc đời anh. Người đàn ông nghèo đó tên là Định Vũ, năm nay anh 35 tuổi, anh đã kết hôn và có một cô con gái nhỏ 6 tuổi. Vợ anh tên Ngọc, 30 tuổi, hiện tại cô đang thất nghiệp ở nhà. Ngọc làm kế toán, nhưng từ ngày ở nhà sinh con, Ngọc lại không có ý định đi làm nữa. Dù bây giờ con gái đã đi học và ăn bán trú, nhưng Ngọc vẫn không đi làm. Cô cứ ở nhà chơi, để mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ dồn lên vai người chồng. Để có tiền trang trải cuộc sống và có tiền cho vợ tiêu xài, Đinh Vũ phải làm việc quần quật từ sáng đến tối mịt, có hôm anh tăng ca tới 11 giờ đêm mới về, làm được bao nhiêu tiền anh đưa cho vợ hết, anh chỉ giữ lại chút tiền đổ xăng, thế nhưng vợ anh vẫn không hài lòng, cô ấy luôn trách móc anh với giọng điệu khó chịu. Đã 8 giờ tối rồi, nhưng Ngọc vẫn chưa nấu cơm. Cô úp cho con gái bát mì tôm rồi để con gái tự ăn, còn cô thì nằm xem phim Hàn Quốc. Đỉnh Vũ đi làm về, anh thấy con gái ngồi ăn mì tôm giữa nhà, mì tôm vương vãi ra sàn nhà, và con gái anh vẫn mặc bộ đồng phục học sinh trên người, còn vợ anh thì nằm vắt chân ở sofa xem phim Hàn Quốc, tới đoạn nam chính cởi áo ra thì cô hú hét rất phấn khích, "A, đẹp quá, người gì mà đẹp trai lại trắng sáng như vậy nhỉ?" Ngọc Mải mê xem phim tới mức, cô còn không biết chồng cô về từ bao giờ, cô ở nhà Nhưng cơm cô không nấu, nhà cô không dọn, suốt ngày có xem phim Hàn Quốc, xem phim tổng tài Trung Quốc, rồi cô còn ảo tưởng mình là nữ chính nữa chứ. Nhưng thực tế, cô chỉ là một người phụ nữ tầm thường ở nhà nội trợ và sống dựa dẫm vào chồng. "Ba, ba về rồi. Bóng đang ăn mì tôm à?" "Dạ, mẹ con không nấu cơm mà bóng." "Dạ, mẹ không nấu cơm đâu ba ơi, mẹ đang nằm xem phim." Đình Vũ thở dài, rồi đi vào chỗ vợ đang nằm. Anh hỏi, Ngọc, sao em không nấu cơm mà để con ăn mì tôm thế? Ngọc vẫn rắn mắt vào điện thoại. Cô nói, em mệt nên không nấu, anh nấu đi. Nếu anh không nấu thì cả nhà mình ăn mì tôm cho nhanh. Đỉnh Vũ khó chịu nói, bống đi học bán chú, không biết ở lớp ăn uống thế nào. Thế mà tối về em lại để con bé ăn mì tôm, thế thì làm gì có chất chứ? Ngọc làm cái bộ mặt thậm hực. Thế thì anh đi nấu cơm cho con gái anh ăn đi, người ta ăn mì tôm đầy ra đó có sao đâu. Con gái anh thi thoảng mới ăn anh đã tỏ thái độ thế rồi. Được, để anh đi nấu. Đình Vũ vội vã đi nấu cơm, luộc rau, rán thịt, đồ ăn anh mua sẵn để tủ lạnh, vợ anh ở nhà, chỉ việc mang ra nấu thôi mà cô cũng không làm. Đình Vũ mưu nấu cơm, anh vừa tranh thủ tắm gội đầu cho con gái. Cơm chín, anh lấy cơm cho con gái ăn, rồi anh đi tắm. Tắm xong, anh vào gọi vợ ra ăn cơm. Vợ anh mải xem trên mức, ngồi ăn cơm, cô để điện thoại bên cạnh vừa ăn cô vừa xem phim, lâu lâu cô lại phá lên cười khiến chồng con giật mình. Đỉnh Vũ đã quá quen với những chuyện này nên anh chán không buồn nói nữa. Bữa cơm gia đình nhưng chỉ có Đỉnh Vũ nói chuyện với con gái nhỏ. "Con gái, hôm nay đi học thế nào? Có vui không con?" "Dạ vui lắm ba ơi, có bạn ngân bạn trang chơi với con vui lắm. Thầy cô giáo hôm nay, cô giáo có chấm điểm cho con?" "Dạ con con được điểm 10 toán ba." Đỉnh Vũ xoa đầu con gái. Bống của ba giỏi quá, mai ba thưởng nha. Bống thích ăn gì nào? Con thích ăn kem bông ạ. Mai ba mua kem bông cho con nha. Chuyện nhỏ, mai ba mua cho con, giờ con ăn nhanh con đi học bài nữa. Vâng ạ. Trong lúc chờ con gái làm bài tập, Đinh Vũ phơi quần áo, lau dọn nhà, mang tiếng là có vợ ở nhà, nhưng Đinh Vũ phải làm tất cả mọi việc, đi chợ, cơm nước, dọn dẹp, chăm con, giặt giũ, việc của vợ anh là sáng đưa con đi học. Và tối đón con về Thời gian còn lại, vợ anh đi chơi Đi cà phê với bạn Và xem phim Hàn Quốc Buổi sáng, Đình Vũ dậy sớm Nấu đồ ăn sáng Sau đó anh vào phòng gọi vợ và con gái dậy Ngồi ăn sáng, vợ anh nói Anh Vũ, đưa tiền cho em, hết tiền rồi Đình Vũ ngạc nhiên hỏi vợ Anh mới đưa cho em 10 triệu hôm mùng 10 mà Nay mới 20 Mẹ em đã tiêu hết rồi sao Hết rồi, có 10 triệu bạc Mẹ cũng làm như nhiều lắm vậy bao nhiêu khoản chi tiêu tốn kém lắm. Em tiêu gì mỗi ngày hết 1 triệu thế, tiền đấy chờ anh lo rồi mà. Ngọc không dám nói là cô mang tiền đi ăn chơi với hội bạn, cô bắt đầu to tiếng để át đỉnh vũ. Em ở nhà bao nhiêu khoản không tên, anh biết làm sao được? Bây giờ cái gì cũng tốn kém, cô 10 triệu bạc, anh làm nhiều lắm cũng bằng ấy. Anh không nói 10 triệu là nhiều, anh chỉ đang thắc mắc, là tiền ăn, tiền học, tiền điện nước anh đóng rồi, em tiêu gì mà mỗi ngày hết 1 triệu thôi? Ngọc cứng miệng không nói được Cô to tiếng để át Đình Vũ Nói tóm lại là anh có cho em tiền không Có cho hay không Đình Vũ đưa cho Ngọc 5 triệu và nói Em tiêu vừa phải thôi Chúng ta phải tiết kiệm Sau này còn lo cho bóng nữa Em biết rồi Có vài đông bạc lẻ mà anh nói nhiều quá đấy Nói rồi Ngọc đứng dậy vùng vàng quát con gái Con bóng nhăn lên con đi học Hôm nào cũng lề mề chậm chạp Mày còn trốn mất đi nhìn tao à Tao tắt cho lật mặt bây giờ Đình Phú thở dài bất lực. Anh đi làm mỗi tháng 25 tới 30 triệu, tiền ăn, tiền học của con, tiền điện nước hàng tháng, tiền ma chay dỗ Tết, anh đã lo hết rồi, mà mỗi tháng vợ anh vẫn tiêu của anh khoảng 15 triệu nữa. Ừ thì anh cũng biết, chị em phụ nữ hay son phấn quần áo, nhưng mà mỗi tháng ngọc tiêu hết 15 triệu vào mấy khoản lặt vặt, anh thấy hơi lãng phí. Trong khi gia đình khó khăn không dư dả gì, Ngọc cũng chưa tính đến việc đi làm kiếm tiền, mặc dù con gái đã 6 tuổi. Đình Vũ đang làm việc thì điện thoại của anh đổ chuông, nhìn số người bạn thân, anh vội bắt máy. "Tuấn à, tôi đây." "Vũ à, cậu tan làm chưa? Tôi đang ở gần công ty cậu đây, đi làm vài cốc bia không?" "Ok, ông có quán cũ 20 phút nữa tôi qua." "Ok." "Này, không phải tăng ca, nên Vũ ra quán, uống vài cốc bia với bạn." Sắp lát về nấu cơm vẫn kịp. Vũ và Tuấn là đôi bạn thân từ thời đi học. Tuy hoàn cảnh hai người trái ngược nhau, nhà Tuấn giàu, nhà Vũ nghèo, Tuấn thì vẫn độc thân, còn Vũ đã có vợ con, nhưng tình bạn của hai người vẫn tốt như thời còn đi học. Vũ đi nhanh ra quán bia, "Tuấn, tôi tới rồi đây, mau ngồi đi. Ông chờ tôi lâu chưa?" "Mới gần nửa tiếng thôi, lâu quá, chúng ta phải uống với nhau nhỉ?" "Thì chúng ta đều bận cả mà. Ừm, công việc của ông vẫn tốt chứ?" Vẫn tốt ông ạ, sang tuần tôi sang bên chi nhánh làm việc rồi, đổi chỗ nhưng được tăng lương ông ạ. Thế thì cũng tốt, công ty con cũng gần tổng công ty mà. Ờ, thế ông dạo này thế nào? Sắp lấy vợ chưa? Tuấn uống hết cộng bia rồi nhanh mặt nói, Thôi, ông đừng có hỏi nữa, tôi đang đau đầu nhức ốc về vấn đề đó đây. Sao thế? Chắc mẹ ông lại tìm cho ông mối nào rồi có đúng không? Tuấn quay lại hỏi Vũ, Vũ này, tôi hỏi ông một câu nhé, ông phải trả lời tôi thật lòng có được không? Ừ ông hỏi đi Ông lấy vợ rồi Ông thấy cuộc sống sau hôn nhân của ông thế nào Có vui vẻ hạnh phúc không Tôi không biết tại sao Mẹ tôi lại bắt tôi phải kết hôn như vậy nữa Vũ đặt cốc bia xuống bàn Và nói Hôn nhân của tôi không được vui vẻ Nhưng mà không có nghĩa là cậu cũng giống tôi Chắc do tôi nghèo Nên cuộc sống hôn nhân của tôi mới vậy Cậu nhiều tiền Cậu vui vẻ và hạnh phúc Nói chung là cuộc đời không ai giống ai cả Cậu đừng có suy nghĩ nhiều quá tuấn cau mày lại, anh cặn hỏi Vũ, vợ cậu không tốt với cậu à? Không phải là cô ấy không tốt, mà chỉ là cô ấy hơi lười chút thôi. Vợ tôi cô ấy không thích làm việc nhà, mà tôi lại không đủ tiền thuê người giúp việc. Nói chung là có tiền vẫn tốt hơn cậu ạ. Phụ nữ là để yêu thương, đâu phải để làm việc nhà đâu. Thế cậu đang gặp khó khăn à? Có cần tôi giúp không? Không cần, tôi vẫn lo được mà. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để vợ con đỡ vất vả, tôi sẽ làm được. "Thật là cậu đang cần tiền đúng không?" "Đúng vậy, dạo này vợ tôi tiêu tốn quá, đưa bao nhiêu cũng hết, nên tôi phải cố kiếm tiền để chống ấy tiêu xài đấy." Tuấn đệ nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, anh liền bảo Vũ, "Vũ, cậu có muốn kiếm tiền không? Cậu làm thuê cho tôi một tiếng, tôi trả cậu 10 triệu." Vũ tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tuấn. "10 triệu một tiếng? Làm việc gì mà lương cao quá vậy chứ? Cậu đi xem mắt thay tôi đi." Chỉ một tiếng thôi, tôi trả cậu 10 triệu, 2 tiếng là 20 triệu, cậu có làm kiếm tiền không? Mới đầu, Vũ không đồng ý, Vũ nói: "Ờ hay, tôi làm sao mà đi xem mắt thay cậu được chứ? Cậu táo lao quá đấy. Tại sao không? Cô ta đâu biết tôi là ai đâu, cậu đi xem mắt thay tôi đi, sau đó làm một cách phá hỏng buổi xem mắt để cô ta chạy mất luôn giúp tôi. Thế cậu không muốn kết hôn với cô ta à, mà phá?" "Đương nhiên là tôi không muốn rồi." Mẹ tôi ép tôi quá nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý để xem mắt Cậu đưa thay tôi phá hỏng bung bét giúp tôi Yên tâm tiền không phải nghĩ đâu Đình Vũ ngồi suy nghĩ mãi Vợ anh đợt này liên tục xin tiền anh Giờ mà có 20 triệu để đưa cho vợ Thì cũng tốt Anh ngập ngừng hỏi Làm vậy có ổn không? Ổn chứ Cô ta đâu biết tôi là ai đâu Với lại chỉ là một buổi xem mắt rất bình thường Cậu gây ấn tượng không tốt Thế là cậu đặt lịch cậu vào danh sách đen và không bao giờ gặp lại cậu nữa, thế là thành công rồi đó. Nghe thì cũng hợp lý nhỉ, quá hợp lý chứ. Thế nào, cậu có muốn kiếm tiền hay không? Có, chốt không? Chốt. Đình Vũ nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ, anh vội đứng dậy, "Thôi, tôi phải về đây, nay tôi có hẹn đưa con gái đi ăn kem, có gì ông nhắn tin cho tôi." "Ừm, um, vậy đi, có gì tôi nhắn tin cho." Đình Vũ về tới nhà thì anh thấy cửa khóa bên ngoài. Vợ anh đi chơi chưa về, con gái anh thì đang chơi bên nhà hàng xóm. Anh vội mở cửa và sang nhà hàng xóm gọi con về. Nhà anh phía nhà hàng xóm có con cùng học lớp 1, nên hôm nào nhà anh bận thì nhà hàng xóm đón hộ và nhà hàng xóm bận thì nhà anh lại đón hộ, có qua có lại như vậy. Đình Vũ đón con về, anh đưa con gái đi mua kem. Sau đó, hai bố con về nhà, con gái ăn ngồi ăn kem, còn anh nhanh chóng đi nấu cơm dọn dẹp. Tối 9 giờ tối rồi, anh đã làm xong tất cả mọi việc mà vợ anh vẫn chưa về. Anh gọi điện nhưng vợ anh không nghe máy. Anh nhắn tin cho vợ nhưng vợ không trả lời. Con gái đi ngủ rồi, anh mới ra cổng ngồi đợi vợ. Mãi tới 11 giờ đêm, Ngọc với trở về nhà trong bộ dạng say xỉn. Vũ chạy ra đỡ vợ và hỏi, "Ngọc, em đi đâu mà uống say thế này?" Ngọc lẻ nhẻ nói, "Em đi sinh nhật bạn, vui quá nên uống hơi nhiều." Sao anh gọi em không nghe máy Em biết anh lo thế nào không hả Ở trong quán ba nhạc âm ý thế Sao em biết anh gọi mà nghe chứ Với lại em lớn rồi em tự lo được Anh không phải lo đâu Lo bỏ trắng răng à Ngọc vùng vàng đi vào nhà Vũ im lặng không nói gì nữa Nhưng trong ánh mắt anh hiện lên Sự thất vọng chán nản Sáng ngày hôm sau Ngọc tỉnh giấc Câu đầu tiên cô hỏi chồng là tiền Anh Vũ đưa em mấy triệu đi Vũ lần này là không bình tĩnh được nữa, anh cau mày hỏi Ngọc, sáng hôm qua anh mới đưa em 5 triệu mà, em tiêu 5 triệu trong vòng một ngày sao? Thì hôm qua là sinh nhật bạn em mà, em mua quà tặng bạn em hết nên hết tiền rồi. Em mua quà sinh nhật tặng bạn em sao? Em nhiệt tình với bạn em thế, sinh nhật chồng em, sinh nhật con gái em thì em nói em quên, sinh nhật bạn thì em nhớ thế hả Ngọc. Ngọc không những không biết sai, cô còn khôn cỡ cãi bằng thắng chồng được thôi, vì không muốn làm ầm nhà lên. Nhân Vũ lại chọn nhẫn nhịn, tuy nhiên anh chỉ đưa Ngọc 1 triệu thôi, anh phải để lại tiền để mấy hôm nữa đóng học cho con gái, còn bao nhiêu là khoản anh phải chi nữa, nếu đưa cho vợ hết thì tới lúc cần anh lại không có, tới khi đó anh biết phải làm sao? Anh chỉ có 1 triệu thôi. Ngọc cầm 1 triệu trong tay, cô rít lên. Triệu bạc thì thiếu cái gì chứ, anh mau đưa thêm cho em, anh hết tiền rồi. Trời đất ơi, lương anh mấy chục triệu mà đã hết rồi sao? Ngọc à, hay là em đi làm công ty đi, vừa có thêm thu nhập vừa đỡ chán em ạ." Ngọc vùng vàng nói, "Lương kế toán thì được mấy đồng đâu, với lại em nghỉ lâu rồi, sợ đi làm ngại lắm." "Ngại cái gì chứ, hay để anh hỏi bạn anh để xin việc cho em nhé." "Thôi có gì im tự tính, anh không cần tính hộ em đâu, nay em vắng đầu lắm, anh đưa con đi học giúp em đi." Ngọc chùn chăn ngủ tiếp. Vũ gọi con gái dậy cho con ăn sáng rồi đưa con đi học. Nhiều lúc anh thấy Ngọc giống một đứa con của anh hơn là một người vợ. Vợ chồng thì phải san sẻ việc nhà với nhau, đâu như vợ chồng nhà anh đâu. Vợ chỉ ở nhà ăn chơi, còn chồng thì vất vả ngược xuôi như vậy, nhiều lúc anh cũng thấy buồn lòng, nhưng cứ nghĩ tới con gái là anh lại cố gắng bước tiếp. Đinh Vũ vừa tới công ty thì anh nhận được tin nhắn của Tuấn. Tuấn nhắn thời gian địa điểm cụ thể, phải buổi đi xem mắt tối nay, sau đó để bạn yên tâm làm nhiệm vụ, Tuấn còn chuyển khoản luôn 20 triệu cho Vũ, kèm lời nhắn nhủ, nếu thành công, tôi chuyển cho cậu thêm 20 triệu nữa. Vũ thở dài, anh nghĩ, thế là mình phải đi xem mắt hộ Tuấn thật ư? Thôi kệ đi, cứ có tiền thì việc gì mình cũng làm. Tới 5 giờ chiều, Vũ nhắn tin cho vợ để thông báo là hôm nay anh phải tăng ca tới 9 giờ. Anh nhắc vợ đón con gái rồi nấu cơm cho con ăn. Vợ anh chỉ nói một câu là biết rồi, để đảm bảo vợ anh không cho con gái ăn bị tôm, anh còn nhắn bảo vợ, "Em nấu cơm rồi hấp tôm cho con ăn, tối về anh cho em 5 triệu." Ngửi thấy mùi tiền, vợ anh bỗng ngoan ngoãn một cách đáng yêu, "Dạ, vâng ạ." Đỉnh Vũ mỉm cười anh nghĩ, "Giá mà mình kiếm được tiền nhiều thì mình đã không phải đau đầu như vậy rồi." sức mạnh của đồng tiền ghê gớm thật. Tan làm, Tuấn tiếp đón Vũ về nhà riêng của mình, anh đưa Vũ quần áo của mình và nói: "Vũ, cậu đi tắm đi." Ừm. Vũ tắm xong, anh đặt Tuấn khoác lên người bộ quần áo đắt tiền, rồi đồng hồ xịn, giày hãng mấy chục triệu một đôi. Vũ được Tuấn đáp lên người nhiều đồ đắt tiền mà Vũ chưa bao giờ được chạm tới. Lúc này, Vũ đã bài bao lịch sự hẳn, Tuấn gật đầu nói: "Nhịn cậu cũng ra gì đấy Vũ?" "Thế này ra đường khối gái theo." Vũ lắc đầu nói, "Thôi thôi, yêu chiều một bà vợ ở nhà đối với tôi đã kiệt sức rồi, thêm bà nữa chắc tôi ngõm luôn ấy, cậu nói quá lên. Đấy người con vợ nọ con kia, người ta có sao đâu? Vì người ta có tiền, còn tôi thì không có tiền, cậu hiểu chưa? Rồi, yên tâm, sau này cậu sẽ có tiền, tiền đồ rộng mở." "Thôi không nói nhiều nữa, giờ tôi đi tới điểm hẹn chờ đối tượng đây." "Ok." Chúc may mắn, cậu hãy nghĩ tới số tiền, tôi sắp chuyển cho cậu mà cố gắng hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Tuấn lái xe, chờ Vũ tới nhà hàng, mấy anh có hẹn xem mắt với cô Lý An. Tới cổng, Vũ đi vào trong, còn Tuấn thì ung dung lái xe về nhà chờ kết quả. Vũ tới trước 15 phút, ngồi anh ngồi đợi Lý An. Hôm nay đỉnh Vũ sẽ vỗ vai Lê Tuấn để đi gặp mặt đối tượng xem mắt của Tuấn là cô Lý An. Đúng bảy giờ, Lý An xuất hiện, cô ăn mặc kín đáo lịch sự, nhưng khuôn mặt của cô thì lạnh như băng. "Chào anh, tôi là Lý An." "Chào cô, tôi là Lê Tuấn, rất vui khi được gặp cô." Cả hai đứng chào hỏi nhau, nhưng khi Lý An chìa tay ra bắt để bắt tay thì Đỉnh Vũ lại rững rững nói, "Xin lỗi, tôi sợ vi khuẩn nên tôi không bắt tay người lạ." Câu nói vô tình của Đỉnh Vũ đã khiến cho Lý An thấy khó chịu, cô thầm nghĩ trong đầu. Anh ta nghĩ, tay mình có vi khuẩn sao? Quá đáng! Sau đó, để đáp trả đối tượng xem mắt của mình, Lý An điện gọi nhân viên của nhà hàng và hỏi Em ơi, nhà hàng còn chai nước sửa tay kháng khuẩn nào không? Dạ con, chị ạ. Thế em mang tới đây cho bạn chị một chai để ngấy sửa tay trước khi ăn nhé. Dạ chị. Đỉnh Vũ bắt đầu tức rồi. Anh thẩm nghĩ, cô Lý An này cũng khá lắm. Đã thế thì hôm nay mình phải cho cô ta thấy thế nào là gặp đúng đối thủ. Lý An gọi những món ăn đắt tiền, mỗi đĩa chỉ ăn miếng thịt bé xíu. Vũ cũng biết đây là những món ăn của những người giàu, nhưng để Lý An không có thiện cảm với mình, anh liền nói, ăn uống như thế này sao mà no bụng được chứ? Mỗi đĩa thức ăn chỉ có một miếng đồ ăn bé xíu thế này, ăn uống kiểu gì? Lý An nhìn Đinh Vũ suy hỏi, thế anh muốn ăn uống kiểu gì? Tôi thích kiểu truyền thống, cơm trắng, cá muối, canh cua, cá kho, chứ mấy cái món vớ vẩn này. Tôi không thích ăn, hôm nay tôi nể cô Lý An lắm, tôi mới ăn đấy, bình thường tôi chả thèm ăn đâu." Vừa nói, Đinh Vũ vừa khắp miếng thịt vào mồm, quả thực món ăn này rất ngon và lạ miệng, nhưng anh vẫn cố tình trêu bai để Lý An thất vọng. "Đồ ăn cháo ra gì cả, ăn uống kiểu này quá lãng phí, sau này chúng ta kết hôn thì cô Lý An nên đi học một khóa nấu ăn truyền thống nhá, tôi thích ăn cơm và những món ăn truyền thống của Việt Nam." Lý An nhếch miệng cười. Cái tên ngạo mạn ra trường này đã tính tới chuyện kết hôn với Bình Ư lại còn muốn mình đi học nấu ăn truyền thống nữa. Anh ta đúng là ảo tưởng sức mạnh. Sau đó, Đình Vũ bắt đầu thể hiện bản tính ra trường. Anh nói thẳng với Lý An. Tôi nói thẳng nhá. Cô Lý An không phải mẫu phụ nữ của tôi. Vì mẹ tôi nói nhủ quá nên tôi miễn cưỡng đi gặp cô đấy. Thế nên cô Lý An bớt ảo tưởng đi. Lý An giận tím cả mặt. Cái tên đang ngồi trước mặt cô đúng là ảo tưởng anh ta đang nghĩ mình là cái xốn của vũ trụ hay sao? Nếu không vì mẹ cô ép, cô không đời nào tới gặp mặt anh ta rồi. Trong những lần gặp mặt các đối tượng trước, ai cũng dành cho cô những lời khen có cánh và chỉ có cô là người kiếm chuyện với họ trước. Thế mà cái tên điên này mới nhìn thấy cô được kiếm chuyện với cô trước. Cái tên này tính cách hoàn toàn khác biệt với những người trước. Lý An kìm nén cơn giận trong lòng, cô còn chưa kịp nói gì thì Đỉnh Vũ lại tiếp tục nói giọng ra thượng. Tôi thích mẫu phụ nữ tóc dài, tóc phải dài tới mông, chứ không phải ngang vai như cô Lý An. Sau này khi chúng ta hẹn họ, cô Lý An phải nuôi tóc dài và nhuộm màu đen. Nếu vướng thì tết hai bím hai bên, chứ không nên xóa tóc như thế này, nhìn rất là trướng mắt. Lý An bị sạc nước, trước những câu nói của đối tượng xem mắt của mình. Cô bắt đầu theo hoang mang, sao mẹ cô lại tìm cho cô một người đàn ông lạ đời như thế này? Định vũ thật Lý An sạc nước, nhưng anh vẫn tiếp tục bài ca. Về tiêu chuẩn mẫu bạn gái của mình. Bạn gái của tôi thứ nhất là phải ngoan, gọi dạ bảo vâng, biết nấu ăn ngon và nấu những món ăn truyền thống và đặc biệt phải tự làm vì tôi không thích thuê người giúp việc. Thứ hai, lo ăn xong phải đi rửa bát ngay, tôi là tôi ghét nhất những cô gái ăn xong là ngồi lướt điện thoại. Sáng là phải dậy sớm, đun nước pha trà, nấu đồ ăn sáng cho cả nhà chồng. Thứ ba là đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, tóc dài ngang mông, tuyệt đối không được trang điểm loè loẹt. Ăn mặc thì phải kín đáo, không được hở hang. Cô Lý An, sau này phải lưu ý những vấn đề này, cô hiểu ý của tôi rồi chứ? Lý An còn đang sốc ngang trước độ ảo tưởng của đối tượng xem mắt. Cô định định lên tiếng thì Đỉnh Vũ đã cho miếng thịt cuốn rau vào mồm. Cái lá rau xà lách bay thẳng vào mặt Lý An, khiến cô đang sốc lại càng thêm choáng váng. Lý An không thể kìm nổi sự tức giận của mình nữa, cô đập bàn rầm một phát. "Này, anh nói đủ chưa hả?" Đình Vũ, không những không biết sợ, mà anh còn chỉ tay và nói, "Này, tôi đã nói với cô Lý An thế nào? Tôi thích kiểu phụ nữ ngoan, gọi dạ bảo vâng, không phải cái kiểu phụ nữ động tí là cau gắt như thế này rồi ba. Cô Lý An không hiểu tiếng người hay sao?" Lý An trợn mắt, cô giận dữ quát. "Này, anh có thôi ngay đi không hả?" Anh chỉ là một người bình thường thôi, anh đừng lầm tưởng mình là tổng thống, anh ra oai với người khác. Mới chỉ là một buổi gặp mặt đầu tiên mà anh đã thế này thế kia rồi, còn chưa biết tôi có ưng anh hay không mà anh đã bắt tôi phải thay đổi với anh rồi, bớt ảo tưởng lại đi." Cố Lý An, cô hung dữ như vậy, bảo sao đến tận bây giờ cũng vẫn chưa có bạn trai. Cô không thay đổi cách sống đi, cô không lấy được chồng đâu." Lý An đứng dậy, cô nắm chặt tay lại, cô định đấm thẳng vào mặt người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Nhưng may mắn là có nhân viên đi tới, cho nên cô đã kịp dừng lại. Cô chỉ nói một câu rồi đứng dậy đi về. Tôi nghĩ, anh nên đi khám bệnh đi, bệnh ảo tưởng của anh có vẻ nặng đấy. Vì không thể chịu được tính gia trưởng lại có phần hoang tưởng của đối tượng xem mắt, cho nên Lý An đứng dậy bỏ về. Cô không thể hiểu nổi tại sao mẹ cô lại mai mối cho cô một người đàn ông sở tệ như thế. Cô sẽ về nhà gặp mẹ để mắng cho mẹ cô một trận cho mẹ cô bớt cái kiểu mai mối cho cô như vậy nữa. Cô là người có ngoại hình đẹp, gia thế khủng, đầy người mơ ước được ở bên cô, tha mà mẹ cô lại làm mối cho cô, người đàn ông xa trưởng và đầu óc bị vấn đề, cô càng nghĩ, cô càng thấy ấm ức hơn. Lý An đang bực mình thì cô lại bị trẹo chân, cô loạng choạng gần ngã, đá đen lại càng đen hơn, gót giày bị gãy, thế là cô tháo giày cao gót ra và ném vào thùng rác ở bên đường. Cô đi chân trần về chỗ đậu xe, vừa đi cô vừa lẩm bẩm, ghê thật ấy, hy vọng anh ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình, nếu không chắc mình phát điên mất. Lý An lái xe về nhà, bà Minh Hằng thấy con gái về và vội ra cửa đón, "Con gái, con về dự thế buổi xem mắt hôm nay thế nào ạ con?" Lý An chỉ rung đôi chân trần của mình và nói, "Mẹ nhìn chân con đi, con sợ anh ta quá, con chạy mất dép luôn rồi, con đi chân trần vì đó mẹ." Bà Minh Hằng vội hỏi Sao thế con, cái cậu Tuấn đó rất được mà, được cái dở hơi ý mẹ, anh ta ra trưởng lại còn mắc bệnh nặng nữa, còn không thể hiểu nổi tại sao mẹ lại mai mối cho con gái mẹ một người bệnh nặng như thế được. Lý An vùng vẳng đi về nhà, bà Minh Hằng vội vàng rót cốc nước lọc đưa cho con gái uống rồi nhẹ nhàng hỏi Thế cậu ta đã nói gì con mà con lại thất vọng như vậy hả? Thất vọng thì đã gì hả mẹ? Con còn định đánh anh ta nữa đó, thời đại nào rồi mà anh ta còn có cái tính gia trưởng nặng như thế. Anh ta nói, nếu con lấy anh ta thì con phải nuôi tóc dài ngang mông, nhuộm đen và không được trang điểm, sáng 5 giờ phải dậy đun nước phai trà, nấu ăn sáng cho cả nhà chồng. Rồi con phải đi học khoán, học nấu ăn truyền thống và con phải tự nấu nướng vì anh ta không thích thuê người giúp việc, phải gọi dạ bảo vâng, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, ăn cơm xong phải rửa bát anh ta nói anh ta ghét nhất kiểu phụ nữ ăn cơm xong không rửa bát, có con nhiều nữa đó mẹ. Bà Minh Hằng ngay xong cũng hơi choáng mà cười gượng. Vẫn còn cái kiểu đàn ông như vậy hả? Nhìn mặt mũi cậu ta sáng sủa lại có học thức, mẹ tưởng. Mẹ tưởng tượng cái gì? Nói chung là con hủy rồi, từ giờ mẹ để con tự tìm bạn trai đi, gặp mấy đối tượng kiểu đó con sợ lắm rồi. Bà Minh Hằng thấy lần mai mối này thất bại do bà không tìm hiểu kỹ về nhà trai bà im lặng không nói gì thêm. Lý An uống hết cốc nước, rồi cô trở về nhà riêng của mình, lên giường nằm, nhưng Lý An cứ chằn trọc không ngủ được. Cô cứ nghĩ tới cái tên điên khùng kia là cô lại tức điên lên. Trời ơi, tức quá, mình muốn đấm vỡ mặt hắn ta ra. Đầy rẫy tỏa sự khó chịu của bản thân, Lý An đứng dậy và đi tắm, cô xả nước vào mặt để hạ hỏa. Cơn giận dữ đang sục sôi trong người cô. Đỉnh Vũ thành công ực rỡ, anh khiến đối tượng của mình tức giận bỏ về, anh gọi điện báo tin cho Tuấn, sau đó Tuấn chuyển thêm cho anh 20 triệu. Đỉnh Vũ sung sướng trở về nhà, đi qua cây ATM, anh rút 5 triệu về đưa cho vợ, như đúng lời anh đã nói với vợ anh trước đó. Đỉnh Vũ về tới nhà, vợ anh đã nấu cơm chín chờ anh về, "Ba ơi, ba về rồi này. Ba ơi, ba" Vợ anh hớn hở chạy ra đón chồng, "Anh về rồi, 5 triệu của em đâu?" Đình Vũ lấy 5 triệu đưa cho vợ. Vợ anh vui lắm, cô còn thơm vào má anh một cái, rồi cả nhà quây quần bên mâm cơm. Chưa bao giờ anh thấy Sa Đình anh vui vẻ hạnh phúc như thế. Anh nhìn thái độ vui vẻ của vợ, anh lại càng khao khát, mình kiếm được thật nhiều tiền, chỉ khi anh có nhiều tiền, anh mới mua được cái thái độ vui vẻ hạnh phúc của vợ anh. Sáng ngày hôm sau, tới công ty Định Vũ được cấp trên điều sang công ty chi nhánh làm việc. Anh làm ở công ty tổng đã 5 năm, do thái độ làm việc tích cực, cộng thêm năng lực tốt nên Định Vũ được cấp trên điều sang công ty chi nhánh làm trưởng phòng, vừa được thăng chức vừa được tăng lương, Định Vũ vui lắm. Anh thấy rất hào hứng với công việc mới của mình. Sang công ty chi nhánh, anh được quản lý dẫn đi tham quan và giới thiệu với các bộ phận, từ phó phòng giờ anh lên chức trưởng phòng. Công việc mới cũng khá thuận lợi, không có vấn đề gì làm khó anh hết. Thế nhưng anh chỉ vui vẻ được một buổi sáng, sang buổi chiều ngày hôm đó, Đỉnh Vũ đã gặp lại đối tượng của mình. Chỉ khác là lần này, đối tượng là sếp của anh, vừa nhìn thấy Lý An, mặt Đỉnh Vũ ngây ra, anh còn thắc mắc, "Lý An, sao cô ta lại ở đây nhỉ?" "Chào sếp tổng." Đỉnh Vũ thấy anh quản lý gọi Lý An là sếp tổng thì anh tròn mắt ngạc nhiên. Anh quản lý thấy Đỉnh Vũ không chào sếp tổng thì anh nói nhỏ: "Trưởng Phong Vũ, anh mau chào sếp tổng đi." "Cô cô là sếp tổng thật sao? Cậu đùa à?" "Tôi không đùa, đây là cô Lý An, con gái của ông chủ tịch Lý Mạnh Hùng đó." "Ủa, mà Trưởng Phong Vũ, không biết cô ấy thật hả?" Đỉnh Vũ lúc này bĩ ngỡ người ra. Bất chợt anh thấy cơn gió lạnh lùa qua gáy anh lạnh buốt, tóc gáy anh cũng dựng ngược lên, anh lẩm bẩm: Chết mình rồi, sao mình lại tới đây làm việc cho cô Lý An chứ? Mình tới ngày tận số rồi hay sao? Lý An khá bất ngờ khi cô biết đối tượng xem mắt của mình lại là nhân viên của mình, hơn nữa anh ta còn làm bên công ty tổng có ba cô hơn 5 năm rồi. Cô sang biết đó nhiều lần rồi, nhưng cô chưa gặp mặt anh ta bao giờ, nếu không phải vì anh ta để lại cho cô quá nhiều ấn tượng sâu sắc thì chắc gì cô đã nhớ tới một người như anh ta. Anh quản lý vui vẻ giới thiệu, giới thiệu với sếp tổng, đây là trưởng phòng Đinh Vũ, anh ấy mới ở bên công ty tổng sang đây làm việc ạ. Lý An cau mày lại. Đinh Vũ, tôi tưởng anh ta tên Lê Tuấn mà, thật là thú vị. Đinh Vũ lúc này mới ngại quá, anh đứng phía sau anh quản lý để tránh ánh mắt của Lý An, anh ngập ngừng nói, tôi là Đinh Vũ, Lê Tuấn là ai vậy? Lý An mỉm cười và nói, Lê Tuấn là đối tượng xem mắt của tôi, hình như có gì đó không đúng rồi, rốt cuộc anh là Đình Vũ hay là Lê Tuấn? Tôi là Đình Vũ, tôi không biết Lê Tuấn là ai cả, chắc cô nhầm tôi với anh ta rồi, mong là tôi nhầm, nếu không thì sắp có chuyện hay, để xem rồi đấy." Lý An đã đi về phòng, mặt Đình Vũ vẫn chưa hoàn hồn, anh vội chạy vào nhà vệ sinh, anh lấy điện thoại gọi cho Lê Tuấn, "Tôi nghe đây, Tuấn ơi, tôi phải làm sao đây, chết tôi rồi." Có chuyện gì thế? Sao lại chết hả? Cô Lý An, người mà hôm qua tôi đi xem mắt thay cậu lại chính là tổng giám đốc công ty mà tôi mới chuyện sang. Tôi vừa gặp cô ấy, cô ấy đã hỏi tôi là Đinh Vũ hay Lê Tuấn rồi đó. Thế cậu trả lời sao? Tôi bảo tôi là Đinh Vũ và tôi không biết Lê Tuấn là ai cả, nhưng mà chắc chắn cô ấy sẽ điều tra về tôi. Tôi phải làm sao đây? Chết giở. Thôi cậu tự đối phó đi. Giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Chỉ nói tới đây thôi. Đinh Vũ đã thấy chân mình run lẩy bẩy, kiếm được 40 triệu của Lê Tuấn thật không đơn giản. Bây giờ cục tiền đang mắc ngực cổ, khiến anh sắp chết nghẹn rồi. Lý An trở về phòng làm việc, ngay lập tức cô gọi điện cho nhân sự, ánh mắt cô tràn đầy vẻ phấn khích. Alo, em nghe ạ. Gửi cho chị sơ yếu lý lịch của trưởng phòng Đinh Vũ, gửi luôn nhé. Dạ chị. Lý An ngồi đọc sơ yếu lý lịch của Đinh Vũ, rồi cô nhếch miệng cười. <cười> kẻ mạo danh để xem tôi xử anh thế nào. Bình Vũ ngồi làm việc với tâm trạng lo lắng bất an, chỉ một con ruồi bay qua cũng khiến anh giật mình. Anh mới cúi xuống nhặt cái bút bi bị rơi thì anh thấy đôi chân của ai đó, anh mới ngẩng mặt lên thì anh giật mình hoảng sợ, á, Lý An. Bình Vũ ngã nhào ra sàn nhà khi nhìn thấy Lý An. Anh nhìn cô đứng lù lù trước mặt anh mà anh sợ run cả người, rõ ràng Lý An rất xinh đẹp và thần thái, sức hút hơn người, thế mà Định Vũ lại thấy hình ảnh con sư tử đang gầm rú, anh tưởng tượng ra một con sư tử đang sơ móng vuốt về phía anh, đáng sợ thật. Lý An nở một nụ cười lạnh lùng rồi nói, "Định Vũ, sang phòng tôi một lát." Định Vũ cuống lên nói, "Có phi gì quan trọng không? Tại tôi đang bận nhiều việc lắm." "Nhanh" Anh có 3 phút để đi sang phòng tôi, nếu không tôi sẽ gọi điện cho Lê Tuấn." Nói rồi, Lý An đi thẳng về phòng, Đinh Vũ vội vàng chạy theo, "Sếp, sếp chờ tôi với." Sang phòng của sếp Đinh Vũ, Đinh Vũ ngồi im, anh không dám nhìn mặt sếp và anh cũng không dám nói câu gì. Lý An thở dài rồi hỏi Đinh Vũ, "Đinh Vũ, anh không có gì để nói với tôi à?" Đinh Vũ lúc này mới ngập ngừng nói, "Tôi, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý lừa sếp đâu." Tại tôi đang cần tiền nên Nên anh mới đi xem mắt thay Lê Tuấn Anh xỉ nhục người khác chỉ vì mấy đồng bạc lẻ đó sao Đình vũ gãi đầu rồi cãi 40 triệu đó không phải mấy đồng bạc lẻ Với số tiền đó vợ tôi đã rất vui vẻ với tôi đó Thế nên để có 40 triệu Mà anh dám chọc giận cả sếp của mình đúng không Tôi thề là tôi không biết Nếu tôi biết người đó là sếp của mình Thì cũng đánh chết tôi cũng không làm Không biết không có tội mà Sếp phải tha cho chuyện này đi Sếp xinh đẹp Và tốt bụng như vậy, không vì chút hiểu lầm mà làm khó tôi đúng không? Anh vừa nói, tôi xinh đẹp và tốt bụng ư? Thế sao hôm trước anh nói tôi hung dữ, tôi da xấu cơ mà? Tôi nghĩ là do ánh đèn ở nhà hàng hôm trước không thể phản chiếu được hết vẻ đẹp của cô, thế nên tôi mới nhầm lẫn như thế. À, thế bây giờ chúng ta làm việc cùng nhau rồi, chắc tôi phải nhuộm tóc đen rồi nuôi dài tới mông nhỉ? Đình Vũ vội chất thơ lại, anh phá đi An ba vái, tôi van lại cô, cô bỏ qua cho tôi một lần này thôi mà, tôi van, tôi lạy cô đấy. Thôi được rồi, tôi sẽ bỏ qua cho anh, nhưng nhưng gì vậy? Tôi sẽ phạt anh, và trừ một tháng lương của anh về tội phỉ báng sếp của mình. Thế nên, tiền lương tháng này anh không còn lấy nữa, anh có ý kiến gì không? Trừ lương à? Cô đừng có trừ lương tôi mà, tôi mà không mang tiền về, vợ tôi không để yên tôi đâu, tôi còn phải nuôi vợ nuôi con chứ mà. Lý An thản nhiên nói, đó là việc của anh, tôi không quan tâm, anh có nuôi cả dòng họ nhà anh thì cũng thế thôi. Đình Vũ bị trừ một tháng lương, chưa kể việc anh bị Lý An sai làm thêm nhiều việc, khiến anh cả ngày chạy đi chạy lại như con quăng, thậm chí anh vừa đặt mông ngồi xuống đã bị gọi đi rồi, anh bận đến mức thời gian đi vệ sinh cũng không có. Đình Vũ biết bản thân mình sai trước, nên anh cố gắng làm vừa lòng Lý An để cô nguôi giận. Và mọi chuyện sớm trở lại bình thường, ngày nào Đinh Vũ cũng phải ở lại tăng ca bởi anh phải làm nhiều việc gấp ba lần người khác. Anh biết đó là cách Lý An phạt anh nên anh âm thầm chịu đựng. Để cho mọi chuyện sớm bình thường trở lại, anh đã tới sớm vài phút để pha cà phê nịnh sếp của mình. Cứ như vậy, 1 tháng đã trôi qua, đủ 1 tháng anh pha cà phê mời sếp, cũng đủ 1 tháng anh làm việc sắp mặt không được ngủ chưa? Đủ một tháng anh chạy đi trở lại tới mức hoa mắt chóng mặt. Một tháng mà anh giảm mất 3 ký thịt mà không cần phải uống thuốc giảm cân. Lý An tới, cô thấy cốc cà phê nóng trên bàn thì cô mỉm cười và nghĩ, anh đang cố nịnh mình ư? Dù sao thì anh ta cũng ăn năn hối lỗi rồi đấy, vậy mình sẽ cho qua cho anh ta lần này. Tới ngày lĩnh lương, mọi người đã đi lấy lương hết rồi mà Đinh Vũ vẫn ngồi làm việc. Anh quản lý cầm phong bì tiền lương về cho Đình Vũ. "Anh Vũ, tiền lương của anh đây." "Ơ, tháng này tôi vẫn có lương sao?" "Có chứ, anh làm cả tháng lại còn tăng ca nhiều thế mà. Thấy nhân sự nói lương anh tháng này cao nhất công ty đó." Đình Vũ mở phong bì ra, anh bất ngờ khi thấy bảng lương của mình, đủ tiền lương và tiền tăng ca, thậm chí anh còn được thưởng thêm 3 triệu nữa. Thế mà anh còn tưởng mình không có lương vì trước đó Sếp đã thông báo phạt anh một tháng lương rồi Định Vũ đi tới phòng của sếp Lý An và hỏi Sếp à, sếp nói phạt tôi một tháng lương mà Sao tôi vẫn được nhận đầy đủ lương thế này Lại còn được thưởng nữa Ờ hay, tôi không phạt anh thì anh phải cám ơn tôi chứ Sao anh lại hỏi tôi vậy Anh muốn tôi phạt anh thật hả Tôi thôi, tôi, tôi cám ơn sếp nhiều Cám ơn sếp đã bỏ qua chuyện cũ cho tôi Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mình Làm việc thật chăm chỉ nhiệt huyết với công ty Sếp cứ yên tâm, tin tưởng tôi nhé Được rồi, tôi tin tưởng anh là được chứ gì? Tôi không phạt anh vì tôi thấy anh còn phải nuôi vợ nuôi con anh, nhưng nếu anh còn tái phạm, tôi sẽ phạt tiền và cho anh nghỉ việc nữa đấy. Tôi thề là không có lần sau đâu, ai mà dám chọc giận sếp của mình chứ. Biết vậy là tốt. Cảm ơn sếp, tôi về làm việc tiếp đây. Đình Vũ được sếp bỏ qua chuyện cũ, anh mừng quá, anh vội đi về phòng làm việc. Hôm nay tâm trạng của anh rất tốt. Anh vừa đi vào nhảy chân sáo thì anh bị vấp ngã, vồ ếch ở hành lang, quần bị rách ở mông lộ quần sịp. Đỉnh Vũ ngại quá, anh vội lấy tay che mông của mình, đúng lúc Lý An đi ngang qua, cô bật cười và thản nhiên hỏi: "Cái tên ngốc này, suốt ngày thế anh tấu hài vậy?" "À, lỗi kỹ thuật chút, tôi không làm sếp giật mình chứ? Không sao, tôi cũng quen rồi. Vậy tôi xin phép." Đỉnh Vũ vội vàng chạy đi. Vì mải nhìn ra sau quần của mình, mà anh đâm sầm vào cánh cửa, cú va đập mạnh khiến anh bị choáng váng, rồi ngã ngửa ra đằng sau. Anh nằm bất động, Lý An giật mình lo lắng, cô vội chạy lại hỏi: "Đình Vũ, anh có sao không? Sao anh không chú ý gì hết vậy?" Đình Vũ từ từ mở mắt ra và nói: "Tôi không sao. Để tôi đỡ anh dậy nhé." "Tôi tự dậy được, mà sao cô cứ xoay vòng tròn quanh đầu tôi thế?" "Cô mau xuống lại đi, tôi chóng mặt quá." "Tôi có quay vòng tròn đâu, tôi đang ngồi yên ở đây mà." anh bị hoa mắt chóng mặt đấy. Chắc vậy rồi, tôi không sao đâu, cảm ơn sếp." Đỉnh Vũ đứng dậy đi lảo đảo đi vào phòng làm việc, do đang bị choáng nên anh ngồi chượt ghế, thế là anh bị ngã đập đầu vào bàn, lần này anh bất tỉnh luôn. Ngày hôm nay là một ngày đen đủi của Đỉnh Vũ, đen đủi trọng chất đen đủi. Kết thúc một ngày làm việc đen đủi, Đỉnh Vũ trở về nhà với bộ dạng khá mệt mỏi. Thật may, lo ảnh còn được lấy lương, nếu không hôm nay anh không còn chút sức lực nào để về nhà nữa. Cú va đập đầu vào cánh cửa khiến cho đầu anh vẫn chưa hết choáng váng. Anh cứ thế đi về nhà mà không bận tâm tới cái quần thủng đít của mình nữa. Đinh Vũ về nhà, anh còn tưởng vợ đẹp, con xinh đợi anh ở nhà, nhưng thực tế không phải vậy, vợ anh đi chơi chưa về, con gái anh đang ở bên nhà hàng xóm. Nhìn thấy anh thì bà hàng xóm bế con gái anh sang trả và nói: "Chú Vũ về bảo vợ chú đi, ngày nào cô ấy cũng đi chơi mà không về đón con. Tôi thì bận bao nhiêu việc mà ngày nào cũng phải đón con về trông con cho cả nhà chú. Đã thống nhất là người đưa thì người đón về, thế mà vợ chú cứ đẩy hết cho tôi, nếu chú không bảo được, vợ chú thì thôi, từ mai ai có con người ấy đón, không phiền tới ai nữa." Đỉnh Vũ còn đứng ngây ra, chưa kịp nói câu gì thì bà hàng xóm đã nói tiếp: "Đàn bà gì mà lười thối thay." Có mỗi cái việc đón con mà không làm Chú hiền, chứ ở với ông nhà tôi Vợ chú xác định ra đường ở rồi đấy Đình Vũ gãi đầu Chú nói lời xin lỗi Em xin lỗi bác, để em bảo vợ em lại Con chị bác thông cảm cho vợ em với Thôi khỏi, từ mai chú về sớm Mà đón con chú, thế nhá Khỏi phiền tới nhau Nói rồi, bà hàng xóm bỏ về Đình Vũ cười gượng đầy sự ngại ngùng Khi nhìn thấy ánh mắt không vui Của con gái Búng à, con đói rồi đúng không Mau về nhà thôi, ba sẽ nấu cơm thật nhanh để chúng ta ăn cơm con nhé. Dạ. Đình Vũ, đi trước, con gái theo sau. Nhìn thấy quần ba sách, bóng bất cười và nói: "Ba ơi, quần ba sách kia." "À ờ, lát ba thay quần khác, con đừng cười ba nữa nhé. Để con khâu quần giúp ba nhé." "Con biết khâu không đó?" "Con biết mà, ba cứ tin ở con." Hai ba con cứ trêu nhau cười khúc khích, những mệt mỏi cũng nhanh chóng tan biến. Chỉ cần con gái vui vẻ bình an thì có vất vả bao nhiêu, Đỉnh Vũ cũng chịu được. Đỉnh Vũ cho con gái ăn cơm, tắm giặt, học bài xong cũng 10 giờ đêm rồi mà vợ anh vẫn chưa về. Anh gọi điện cho vợ tới cuộc thứ 3 thì vợ anh cũng bắt máy, ở đầu máy bên kia vang lên tiếng nhạc ầm ầm, giống như vợ anh đang ở vũ trường vậy. Ngọc A, em đi đâu mà giờ chưa về thế? Anh bảo cái gì? Ổn lắm, em không nghe thấy đâu. Em đi về đi muộn rồi đấy. Anh bảo cái gì hả? Ồn lắm, em không nghe thấy đâu, thôi nha." Nói xong, Ngọc tắt máy. Đỉnh Vũ thấy thất vọng lắm. Vợ anh năm nay cũng 30 tuổi rồi, sao vợ anh vẫn ham chơi như vậy? Con thì không đón, việc nhà thì không làm, tối ngày chỉ lo đi chơi đàn đúm với bạn bè, tự dưng anh thấy anh đang cố gắng một cách vô nghĩa. 6 năm qua, anh có vợ cũng như không. 6 năm qua, một mình anh vất vả lo toan cho gia đình, còn vợ anh thì cũng sống như một đứa trẻ, suốt ngày ham chơi, vợ anh suốt ngày chạy theo những đam mê phù phiếm. Anh cho con gái đi ngủ, không thấy mẹ về, bóng liền hỏi: "Ba ơi, sao mẹ vẫn chưa về thế?" "À, mẹ con bận chút việc nên về muộn, con gái ngủ trước đi, mai con dậy sớm đi học nữa. Sao mẹ ngày nào cũng về muộn vậy ba?" "Ờ thì mẹ con bận nhiều việc, con nghe bác Vân bảo là mẹ Ngọc chỉ đi chơi thôi, không có chịu làm gì cả." Trưa nay còn có một người đàn ông tới đón mẹ đi nữa. Nghe con gái nói như vậy, Đỉnh Vũ bắt đầu có linh cảm không tốt, anh hỏi lại con gái, "Bác Vân nói với con như vậy sao?" "Bâng ạ, bác còn nói với con là mẹ mày cắm sừng ba mày rồi." "Thế cắm sừng là gì hả ba? Con có thấy đâu ba mặc cái sừng nào đâu nhỉ?" Ông nói, vô tư của con gái, nhưng nó lại khiến cho Đỉnh Vũ cảm thấy vô cùng đau đớn và tổn thương. Anh dỗ con gái ngủ trước, rồi anh ra ngoài cổng tiếp tục gọi điện cho vợ. Anh gọi rất nhiều cuộc, nhưng vợ anh không nghe máy, lòng tự trọng của một người đàn ông nổi lên, khiến anh đang mất dần sự kiểm soát. Có người chồng nào không ghen khi thấy vợ mình đi chơi với người đàn ông khác chứ? Mãi tới 12 giờ đêm, vợ anh mới về, anh đang ngồi ở cổng thì một chiếc xe ô tô màu đen đi tới, đèn xe rọi thẳng vào mắt anh. Anh cú nheo mắt nhìn vợ bước từ trên xe ô tô xuống, đầu áo Áo váy sọc sạch Anh vội đứng dậy và đi về phía vợ anh Ngọc em đi đâu làm gì Tới giờ mới về hả Ngọc say rượu lè nhè nói Em đi sinh nhật bạn em Em có biết bây giờ là mấy giờ không hả Sao em có thể mãi chơi như vậy hả Ngọc hất tay đỉnh vũ ra và nói Anh thái độ cái quái gì đây Anh là chồng em chứ không phải bố em Mà anh có thái độ với em Tránh xa em ra Ngọc đẩy đỉnh vũ ra Rồi cô lào đảo đi vào nhà Đỉnh vũ quay lại Nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe, anh quát lớn. Anh là ai mà rủ vợ tôi đi chơi hả? Người đàn ông kia cũng không phải dạng vừa. Anh ta trợn mắt quát lại đình vũ. Mày to tiếng cái gì? Bản thân làm chồng mà không lao được cho vợ cho con. Lì hôn, giải thoát cho nó đi. Để nó lấy chồng khác. Cái thứ vô dụng còn bày đặt lớn tiếng. Thằng chó, mày nói gì hả? Đình vũ lao vào, định đánh người đàn ông kia. Thì ông kia ngồi trong xe nên có thế hơn. Ông ta đạp mạnh vào người đình vũ, khiến cho đình vũ ngã ngửa ra sau. Chưa dừng lại, người đàn ông kia, hang máu, lao gió đấm vào mặt đình vũ liên tiếp. Ngọc say rượu. Cô ta vào phòng ngủ như chết, không biết gì. Ở bên ngoài, đình vũ bị người đàn ông kia đấm cho một trận bầm dập khắp mặt. Sáng ngày hôm sau, Ngọc tỉnh giấc. Cô đi ra ngoài tủ lạnh, lấy nước uống. Cô giật mình khi thấy đình vũ ngồi ở bàn với khuôn mặt bầm tím. Ôi, giất cả mình, anh tỉnh hụ chết em hay gì? Không thấy chồng trả lời, Ngọc mới lại gần hỏi. Anh bị câm à? Em đang hỏi anh đấy, mà mặt anh bị làm sao mộ bầm tím thế à? Bình Vũ lúc này mới lên tiếng, anh bị bạn trai của em đánh đấy, em vừa lòng em chưa? Ngọc lúc này mới ngập ngừng hỏi, anh bị Sơn đánh thất ư? Hóa ra, bạn trai mới của em tên là Sơn, thế bây giờ em tỉnh rượu chưa? Tỉnh rồi, thế em ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện. Ngọc nhìn đồng hồ Chơi hỏi Đình Vũ Hôm nay anh không đi làm sao Không giải quyết xong chuyện của chúng ta Rồi anh sẽ đi Ngọc có chút lo lắng bất an Cô ngồi xuống ghế Nhưng cô không dám nhìn thẳng vào mắt chồng Đình Vũ đã thức trắng cả đêm Để suy nghĩ cho nên bây giờ Anh rất bình tĩnh Anh phải nói chuyện với vợ rất tử tế Bây giờ em định thế nào Định cái gì chứ Sao anh lại hỏi thế Em đừng có giả vờ ngây thơ nữa Đêm qua Bạn trai em đã nói hết với anh rồi, hai người đã qua lại với nhau hơn 3 tháng rồi mà. Bây giờ anh chịu làm đơn ly hôn, để em được tự do đi với anh ta. Ngọc biết không thể che giấu được nữa, cô liền hạ giọng xuống và cô bắt đầu năn nỉ Đỉnh Vũ. "Chồng ạ, em biết em sai rồi, anh cho em một cơ hội được sửa sai anh nhé. Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm nữa đâu, em thề đấy." Nếu đêm qua anh không biết sự thật, thì em định lừa dối anh tới bao giờ hả? Ly hôn đi, anh mệt mỏi lắm rồi." Ngọc Hiền bịa ra một lý do, đẩy lừa Đình Vũ, cô bắt đầu khóc lóc kể lể như kiểu cô bị oan ức lắm vậy. "Anh, anh nghe em giải thích có được không? Thật sự em có nỗi khổ của em anh ạ, em bị hắn ta ép buộc." Đình Vũ cau mày nhìn Ngọc, "Bị ép? Mơ ngở, em bị anh ta gài hay gì à? Mấy tháng trước em đi xin Nhật Bản?" Hôm đó em muốn say, tới khi em tỉnh lại em thấy mình đang nằm trong khách sạn, bên cạnh là hắn ta, thế là hắn ta ép em phải phục vụ hắn. Nếu em không nghe lời, hắn dọa sẽ nói cho anh biết việc em ngủ với hắn trong khách sạn. Em sợ anh biết nên em mới lừa dối anh như vậy. Ngọc chỉ nói dối vài câu, tưởng chừng rất hư ảo, thế mà Định Vũ lại tin. Cô nói với anh, cô bị tên Sơn gài, rồi cô bị ép buộc phải qua lại với tên Sơn đó. Thế mà bằng một thế lực nào đó Định Vũ lại tiên lời ngọc một cách mù quáng. Ngọc xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm sai lầm, cô còn hứa sẽ không bao giờ nói dối Định Vũ nữa. Cuối cùng, sau một hồi cô khóc lóc năn nỉ ỉ ôi, Định Vũ đã tha thứ cho cô. Anh còn dặn cô từ nay về sau phải cẩn thận để tránh gặp phải những chuyện phiền phức và có chuyện gì cô phải nói ngay với anh để anh giúp cô giải quyết mọi chuyện. Sau đó, Anh còn đi nấu đồ ăn sáng cho cô ăn. Anh quyết định nghỉ việc một hôm để ở nhà với cô. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau rất lâu, Đỉnh Vũ nói sẽ bảo vệ cô tới cùng, cô cũng hứa sẽ chấm dứt với tên Sơn kia và sẽ làm một người vợ tốt của anh. Lý An tới công ty làm việc bình thường như mọi ngày, nhưng hôm nay cô thấy công ty bình yên một cách lạ thường. Sau đó cô biết, công ty hôm nay yên bình vậy là do Đỉnh Vũ nghỉ, cô chợt thắc mắc Cái tên hậu đậu đó, nghỉ làm gì thế nhỉ? Bình thường có Đình Vũ đi làm thì mọi người sẽ vui hơn, bởi ngoài làm việc ra thì nhìn Đình Vũ rất tấu hài, nhiều câu nói tưởng chừng rất đơn giản của Đình Vũ lại khiến cho mọi người cười nghiêng ngả, lại thêm cái tính hậu đậu của anh nên mọi người lại càng vui hơn. Này anh nghỉ mà công ty yên áng hẳn. Ngày hôm sau, Lý An tới công ty Việc cô làm đầu tiên là cô đi ngang qua chỗ Đỉnh Vũ, cô giả vờ đi hỏi vấn đề công việc thôi, chủ yếu là cô xem Đỉnh Vũ hôm nay có đi làm hay không. Cô bất giác mỉm cười khi thấy Đỉnh Vũ đã đi làm, nhưng ngay sau đó cô cau mày lại khi thấy Đỉnh Vũ mặt mũi bầm tím. Lý An định hỏi tại sao mặt Đỉnh Vũ bầm tím như vậy, nhưng có đông người ở đó, cô lại thôi không hỏi nữa. Cô đang định đi về phòng thì anh quản lý hỏi Đỉnh Vũ Trường phòng vũ, mặt anh bầm tím nhiều thế, anh bị người ta đấm à? Đình vũ gái đầu rồi nói, không, là do tôi bị ngã. Anh nói dối, nhìn mặt anh thế này, anh bị đấm là cái chắc. Anh nói đi, ai bất nạt anh, để tôi xử cho. Tôi bị ngã thật mà, thôi anh mau làm việc đi. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của đình vũ, Lý An biết anh đang nói dối. Lý An lại gần đình vũ và hỏi, anh bị bồ của vợ đấm à? Câu hỏi vô tình của Lý An mà lại trúng thẳng vào tim của đình vũ. Anh đang uống nước thì bị sặc ho sù sụ. Lý An đưa khăn giấy của mình cho Đỉnh Vũ lau miệng. Cô nhìn thẳng vào mắt Đỉnh Vũ, khiến cho Đỉnh Vũ ngại ngùng quay mặt đi. Lý An cũng không hỏi gì thêm nữa, cô đi về phòng làm việc. Đỉnh Vũ vừa làm việc vừa nghĩ, sếp của mình nhìn thấu suy nghĩ của nhân viên sao? Trời ơi, thật không thể tin được. Giải quyết xong việc với chồng, Ngọc lại càng thêm tự mãn. Cô thấy việc mình lừa chồng còn dễ hơn cả ăn cơm. Cô đi ngoại tình lù lù như thế mà chỉ cần cô nói vài câu thôi, cô diễn vài câu thôi mà chồng cô đã tin sái của rồi. Thế này thì trong tương lai cô không biết sợ là gì nữa rồi, cô lại càng qua mặt chồng cô nhiều hơn. Ngọc đang ngồi ung dung, bồ của cô là tên Sơn gọi điện tới. Dạ em nghe. Ngọc à, thế thằng Vũ có làm gì em không? Không ạ, anh ta hiển bỏ mẹ ra, mạnh đánh anh ta hơi mạnh tay nhá. Ái bảo nó chửi anh, anh đánh vậy còn nhẹ đấy. Bầm dập hết cả mặt mà nhẹ à? Mà thôi kệ mẹ nó đi, nó không làm khó em là tốt rồi. Thế con đi chơi không? Anh có đón. Hôm nay không được. Em hứa ở nhà đón con rồi, có dịp mai em tính. Ờ, nay em ở nhà làm vợ ngoan còn đi, anh chẳng cần nữa. Anh dối em đấy à? Thôi đừng dối, có gì em bù cho. Nhớ cái mồm đấy. Vâng, em nhớ mà. Đình Vũ, đi làm về đã có cơm sèo canh ngọt chờ sẵn, vợ anh nay ở nhà nấu cơm dọn nhà, còn đi đón con gái nữa. Anh thấy được an ủi phần nào, nếu vợ anh thật sự thay đổi thì anh thấy sự bao dung của mình xứng đáng. Lâu lắm rồi, gia đình nhỏ của anh mới có một bữa cơm vui vẻ, đầm ấm như vậy. Ăn tối xong, hai vợ chồng anh đưa con gái đi ăn kem rồi cùng nhau đi dạo bên bờ hồ, nếu ngày nào cũng giống như ngày hôm nay, gia đình anh là gia đình hạnh phúc nhất thế gian này rồi. Thế nhưng, hạnh phúc của Đình Vũ ngắn ngủi đến mức anh chưa kịp hạnh phúc thì anh đã bị vợ tạt cho gáo nước lạnh vào mặt. Ngày hôm sau, Lý An và Đình Vũ đi gặp đối tác để bàn về dự án mới, trên đường đi, Đình Vũ đã nhìn thấy vợ mình lên xe ô tô của tên Sơn kia. Anh liền gọi cho Ngọc và hỏi xem cô đang ở đâu. Alo. Ngọc à, em đang làm gì vậy? Ngọc không biết mình đã bị phát hiện Nên cô thản nhiên nói dối Em đang đi mua đồ ở siêu thị Anh về nhà rồi à? Không, anh chưa về Anh gọi để nhắc em chiều Nhớ đi đón con gái, đúng giờ thôi Vâng, em nhớ mà Bây giờ mới 9 giờ sáng Mà anh lo tới chiều rồi sao? Anh sợ em quên Yên tâm nhá, em không quên đâu Thôi nhá, để em chọn đồ đã ừ. Đỉnh Vũ tắt điện thoại Mà lòng anh nặng chịu Anh thất vọng tới mức Anh không còn muốn vạch trần sự giả dối của vợ anh nữa. Vợ anh đi với bồ nhưng cô lại nói dối anh là cô đi siêu thị, lúc này anh mới hiểu bản thân anh đã bị vợ lừa dối, tất cả những lời vợ anh nói đều là giả dối hết. Lý An thở dài rồi hỏi Đình Vũ, cô ta là vợ anh à? Ừ. Người đàn ông đó là bồ của vợ anh luôn à? Ừ. Ồ, thế mà anh không làm gì sao? Anh phải nói để tôi dừng xe lại chứ. Dừng xe làm gì? Để anh đấm anh ta Anh không biết ghen hả Tôi đang thất vọng quá Nên không còn sức đánh nhau nữa rồi Vợ tôi đã lừa dối tôi Cô ấy coi tôi là một thằng ngốc không biết gì Mà tôi ngốc thật Tôi đã tiêu lời cô ấy bằng cách mù quáng Trời đất Anh ngu ngốc hơn tôi tưởng đó Thế giờ anh có quen lại đó không Tôi sẽ đưa anh quen lại đó Để anh xử anh ta Thôi không cần đâu Kệ đi Để tôi xem Vợ tôi lừa dối tôi tới bao giờ Trời Anh bị ngu hả Này Cô đừng nghĩ cô là sếp của tôi Thì cô muốn nói gì tôi thì nói nhá. Phải, tôi cứ thích nói thế đấy. Tôi nói cho anh sớm tỉnh ngộ. Tôi nói để khai sáng cái đầu anh ra đấy. Cô, thật là quá đáng mà. Lý An, một tay lái xe, một tay túm tóc đỉnh vũ giật mạnh. Anh nói anh quá đáng hả? Anh có tin tôi đá anh ra khỏi xe không? Đừng có nhờn với tôi. Đỉnh vũ nhăn nhó, vẻ mặt đau khổ. Đàn bà, là những niềm đau mà. Tôi thể nếu có kiếp sau, tôi sẽ ở vậy cả đời, không kết hôn nữa. Lý An bật cười, rồi buông tay ra. Cô thật không thể hiểu nổi người đàn ông này nữa. Anh ta vừa ngốc nghếch vừa hậu đậu, dù ngốc nghếch nhưng anh ta vẫn không quên tấu hài, khiến cô không thể nhịn cười. Anh bị vợ cắm sừng, trong ngoanh ta vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Lý An thật khó để diễn tả được cảm xúc của cô với anh lúc này. Thế anh quyết định không đi đánh ghen đúng không? Ừm, chúng ta đi gặp đối tác đi. Được rồi, tôi đề cao trách nhiệm làm việc của anh, tháng này tôi sẽ thưởng cho anh xứng đáng. Từ khi Đỉnh Vũ Vì mình bị vợ lừa dối, anh trở nên trầm tính và hay ngồi suy tư một mình. Anh không còn vui vẻ hay tếu hài để cho mọi người cười nữa. Anh làm việc nghiêm túc, và ngoài công việc ra, anh không nói chuyện với ai nữa. Anh cũng không để tâm tới những cuộc vui chung của mọi người. Chưa tới giờ về, Đinh Vũ đang làm việc thì vợ anh nhắn tin, tin nhắn cực kỳ tình cảm. "Chồng à, em đón con về rồi, em nấu cơm chín rồi, chồng mau về với mẹ con em nhé." Nếu như là lúc trước thì anh đã rất hạnh phúc khi đọc tin nhắn của vợ, còn bây giờ khi anh biết vợ đang lừa dối anh thì khi anh đọc tin nhắn, anh chỉ thấy sự thất vọng. Anh thở dài rồi xóa tin nhắn, anh không muốn nhìn thấy những tin nhắn khiến cho anh tổn thương nữa. Hết giờ làm, anh đi về nhà, đúng như lời vợ anh nói, vợ anh đã nấu cơm đón con gái. Anh không muốn nói chuyện với vợ trước mặt con gái nên anh vẫn bình thường như không có chuyện gì. Tới khi con gái anh ngủ thì anh mới nói với vợ, "Ngọc, em nói em sẽ chấm dứt với người đàn ông đó chứ mà, tại sao em vẫn đi vào khách sạn cùng người đó, vẻ mặt vui vẻ hơn hở của em, không giống như bị ép buộc. Em lựa rồi anh như vậy, em thấy vui không?" Mới đầu, Ngọc vẫn cố cãi. "Anh nói linh tinh cái gì vậy chứ? Em đã chấm dứt với Sơn rồi, chắc chắn là anh lại nhìn nhầm rồi. Hôm nay em ở nhà em đi siêu thị mua đồ, vợ ở nhà cơm nước." đóng khuôn gái, anh không thấy nhà cửa sạch sẽ tươm tất thế này ư? Đỉnh Vũ không nói gì nữa, anh mở điện thoại ra cho Ngọc xem những tấm ảnh mà Lý An đã chụp Ngọc và Sơn khi đó. Đến Đỉnh Vũ còn không ngờ, Lý An lại nhanh tay chụp lại ảnh như vậy. Nhìn những tấm hình của mình và bộ đi cùng nhau, Ngọc hét đường chối cãi, cô ta lại bắt đầu khóc lóc van xin Đỉnh Vũ. Anh à, em biết em sai rồi, anh tha thứ cho em nốt lần này đi mà. Em thề em hứa sau này em sẽ không tái phạm nữa đâu Vừa mới hôm trước Em thề em hứa với anh thế nào hả Ngọc Được đúng 2 hôm em lại theo con đường cũ Không lần này em thề Em sẽ không bao giờ tái phạm nữa Em van xin anh mà Em không bỏ được anh ta Điều đó chứng tỏ em đã yêu anh ta rồi Vậy chúng ta ly hôn để em thoải mái Ở bên anh ta Vừa tốt cho em vừa để chúng ta không mệt mỏi với nhau nữa Em cứ sống kiểu lừa dối vậy Em không mệt sao Ngọc cứ dãy nảy lên Cô gào khóc mãi, "Em yêu anh, Đinh Vũ, em yêu anh, em cần anh, em sẽ không ly hôn đâu. Em yêu anh, em cần anh, mấy em lại đi với người đàn ông khác xung lưng anh. Anh thật không thể hiểu em nghĩ gì về tình yêu và gia đình nữa. Em không cần biết, dù thế nào em cũng không ly hôn đâu. Nếu anh cứ ép em ly hôn, em sẽ tự tử, em chết ngay cho anh xem đấy." "Ngọc à, em định sống như vậy mãi sao? Em không nghĩ tới cảm xúc của anh, làm sao anh chấp nhận được vợ mình qua lại với người đàn ông khác hả?" Em sẽ chấm dứt việc sơn mà, anh cho em xin một chút thời gian nữa được không? Em xin anh đó, chỉ là mọi chuyện gấp quá, em vẫn chưa thích nghi được. Em nói như vậy, tức là bao lâu nay em đã qua lại với hắn ta rồi ư? Bây giờ bảo em chấm dứt thì em nói em không kịp thích nghi, sao em có thể sống lỗi như vậy Hằng Ngọc? Do lúc em buồn anh ấy mới xuất hiện, anh ấy động viên em, tặng quà cho em nên em đã động lòng. Anh thật sự thất vọng về em rồi. Anh không muốn tiếp tục nữa. Chúng ta dừng lại ở đây đi Sau này em thoải mái đi với anh ta Mà không cần phải lừa dối anh nữa Không, đỉnh vũ Anh đừng bỏ mặt em Anh mà bỏ mặt em là em chết luôn đó Em không muốn li hôn Nhưng em cũng không dám chấm dứt với bổ Rốt cuộc là em suy nghĩ cái gì trong đầu vậy hả Em nói em sẽ chấm dứt với Sơn Nhưng em cần thêm thời gian mà Anh cứ rộn ép em ngay thế Em Anh không thể chờ đợi em một cách mù quáng được Anh tha thứ cho em Cho em cơ hội để sửa sai lỗi lầm, đã quá đáng lắm rồi. Thế mà em còn nói anh dồn ép em. Vậy thời gian này chúng ta ly thân đi, để các hai cùng suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Đình Vũ quyết định ly hôn. Thế Ngọc cứ khóc lóc ăn vả. Cô cứ nhất quyết không chịu ly hôn. Cô không ly hôn với chồng và cô cũng không muốn chấm dứt với bồ. Cô ta muốn có cả hai người đàn ông. Trên đời này có những chuyện tưởng chừng không bao giờ xảy ra. Thế mà nó vẫn xảy ra, khiến cho người ta phải khổ tâm suy nghĩ. Đỉnh Vũ quá mệt mỏi, anh không muốn nói gì thêm nữa. Anh vào phòng ngủ, lấy gối và chăn ra phòng khách nằm ngủ riêng. Anh đối xử với cô quá tự tế, nếu là người khác, họ có đối xử tử tế với người vợ ngoại tình của mình như vậy không? Có lẽ do anh hiền quá nên vợ anh mới được đản làm tới như vậy. Đỉnh Vũ ngủ riêng, Thần Ngọc lại không chịu, cô gọi anh vào phòng ngủ, nhưng anh nhất quyết không vào. Ngọc nằm hậm hực, Đỉnh Vũ Muốn bỏ mình thật sao? Mình sẽ không chấp nhận ly hôn đâu, ly hôn rồi ai nuôi mình chứ? Ngọc không muốn ly hôn. Ngọc cũng không muốn bỏ bố, bởi đối với Ngọc, hai người đàn ông này rất quan trọng. Đình Vũ là người đi làm vất vả, kiếm tiền nuôi cô, còn Sơn là người đưa cô đi chơi, cũng là người mang lại cảm giác mới lạ, thích thú cho cô. Thế nên, cô muốn giữ cả hai người ở bên cạnh. Ngọc từng có ý nghĩa điên rồ đó. Đó là cô muốn sống cùng hai người đàn ông trong một mái nhà. Tuy nhiên sau đó, cô lại sợ hai người đàn ông sẽ đánh nhau rồi bất hòa, không thể hòa đồng được, dù người ta sẽ dị nghị nên cô mới bỏ cái suy nghĩ một vợ hai chồng đó đi. Nửa đêm, Đinh Vũ đang nằm ngoài phòng khách thì Ngọc đi ra, cô ôm cổ rồi hôn anh, nhưng anh tỉnh giấc và đẩy cô ra, "Em đi về phòng ngủ đi." "Anh à, anh vào phòng đi." Em muốn ôm anh ngủ, không được, hay là anh muốn chúng ta làm ở đây để tìm cảm giác mới mẻ?" Vừa nói, Ngọc vừa sấn sổ vào ôm hôn Đình Vũ, thế nhưng khi ôm Ngọc, Đình Vũ lại nhớ lại những hình ảnh Ngọc với Tiên Sơn kia. Anh không còn một chút hứng thú nào nữa, anh đẩy Ngọc ra và gắt lên, "Em tránh xa anh ra, đừng có lại gần anh nữa." Ngọc bị Đình Vũ gắt ngỏng đẩy ra, cô ta tức giận bật chế độ ghen ngược, "Đình Vũ, anh bị cái gì vậy hả? Trước anh có vậy đâu?" Hay là anh có người khác hả, cô ta là ai mà khiến anh thay lòng đổi dạ như vậy hả Em đừng có quá đáng, em ngoại tình em phản bội anh Nên anh mới không muốn được gần em Chỉ em đừng có kiểu mình sai rồi đổ lỗi cho người khác như thế Em mà phát hiện anh có người khác thì anh đừng có trách em Thế giờ em có người khác thì anh phải trách ai đây Anh phải tự trách bản thân mình hay sao Ngọc lúc này mới nhớ ra là bản thân cô là người sai Nên cô mới thôi không chất vấn đỉnh vũ Cô hậm hực bỏ vào phòng nằm Ngọc chợt nghĩ trong đầu, có khi nào, Đỉnh Vũ đang có nghĩ khác thật, anh ấy muốn ly hôn thật nhanh để đi theo người đó ư, mình mà tóm được thì cô ta chết chắc. Ngọc thật là vô lý, cô ta sống lỗi, nên cô ta nghĩ ai cũng sống lỗi như cô ta luôn vậy. Những ngày sau đó, cuộc sống của Đỉnh Vũ vô cùng tồi tệ. Ngọc luôn nói anh cho cô thời gian để cô chấm dứt với tên Sơn kia. Nhưng Ngọc chỉ nói, còn cô chưa bao giờ làm được cô vẫn qua lại với Sơn, thậm chí anh ta gọi là cô đi theo luôn. Cô đi chơi với Sơn tới 1 giờ đêm mới về, Đinh Vũ bắt đầu hiểu anh không thể thay đổi được trái tim của một người. Anh quyết định làm đơn ly hôn để chấm dứt cuộc sống hôn nhân không có tương lai này. Đinh Vũ quyết định nuôi con gái nhỏ, để Ngọc có thời gian đi với Sơn. Đinh Vũ muốn ly hôn trong hòa bình để con gái của hai người không bị tổn thương quá nhiều, để sau này vào những ngày nghỉ anh và cô vẫn có thể cùng nhau đưa con gái nhỏ đi chơi, anh muốn cả hai có thời gian dành cho con gái. Thế nhưng, vừa nhìn thấy tờ đơn ly hôn, Ngọc nó giận dữ xé luôn. Anh muốn ly hôn ư? Không có chuyện đó đâu. Em xé thì mày hay lại viết, anh cứ viết đi khi nào em ký thì thôi. Em sẽ không bao giờ ký đâu, anh đừng có mơ. Em đã có anh ta rồi, tại sao em cứ bám lấy anh như thế hả? Vì em muốn con bóng có một gia đình hoàn chỉnh, anh nghĩ sao? Nếu con bống đi học bị các bạn nó trêu chọc về việc bố mẹ nó ly hôn hả? Em đang muốn tốt cho con của chúng ta đấy." Em Kang nói, Kang không thể chấp nhận được. "Nếu em muốn tốt cho con gái, em muốn con gái có một gia đình hoàn chỉnh thì em phải sống làm gương cho con gái chứ. Đằng này em tham lam, em ích kỷ, em muốn có hai chồng, như vậy thì em đang khiến cuộc sống của con gái tồi tệ hơn đó. Sau này con gái lớn nó nghĩ sao về mẹ nó chứ?" Anh đang lo xa quá rồi đấy, hãy nghĩ tới những chuyện trước mắt đi. Chuyện sau này thì để sau này tính. Trời đất ơi, tại sao em lại biến thành một người tồi tệ như vậy chứ? Dù thế nào, anh vẫn sẽ ly hôn, em đừng cố chấp nữa. Đỉnh Vũ cứ đưa đơn ly hôn, Lạc Ngọc lại xé luôn và không cần đọc. Hai người bắt đầu gay gắt với nhau, cả hai không có tiếng nói chung nên không khí trong nhà rất căng thẳng. Để giải quyết cho xong việc ly hôn, nên Đỉnh Vũ gửi con gái về nhà ông bà nội ở đúng dịp nghỉ hè nên anh để con về nhà chơi với ông bà luôn. Anh không muốn con gái anh chứng kiến những trận to tiếng cái vã của ba mẹ. Đình Vũ muốn giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp, nhưng Ngọc lại không chịu, cô ta cứ làm ầm ầm lên, thế là cả xóm biết cô ta đi ngoại tình. Đình Vũ muốn tốt cho cô thì cô không thích, cô lại thích mọi chuyện ầm ĩ cả lên. Sau khi bị mọi người chỉ trích thì Ngọc lại về nhà trách móc Đình Vũ. Đình Vũ im lặng. Anh không muốn đôi co với Ngọc, bởi anh đã quá mệt mỏi. Ngọc đã xé từ đơn thứ 10, cô vẫn nhất quyết không chịu ký vào đơn ly hôn. Đợt này không có con gái ở nhà, Ngọc đi chơi nhiều hơn. Đình Vũ đi làm rồi ra ăn cơm quán, anh cũng không đi chợ nấu cơm nữa. Bây giờ, ngôi nhà của anh giống như căn nhà trọ, ảm đạm, vắng vẻ, bếp thì lạnh tanh. Còn hai người lớn thì không nhìn mặt nhau, không nói chuyện với nhau. Thế nhưng một người viết đơn, một người xé đơn, cứ làm khó nhau mãi. Đỉnh Vũ vừa tới công ty thì anh gặp Lý An ở gần cửa thang máy, anh chào Lý An, "Chào sếp." Lý An nhìn vẻ mặt thốc hác của Đỉnh Vũ, cô hỏi, "Dạo này anh Đỉnh Vũ bị mất ngủ à?" "À, tôi dạo này hơi khó ngủ. Vợ anh nó lại đi theo người đàn ông khác rồi à?" Đỉnh Vũ cười gượng rồi bước nhanh vào thang máy, anh trốn tránh câu hỏi quá thẳng thắn của Lý An. Nhưng sau đó, Lý An lại bước vào thang máy, khiến Đỉnh Vũ ngạc nhiên. Bởi thang máy của các sếp ở phía bên kia. Sếp à, thang máy của các sếp ở bên kia mà. Tôi thích đi thang máy này, có được không? À, vâng, được chứ. Lý An nhìn thẳng vào mắt Đỉnh Vũ và hỏi, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tôi thấy anh không được ổn lắm. Tôi không sao ạ, chắc do tôi bị mất ngủ nên nhìn vậy thôi. Có vấn đề gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp anh. Cảm ơn sếp. Tôi sẽ nhanh chóng bình thường trở lại mà. Ờ, mau chóng bình thường trở lại đi. Tôi cần một đỉnh Vũ vui vẻ như lúc trước, chứ không phải một đỉnh Vũ suốt ngày ủ rũ thế này. Tôi hiểu rồi. Bình Vũ cố che giấu câu chuyện của mình, anh cố tỏ ra là mình ổn. Nhưng làm sao anh qua mặt được Lý An? Lý An nhìn thấu tâm trạng của Đỉnh Vũ, để anh có thời gian nghỉ ngơi, Lý An đã giảm bớt công việc cho Đỉnh Vũ, cô tự làm những công việc mà trước kia Đình Vũ vẫn làm, cô muốn Đình Vũ về sớm nghỉ ngơi nên cô không để anh tăng ca. Thế nhưng Đình Vũ lại muốn tăng ca, khiến cho Lý An ngạc nhiên. Cô được gọi anh vào phòng và hỏi: "Tôi cho anh về sớm, sao anh không về mà lại ở tăng ca thế?" Đình Vũ, vì không muốn về nhà, anh không muốn nhìn thấy Ngọc, anh không muốn lại to no tiếng cãi nhau trước mặt Lý An, anh vẫn nói dối: "Tôi thích làm việc mà, con gái tôi về ở với ông bà nội rồi nên tôi về nhà sớm, tôi cũng buồn nữa." Anh muốn tăng ca, nhưng tôi không đồng ý, tôi không muốn mang tiếng là bóc lột sức lao động của nhân viên, anh đi về nhà đi." Đinh Vũ thở dài rồi nói, "Tôi biết rồi, vậy tôi về đây." Đinh Vũ buồn bã đi về trước. Mấy phút sau, Lý An cũng đứng dậy đi về. Cô nhìn thấy điện thoại của Đinh Vũ để quên ở trên bàn, Lý An cầm điện thoại của Đinh Vũ và đi nhanh ra ngoài, nhưng anh đã đi rồi. Định Vũ lại quên điện thoại rồi, mình quên nên mang tới nhà cho anh ta không nhỉ? Định Vũ về tới đầu ngõ, cũng đúng lúc Sơn lái xe, Trở Ngọc đi chơi về. Định Vũ uất ức, bởi Ngọc đã công khai đi với Sơn, nhưng cô lại nhất quyết không ký vào đơn ly hôn. Bao uất ức dồn nén lâu nay khiến cho Định Vũ mất kiểm soát. Anh liền đi tới trước mặt Sơn và Ngọc quát to, "Ngọc, sao cô quá đáng vậy hả? Cô công khai đi với anh ta, thế mà cô lại không chịu ký vào đơn ly hôn là sao?" Cậu muốn làm khổ tôi tới bao giờ nữa hả?" Ngọc thì trợ cái mặt ra nhìn, cô ta không chút ánh náy nào cả. Còn tên Sơn, thằng ngu cuồng hách dịch, anh ta cậy anh tên sẩu có hơn đỉnh Vũ, anh ta không biết xấu hổ mà còn trừng mắt nhìn đỉnh Vũ, "Thằng chó, mày quát ai hả? Mau biến đi, không thì đừng có trách tao." "Tao quát thay đứa chúng mày đấy, nhìn chúng mày khốn nạn ý như nhau, cũng đẹp đôi đấy, chúng mày cố mà giữ chặt nhau đi, đừng có xổ ra ngoài làm khổ người khác nữa." "Mày nói cái gì? Thằng chó" Sơn lao vào đánh Đỉnh Vũ, Đỉnh Vũ cũng không ngán, anh đánh lại luôn. Hai người đàn ông lao vào đánh nhau trước mặt Ngọc. Đỉnh Vũ không phải đối thủ của Sơn, nên anh bị Sơn đạp ngã lăn ra đường. Sơn còn nói giọng mỉa mai Đỉnh Vũ, đã yếu lại còn không biết lượng sức mình, mày to gan thật. Nhìn Đỉnh Vũ bị Sơn đánh mà Ngọc không chút thương xót nào, cô ta chú mắt nhìn Sơn đánh Đỉnh Vũ, trong ánh mắt cô ta có chút hả hê. Anh cố tỉnh, đòi ly hôn với tôi nữa đi anh bị đánh là đáng lắm. Đinh Vũ bị Sơn đánh, nằm lê lết trên đường, Sơn xô sơ chân lên, định đạp vào mặt Đinh Vũ thì anh ta bị một cái cốc thủy tinh bay thẳng vào mặt, anh ta bị choáng rồi loạng choạng gần ngã. Anh ta trừng mắt nhìn xung quanh và hét lên, "Đứa nào dám ném cốc vào mặt tao đấy? Có giỏi thì bước qua đây." "Là tôi đây." Ngay giọng nói quen quen, Đinh Vũ ngước mắt lên nhìn Trước mắt anh là một cô gái Cô ấy đang từ từ đi về phía anh Khoảng cách cứ gần hơn Anh nheo mắt lại nhìn Thì nhận ra cô ấy chính là Lý An Xếp tổng của anh Anh ngập ngừng hỏi Xếp tổng sao xếp lại tới đây Anh để quên điện thoại Anh đi về nhanh quá tôi đuổi mẹ mãi không kịp Lý An đỡ Đình Vũ dậy Rồi cô đi, đi điện thoại cho Đình Vũ Và nói gắt điện thoại và đi vào nhà nghỉ đi Đóng xác này để tôi dọn giúp cho Ngọc vô cùng sốc Khi thấy Đình Vũ được một cô gái lạ quan tâm, nhìn chiếc xe ô tô đắt tiền của Lý An mà Ngọc thấy hoang mang. Bao lâu nay, Ngọc vẫn luôn coi thường Đình Vũ, cứ nghĩ một người đàn ông nghèo như Đình Vũ, làm gì có ai để ý, người ta đi ô tô cả rồi mà Đình Vũ vẫn đi làm bằng con xe máy cà tàng, thế mà nay lại có một cô gái nhìn rất sang trọng, giàu có tới tìm Đình Vũ, Ngọc liền vênh mặt lên hỏi, cô là ai? Cô tới đây làm gì? Cô và Đình Vũ là mối quan hệ gì chứ? Tôi là Lý An, là sếp của Đình Vũ, cô là Ngọc, vợ của Đình Vũ, còn anh ta tên Sơn là bồ của cô đúng không? Ngọc cứng họng không nói được gì, xong đó, Ngọc trơ trẽn hỏi tiếp, cô là sếp của anh ta, sao lại quan tâm anh ta vậy chứ? Tôi là sếp, đương nhiên là tôi quan tâm tới nhân viên của mình rồi. Cô cũng sảnh nhỉ, quan tâm tới cả đời tư của nhân viên của mình. Phải, tôi rất rảnh, với lại nhìn mấy người trướng tài gai mắt quá nên tôi không thể chỉ đứng nhìn được. Cô rảnh quá rồi đấy." Lý An cười khẩy, rồi mỉa mai Ngọc, cái loại đàn bà trơ trẽn, lăng loạn đã đi cặp bồ còn mang cặp bồ về nhà để hành không chồng của mình, để tôi báo cảnh sát tới giải quyết chuyện này luôn cho nhanh." Sơn thì cay cú, vì bị Lý An ném cốc nên anh ta trừng mắt nghiến răng nhìn Lý An. "Sao mày dám ném tao hả? Mày muốn chết đúng không?" Sơn lao vào bị Tát Lý An thì bị Lý An xoay người rồi tung cú đá vào giữa mặt. Tên Sơn loạng choạng rồi ngã phẹt xuống, trước sự ngơ ngác của Ngọc. Tên Sơn vừa ngóc cổ dậy, Lý An đã tặng thêm một cú đá nữa, thế là tên Sơn gục xuống nằm im luôn. Ngọc trừng mắt nhìn Lý An, cô ta không nói được câu gì, miệng cứ ú ớ kinh hãi. Lý An túm lấy tóc Ngọc, ấn đầu Ngọc xuống cạnh Tên Sơn, Lý An gần giọng nói, tốt nhất là cú kí vào đơn ly hôn đi. Để Đinh Vũ được yên, nếu cô còn dai dò nữa thì cô đừng trách tôi ác, nghe rõ chưa hả? Cô là cái thá gì, một cô ế tôi hả? Tôi đang rất tử tế với cô rồi đấy, nếu cô còn ngoan cố thì cô chết chắc dưới tay tôi. Đinh Vũ còn đang ngơ ngác khi thấy Ngọc Vật Sơn bị Lý An đánh bại chỉ trong 1 phút, anh liền bỏ cái kính mắt của mình ra, rồi lau lại vào áo, sau đó anh đeo lại rồi nheo mắt nhìn, Lý An, cô ấy lợi hại thật. Lý An đang định giơ chân lên đạp vào mặt ngọc, thì Đỉnh Vũ ngồi ngăn lại, "Lý An, đủ rồi, đừng có đánh cô ta, không đáng đâu." Lý An nhếch miệng nói, "Anh bênh vợ của anh à? Vợ anh cắm tranh cái sừng dài vô tận thế mà anh vẫn bênh vợ anh à?" "Tôi không bênh, chỉ là tôi sợ cô Lý An gặp phiền phức thôi, nếu cô Lý An gặp rắc rối, tôi, tôi sẽ rất buồn đó." "Thôi được rồi, giờ tôi về đây, anh tự lo cho bản thân mình đi." Lý An đi ra xe ô tô để đi về, thì Đỉnh Vũ chạy theo và nói, Cho tôi tẩu với, xin hãy cưu mang tôi được không?" Lý An quay lại nhìn Đỉnh Vũ và hỏi, "Anh muốn tôi cưu mang anh, lý do là gì chứ? Chuyện đã tới bước đường này rồi, thì sao tôi có thể ở đây được nữa? Tôi không còn chỗ nào để đi nữa rồi, xin sếp hãy cưu mang tôi, sếp đã giúp tôi như vậy rồi thì giúp cho thoát lọt được không?" Lý An lên xe rồi nói, "Anh có đứng ngây ra đó à? Mong lên xe, cảm ơn sếp." Lý An lái xe chở Đỉnh Vũ đi trước mặt ngọc. Ngọc vẫn chưa hết sốc, cô ta không ngờ người chồng cô ta coi thường khinh rẻ lại có giá trong mắt một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có như Lý An. Cô ta rít lên, "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ? Sao Đình Vũ lại có giá như vậy? Không thể nào, tuyệt đối không phải vậy đâu." Tên Sơn lúc này mới tỉnh, hắn ta ngồi dậy và hỏi Ngọc, "Ngọc, có chuyện gì thế? Sao anh lại nằm ngoài đường thế này?" Ngọc quay lại hỏi Sơn, "Anh bị cô ta đánh vào đầu, đến mất luôn trí nhớ rồi ạ." Anh vừa bị bạn gái mới của Đình Vũ đánh bất tỉnh đấy. Sơn sờ tay lên đầu, rồi anh mới từ từ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Anh ta tức giận nói, cái con ranh đó nó dám đánh anh, nó chán sống rồi sao? Ngọc nhìn Sơn, cô biểu môi nói, anh có làm gì được nó đâu, bị nó đánh tới mức bất tỉnh, không biết gì đó thôi. Sơn hậm hực trả lời, hôm nay nó may mắn thôi, để anh gặp lại nó thì nó biết tay anh. Ngọc với Sơn đỡ nhau vào nhà, Đình Vũ bỏ đi rồi. Lê Ngọc Đệ Sơn ở lại nhà cùng với cô. Dung Ngọc là người sai trước, chính Ngọc là người đạp đổ hôn nhân của mình, chính cô là người phá hỏng tất cả. Nhưng khi cô nhìn Đình Vũ có người phụ nữ khác, cô ta lại tức giận khó chịu ra mặt, không hiểu cô ta đang suy nghĩ gì trong đầu nữa. Lý An lái xe chở Đình Vũ về nhà riêng của mình, nhìn căn nhà lớn đẹp như biệt phủ, cả mấy xe ô tô đắt tiền, đồ đạc trong nhà đều là đồ xịn, Đình Vũ gật gù công nhận Sếp giàu thật đó, thật đáng ngưỡng mộ Báo nam cố gắng của tôi mới có được đó Lý An, lấy nước mời đình vũ Anh uống nước đi, tạm thời anh cứ ở lại đây Yên tâm, tôi ở đây một mình không có ai làm phiền anh đâu Cảm ơn sếp nhé Tôi ở nhờ đây đợi tôi ly hôn xong với Ngọc Rồi tôi chuyển đi, nhận của thà nhất quyết không chịu ký vào đơn Anh ngốc vừa thôi, có mỗi việc nhỏ đó mà anh cũng không làm được Anh làm được việc gì chứ Thế tôi phải làm sao đây Anh cứ nộp đơn ra tòa đi, việc còn lại để tôi giải quyết cho. dám muốn sếp, sếp giỏi thật đó, việc gì sếp cũng giải quyết được luôn hả? Ờ, thế nên tôi mới làm sếp của anh, không giỏi thì sao tôi làm sếp của anh được. Đình Vũ, nhớ ra gì đó, anh liền nói, nhưng có một việc sếp không giỏi đâu. Việc gì chứ? Đó là việc kết hôn, đến bây giờ sếp vẫn chưa lấy được chồng, sếp vẫn còn kém khỏi lắm, nhìn sếp cũng đẹp gái thế mà không có một người đàn ông nào bên cạnh, hay là sếp có vấn đề? Lý An sầm mặt xuống Cái tên ngốc này Vừa mới khen cô xong Giờ lại chê cô rồi Thật không thể hiểu nổi ma Cô mím chặt môi lại Anh có tin Là tôi tống cổ anh ra khỏi nhà tôi không hả Đình Vũ ngơ ngác hỏi Ơ kìa Tôi có nói gì sai đâu Sao cô lại đuổi tôi chứ Cô đẹp Mà tính cô thất thường quá vậy Lý An Liện túm lấy cổ áo Đình Vũ Và kéo đi Tên điên này Tôi có lòng tốt giúp đỡ anh Mà anh còn tỏ thái độ với tôi hả Biến ra khỏi nhà tôi mau lên Ồ, hóa ra là sếp đầy bụng mấy câu nói đó ư? Nhưng mà tôi nói thật mà, tôi có nói gì sai đâu, sao cô lại tức giận thế hả? Đã sai rồi, còn cãi ngang à, tên khốn. Lý An đẩy mạnh Đỉnh Vũ, khiến cho Đỉnh Vũ rơi xuống bể bơi, sau đó cô phủi tay và đi vào nhà, để anh tắm nước lạnh cho anh tỉnh táo đầu óc đi, ăn nói xả lơ quen mồm rồi. Thế nhưng, sau đó, Lý An bỗng nhiên dừng lại, bởi cô nghe tiếng kêu cứu của Đỉnh Vũ. Cứu, cứu tôi với, tôi không biết bơi." Lý An vội quay lại, cô hoảng hốt khi thấy Đình Vũ lóp ngóp dưới nước. Anh cứ ngoi lên, lại chìm xuống. Lý An vội hỏi, "Đình Vũ, anh không biết bơi sao? Tôi không, cứu tôi, cứu tôi với." Đình Vũ vùng vẫy rồi từ từ chìm xuống. Ở trên bờ, Lý An hốt hoảng gọi to, "Đình Vũ, Đình Vũ." Lý An vội nhảy xuống cứu Đình Vũ, nhưng lần này cô đã bị Đình Vũ lừa. Đình Vũ biết bơi, anh lừa để Lý An nhảy xuống hồ bơi, sau đó anh ngói lên và cười lớn. Haha, tôi lừa cô Lý An rồi nhá. Lý An tức giận lao lại đánh vào người Đình Vũ. Anh dám lừa thôi à, tôi đánh chết anh. Úi, đau quá, sao cô đánh mạnh thế? Cho anh chừa đi. Đình Vũ vội vàng treo lên bờ, Lý An ở dưới túm lên chân Đình Vũ kéo lại. Thế là Đình Vũ ngã từ trên bờ ngã xuống, đúng vào người Lý An, hai người chìm xuống hồ bơi. Dưới làn nước trong xanh, Lý An và Đỉnh Vũ nhìn thẳng vào mắt đối phương. Lý An bỗng thấy tim mình đập mạnh. Cô không biết là vì sao nữa, không lẽ người đàn ông đã có vợ này lại là chân ái của cuộc đời cô hay sao? Không thể nào có chuyện đó được. Cô vội ngoi lên khỏi mặt nước. Đỉnh Vũ cũng ngoi lên, anh lắc lắc mái tóc đầy nước của mình, mà cảnh hất tóc của anh lại lọt vào mắt cô Lý An. Cô bỗng thấy Đỉnh Vũ rất cuốn hút. Định Vũ rất đẹp trai, cùng với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt đang u buồn nhưng lại rất thu hút cô. Lý An ngại ngùng, cô vội lên bờ, cô sợ nếu cô cứ nhìn Định Vũ thêm nữa, rồi cô lại hồ đồ làm ra chuyện gì đó. Định Vũ lên bờ và đi theo cô vào nhà. Tôi quên không mang quần áo rồi, giờ tôi phải làm sao đây? Anh cứ đi tắm rồi mặc tạm áo choàng đi, tôi sẽ gọi người mang đồ cho anh. Quần áo anh mặc cỡ nào? Là sao cô? Cô mua đồ cho tôi hả? Vâng. Không lẽ anh định cởi chuông Lý An Cô sao tốt với tôi vậy Tôi cám ơn cô nhiều nhiều Tôi sẽ trừ vào tiền lương của anh Không cần khách sáo Trừ lương sao Thế mà tôi cứ tưởng Tưởng cái đầu anh ý Mau đi tắm đi Đình Vũ đi tắm rồi Anh ra khoác áo Choàng tắm Ra ngoài uống nước Đúng lúc Lý An đi ra Hai người chạm mặt nhau Rất ngại ngùng Lý An liền nói Tôi gọi đồ cho anh rồi đấy Chắc người ta sắp mang qua đấy Tôi cảm ơn Anh ở đây cứ tự nhiên như ở nhà Không vị ngại vấn đề gì đâu. Tôi nhớ rồi, cảm ơn cô. Không có gì. Lý An thấy ngại nên cô ngồi im trong phòng khách. Đinh Vũ thì không ngại, anh cứ đi loanh quanh trong nhà. Anh ta thấy đồ đạc trong nhà nhìn lạ mắt, anh ta đi tới xem, vẻ mặt rất thích thú. Cái đèn này đẹp và lạ mắt quá, cô cho tôi được không? Ừ, cho anh. Bức tranh này đẹp quá, cho tôi được không? Được. Cái bình hoa này đẹp quá, cho tôi được không? Được. Cái hộp này đẹp quá, cho tôi được không? Được. Lý An mới nhìn Đỉnh Vũ và hỏi: "Anh cứ để ở nhờ hay đi xin đồ đấy, cả hai có được không?" Lý An bật cười rồi nói: "Anh đúng thật là, nhưng tôi là người dễ tính, anh thích cái gì thì cứ lấy đi." Đỉnh Vũ lại gần Lý An và nói giọng rất nhẹ nhàng, ánh mắt anh nhìn Lý An đầy hy vọng: "Phú bà, xin hãy bao nuôi tôi." Lý An bất ngờ trước câu nói của Đỉnh Vũ, cô ngồi ngay ra đó không thấy câu trả lời, Đỉnh Vũ lại nhắc lại câu nói đó phú bà, xin hãy bao nuôi tôi." Lý An lúc này mê ngại ngủng nói, "Anh vừa nói cái gì chứ?" "Phú bà Lý An, xin hãy bao nuôi một người không có gì như tôi." "Phú bà, tôi già quá rồi sao?" Đình Vũ gãi đầu rồi nói, "Xin quý cô giàu có hãy bao nuôi tôi." Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lý An nhìn Đình Vũ, anh mặc cái áo choàng buộc dây ở ngang bụng, hở một phần ngực săn chắc. Lý An trên người cô nóng lên, cô không kìm lòng được nữa. Cô túm cổ áo đỉnh Vũ và kéo anh lại gần sát mặt cô. Cô nhìn bờ môi của anh. Cô nhìn xuống, nhìn xuống ngực anh. Lý An mất hết lý trí. Cô muốn hôn lên bờ môi của đỉnh Vũ. Cô bắt đầu ghé sát lại gần mặt anh. Đỉnh Vũ cũng đứng im, như đang chờ đợi Lý An hôn mình. Nhưng khi hai người đang chuẩn bị hôn nhau, thì tiếng chung cửa vang lên, cả hai giật mình và buông nhau ra. Lý An vội nói, chắc họ mang đồ tới cho anh đó. Để tôi xem mở cửa." Đỉnh Vũ nhìn một đống đồ Lý An đặt cho mình, anh bắt đầu thắc động lòng, đây là lần đầu tiên anh được người ta mua cho nhiều quần áo đẹp như thế. Anh nằm ôm đống đồ trong phòng và cười một mình, nhớ lại khoảnh khắc anh và Lý An sắp chạm môi, tim anh đập loạn nhịp, anh tự hỏi bản thân, Đỉnh Vũ, mày thích cô ấy rồi ư? Đỉnh Vũ nằm nghĩ, rồi cười một mình, nhưng sau đó anh chợt nhớ ra Bản thân đang suy nghĩ quá xa rồi, dù anh có tình cảm với Lý An thì anh không xứng với cô ấy, cô ấy có tất cả mọi thứ, còn anh chỉ là một kẻ chăng tay, có nghĩ thế nào, anh vẫn không có điểm nào xứng với Lý An cả. Đinh Vũ tự vả vào mặt mình một cái, rõ mạnh cho tỉnh, Đinh Vũ, mày tỉnh táo lại đi, mày có cái gì, mày có tư cách gì để nghĩ tới cô ấy chứ? Đinh Vũ nằm chùm chăn kín đầu để ngủ, nhưng anh không ngủ được. Mùi hương thơm từ cái chăn lại khiến cho Đỉnh Vũ tưởng tượng ra mùi hương thơm trên người Lý An. Anh hít hít hương thơm rồi tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện hư ảo, càng nghĩ Đỉnh Vũ càng sao dục không ngủ được. "Đỉnh Vũ ơi, Đỉnh Vũ, mày điên thật rồi." Đỉnh Vũ cứ tự trách bản thân mình quá ảo tưởng, suy nghĩ quá nhiều, nhưng anh không hề biết ở phòng bên kia, Lý An cũng đang trằn trọc không ngủ được. Cứ nằm mãi không ngủ được. Cô ngồi dậy mở laptop ngồi làm việc, thế nhưng đầu óc cô chỉ nghĩ tới Đình Vũ. Trời ơi, mình cứ nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ? Để giảm bớt sức nóng đang lan tỏa trong cơ thể, Lý An đi xuống hồ bơi. Cô nhìn lên phòng Đình Vũ, thấy điện tắt tối om, cô nghĩ Đình Vũ đã ngủ ngon giấc rồi nên cô cởi hết đồ và nhảy xuống hồ bơi. Lý An bơi dưới dòng nước mát lạnh, sức nóng trong cơ thể cô bắt đầu giảm dần. Ở trên phòng, Đình Vũ không ngủ được anh đứng sẩy và đi về phía cửa sổ. Đinh Vũ bỗng nhiên giật mình, nửa đêm Lý An không ngủ mà đi bơi sao? Sao mà ngộ vậy? Hay là mình hoa mắt nhìn nhầm nhỉ? Đinh Vũ mới dụi mắt, anh nhìn lại thì anh vội che mắt lại, trời ơi, Lý An không mặc đồ bơi. Nhìn thấy thân thể của Lý An dưới hồ bơi, Đinh Vũ lại càng khó chịu hơn. Anh vội vàng vào nhà tắm, xả nước lạnh vào người. Đinh Vũ ngồi trong bồn tắm rất lâu. Đêm hôm đó, có hai người trằn trọc không ngủ được, nhưng cả hai lại không dám nói với đối phương biết cảm xúc thật của mình. Do cả đêm trằn trọc khó ngủ nên Lý An dậy muộn, nhìn đồng hồ cô giật mình, đã 9 giờ rồi sao? Lý An vội đứng chăng rửa mặt, rồi cô cuống lên thay đồ, có mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng khiến bụng cô sôi lên, thơm quá. Lý An đi ra ngoài nhà ăn thì cô thấy Đình Vũ đang đứng làm đồ ăn sáng, nhìn thấy cô anh quay lại và hỏi: "Lý An, cô dậy rồi à? Đói không? Mau tư đây ngồi đi, đồ ăn chín rồi đây." "Anh biết nấu ăn hả?" "Đúng thế, sau này tôi ở đây, tôi sẽ nấu cơm cho cô Lý ăn ăn, có được không?" "Cũng được, nhưng bây giờ tôi phải đi làm, 9 giờ rồi, rồi. Hôm nay chủ nhật mà, thế nên tôi mới không gọi cô dậy đó." "Ôi, vậy à, tôi quên mất. Cô Lý An làm việc nhiều quá, không biết ngày nghỉ là ngày nào nữa rồi. Nào cô ngồi đi, ăn thử đồ ăn tôi nấu xem có vừa miệng không?" "Ừm." Lý An vui vẻ ngồi xuống, hai người ngồi ăn sáng và cùng trò chuyện. Lý An phải gật gù công nhận Đình Vũ nấu ăn ngon. Lần đầu tiên được một người đàn ông nấu ăn cho, cô cảm thấy không quen lắm. Cảm xúc khó tả khiến Lý An cứ lưng lưng hạnh phúc. Đồ ăn ngon lắm, cảm ơn anh. Vậy thì giờ tôi sẽ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa miễn phí giúp cô. Cô cho tôi ở nhờ, tôi nấu ăn dọn dẹp giúp cô, vậy là hòa nhá. Vâng, cứ vậy đi ạ. Anh có làm gì mà anh thích, chỉ cần anh không phá nhà tôi là được." Cô yên tâm, tôi không vu dụng tới mức đó đâu." Lý An nhìn Đỉnh Vũ cười, cô cũng bất giác mỉm cười, càng ngày cô càng thấy Đỉnh Vũ đáng yêu, rồi cô tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ như vậy nữa, cô không thể đánh mất sự kiêu hãnh, cao ngạo của bản thân được. Ăn sáng xong, Đỉnh Vũ rửa bát, rồi anh dọn dẹp nhà cửa, anh xặt giũ và phơi quần áo. Nhìn nhà cửa sạch sẽ gọn gàng đâu vào đấy, Lý An mỉm cười, anh ta cũng được việc đấy chứ, cho anh ta ở nhờ, kể ra cũng có cái tốt mà. Tới chiều, khi Lý An giải quyết công việc, Đỉnh Vũ lái xe chở cô đi, anh kiêm luôn chân tài xế của cô, hai người càng ngày càng thân thiết hơn, tình cảm hai người dành cho nhau ngày ngày càng lớn, tuy nhiên, cả hai không dám mở lời nói với nhau, cả hai đang rất thích nhau nhưng lại kìm lòng lại. Sáng ngày hôm sau, Lý ăn dậy chuẩn bị đi làm, cô bảo Đình Vũ, anh như làm cùng xe với tôi luôn nhá. Đình Vũ ngại ngùng nói, như vậy có ổn không, mọi người nhìn thấy lại bàn tán đó. Ai dám bàn tán, tôi đùa việc người đó. Nhưng mà, anh thật sự không muốn đi cùng tôi sao? Đương nhiên là tôi muốn, thế thì thôi, không nói nhiều nữa. Đúng như những gì, Đình Vũ suy đán. Vừa nhìn thấy Đình Vũ đi cùng xe ô tô với sếp tới công ty là mọi người đã bắt ngạc nhiên và bắt đầu bàn tán. Anh quản lý lại chỗ Đình Vũ và lầna hỏi: "Đình Vũ, xe máy của cậu ở đâu? Mần nay cậu đi cùng xe với sếp thế?" "À, xe tôi bị hỏng nên tôi đi nhờ xe của sếp." "Thế nhà cậu ở gần nhà sếp à?" "Ờ, gần mà." "Thảo nào, mà sao tôi thấy lạ lắm nhé. Từ xưa tới giờ sếp không cho ai ngồi chung xe đâu. Trước tôi hỏng xe, tôi xin đi nhờ sếp về mà sếp không cho đi nhờ đâu, sếp gọi luôn taxi cho tôi đó." "Có chuyện đó luôn hả?" "Đúng vậy, sếp nổi tiếng khó tính mà." Đồ của sếp thì không ai được phép chạm vào đâu." Đình Vũ nghĩ tới sự va chạm thân mật giữa anh và Lý An, anh thấy đúng là hơi lạ thật, nhưng để che xấu, anh gãi đầu nói, "Chắc giờ sếp có tuổi, sếp dễ tính hơn rồi, không có vấn đề gì đâu. Tôi cứ thấy sếp lạ lạ sao ấy, khó giải thích lắm." Đúng lúc đó, Lý An đi qua, cô gọi Đình Vũ, "Đình Vũ, đi pha cho tôi cốc cà phê." "Vâng sếp." Đình Vũ vội vàng chạy đi pha cà phê cho Lý An. Anh ngoan như con cún con vậy. Anh quản lý còn chết hết tò mò, mà giờ lại thấy tò mò hơn. Mọi người bắt đầu để ý Đình Vũ, chứ biết đúng sai thế nào, nhưng nhiều người nghĩ Đình Vũ đang tiếp cận sếp Lý An với mục đích lợi dụng, bởi Đình Vũ chỉ là một người bình thường, đã có gia đình rồi, cuộc sống rất nghèo khó. Lý do để cho Đình Vũ tiếp cận sếp của mình thì chắc chắn là tiền rồi. Đình Vũ pha cà phê, rồi bê vào phòng làm việc của Lý An. Anh đã luôn tự mở cửa đi vào phòng của sếp, nhưng Lý An lại không bao giờ mắng Đình Vũ, không biết từ bao giờ cô cho Đình Vũ cái quyền tự do ra vào phòng làm việc của cô mà không cần gõ cửa như vậy. Còn những người khác thì luôn phải gõ cửa trước và được sự đồng ý của cô thì họ mới được phép vào. Cà phê của sếp đây ạ, ít ngọt ít đá dịu nhẹ. Cảm ơn anh. Sếp ơi, tôi bảo hình như mọi người đang bàn tán việc tôi đi nhờ xe của sếp đó. Ai bàn tán? Để tôi giải quyết vấn đề này cho, anh không cần lo nhé. Sếp à, hay là ngày mai cứ để tự tôi đi làm, như vậy sếp sẽ không bị phiền phức nữa. Lý An uống cà phê xong rồi cô nói, anh nghĩ mấy cái việc đó làm phiền được tôi sao? Anh đánh giá tôi quá thấp rồi đó. Vâng, tôi biết sếp lợi hại rồi. À, tôi giải quyết xong vụ ly hôn của anh rồi đó, tới ngày tòa gọi anh và cô Ngọc tới là xong. Nếu cô ta không tới thì sao? Cũng không sao, cô ta không ký còn giải quyết được đó thôi. Cô ta không cần tới cũng được, anh sẽ là người nuôi dưỡng con gái của anh. Cô ta không đồng ý, để tôi nuôi con thì phải làm sao đây? Tôi cứ thấy lo lắng. Cô ta ngoại tình, lại còn tiếp tay cho bố về tận nhà hành hung chồng, có đủ bằng chứng rồi, nên cô ta không có quyền tranh giành quyền nuôi con với anh đâu, anh không cần lo. Cảm ơn sếp nhiều, may mà có sếp giúp tôi, không tôi còn bị cô ta phá nhiều nữa. Sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ trả ơn này. Thế anh có muốn trả ơn tôi không? Ví dụ như làm tài xế cho tôi chẳng hạn. Được, vậy tôi sẽ làm tài xế cho sếp. Tôi đưa đón sếp mỗi ngày, nhưng sếp phải trả thêm lương tài xế cho tôi nữa. Khừm. <cười> như vậy là trả ơn sao? Anh tính toán kỹ thật đấy. Thì một người nghèo như tôi, tính toán kỹ cũng là việc đương nhiên mà. Sếp nhiều tiền như vậy, sếp không tính toán với tôi chứ. Anh đúng thật là. Thôi, tôi về làm việc đây. Đình Vũ, đi nhanh ra ngoài. Lý An tự cười một mình, cô thấy Đình Vũ rất đáng yêu, không hiểu tại sao. Cô luôn nuông chiều Đình Vũ, cô chưa bao giờ làm vậy với một người đàn ông nào cả, Đình Vũ chính là ngoại lệ của cô. Nay phòng có nhân viên mới, Đình Vũ là người hướng dẫn nhân viên mới làm việc. Nhân viên mới tên Vy, 25 tuổi và chưa lập gia đình, cả công ty đều là đàn ông và phụ nữ đã lập gia đình, nay có một cô gái trẻ mang vào làm việc nên các anh phấn chấn hẳn lên. Quản lý bảo Đình Vũ, này, em Vy xin phép nhỉ? Ừm, mới 25 tuổi, trẻ măng Thì đấy, tính ra công ty mình Chỉ có 2 cô gái duy nhất Chưa có chồng Một là sếp Lý An Hai là em Vi Mà sếp Lý An Tài sắc vẹn toàn quá Hoàn hảo, không thể với tới rồi Giờ chỉ có em Vi Mới cùng hệ số với chúng ta thôi Thì sao? Cậu định tán em Vi à? Không chỉ có tôi đâu Mà rất nhiều đàn ông ở công ty này Muốn tán em Vi đấy Em nó mới vào Các cậu vừa phải thôi Không em nó chạy mất Công ty đang thiếu nhân lực đấy Tôi biết mà, cậu không cần lo đâu. Cảm giác được nắm tay gái là như thế nào nhỉ? Cậu lấy vợ rồi, cậu có kinh nghiệm, cậu nói tôi nghe thử xem nào." Đinh Vũ đang định nói thì em Vi đi qua, em gọi: "Anh Vũ ơi, xem hộ em cái máy tính với ạ?" "Ờ, chờ anh chút." Anh quản lý nhìn Đinh Vũ với ánh mắt tò mò khó hiểu. "Đinh Vũ, cái tên này rất tốn gái đấy nhá." Đinh Vũ gãi đầu ngô nghe hỏi: "Cậu nói vậy là sao? Tốn gái là sao?" Ý tôi, cậu đã có vợ rồi Mà cậu vẫn được là một phụ nữ Từ sếp Lý An cho tới em nhân viên mới Họ đều gọi cậu Còn tôi thì ngồi lù lù một đống đây Có ai thèm gọi tôi đâu Đấy tôi nhường cho cậu đấy Mau đi sửa máy tính cho em Vi đi Đi nhanh lên Cậu nói đi nhá Tôi đi luôn đây Anh quản lý vội vàng đứng dậy Để đi sửa máy cho em Vi Nhưng em Vi lại gọi Anh Đình Vũ qua đây em hỏi với Nhanh em đang cần gấp ạ Anh quản lý mặt ngắn tụn lại anh biết mình không có cơ hội nên anh ngồi xuống, Đỉnh Vũ đứng dậy đi sửa máy tính cho em Vi. Em Vi cũng không ngại ngùng gì cả, em ngồi sát vào người Đỉnh Vũ, mà cảnh tượng đó lại vô tình lọt vào tầm mắt của Lý An. Lý An mang tài liệu ra cho anh quản lý, nhìn thấy Đỉnh Vũ và em nhân viên mới ngồi sát lại gần nhau lại còn chuyện trò rất ồn ào. Lý An thấy hơi buồn lòng, tuy nhiên cô không hề thể hiện thái độ gì, cô đi về phòng của mình, nhìn cốc cà phê trên bàn, cô nghĩ Với ai, anh ta cũng thân thiện quá mức như vậy sao? Đình Vũ, anh dễ dãi thế hả? Lý An thấy không vui. Cô bắt đầu giận dỗi Đình Vũ. Tới chiều tăng làm, cô đi xa xe ô tô mà không đợi Đình Vũ. Cô cũng không gọi anh. Anh quản lý đi vào, thấy Đình Vũ vẫn ngồi làm việc. Thì anh hỏi, ơ, Đình Vũ, cậu chưa về à? Tôi chưa xếp Lý An ra xe rồi đó. Hả? Xếp ra xe ô tô rồi ư? Sao xếp về mà xếp không gọi tôi nhỉ? Làm sao mà tôi biết được? Đình Vũ vội vàng chạy ra. Đúng lúc Lý An nổ máy, cô đang định đi về, Đình Vũ chạy ra chặn đầu xe, "Sếp, sếp, sếp đợi tôi với." Lý An dừng lại để cho Đình Vũ lên xe. Đình Vũ vừa lên xe, Lý An đã phóng vụ đi, khiến cho Đình Vũ giật mình rơi cả mắt kính. "Ối, sếp đi chậm chậm thôi, sao sếp đi nhanh vậy chứ?" Đình Vũ cúi xuống nhặt kính, thì Lý An phanh gấp, khiến cho Đình Vũ đập đầu vào trước xe rầm một phát. "Ối, đau quá, sếp đang tức giận chuyện gì sao?" Lý An không nói gì, cả đoạn đường về, cô không nói một câu gì cả. Về tới nhà, cô ngồi trong phòng khách với vẻ mặt không vui. Đinh Vũ pha trà để ở bàn cho Lý An, sau đó anh đi chợ nấu cơm. Vừa nấu cơm, Đinh Vũ vừa nghĩ, mình nhớ là hôm nay mình không làm gì sai cả, tại sao Lý An lại tức giận như vậy nhỉ? Tới khi ngồi ăn tối, Đinh Vũ mới hỏi Lý An, "Cô có chuyện gì không vừa ý à? Sao trông cô khó chịu vậy?" Lý An thở dài rồi nói, "Không có gì." Chắc chắn nó có rồi. Không có, anh mau ăn cơm đi. Đỉnh Vũ không nói gì nữa, nhưng lúc đó chuông điện thoại của Vũ vang lên. Nhìn màn hình là em Vi gọi tới, điện thoại của Đỉnh Vũ ở trên bàn nên Lý An cũng nhìn thấy, cô mím chặt môi lại. Đã xin số điện thoại của nhau rồi cơ đấy. Đỉnh Vũ định mang điện thoại ra ngoài nghe thì Lý An nói: "Anh cứ ngồi đây nghe đi, tôi có giờ nghe lén điện thoại của người khác đâu, anh không cần lo." Định Vũ nghe Lý An nói vậy thì anh không ra ngoài nữa, anh liền nghe máy, "Tôi nghe đây." Giọng MV thỏ thẻ qua điện thoại, "Anh Vũ ạ, anh đang làm gì đấy ạ? À, tôi đang ở nhà, có chuyện gì không Vi?" "Àm, em muốn rủ anh Vũ đi chơi, anh có rảnh không ạ?" Định Vũ chưa biết phải trả lời sao thì MV đã nhanh miệng nói, "Bây giờ anh qua đón em nhé, để em gửi địa chỉ nhà em cho anh." Định Vũ liếc mắt nhìn Lý An, anh chưa biết phải trả lời MV thế nào. Thì Lý An nói bâng quơ: Anh muốn đi thì đi, tôi không có ý kiến gì đâu, anh đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ." Nói xong, Lý An đi về phòng. Đình Vũ không muốn đi chơi với em Vi nên anh nói dối: "À, tôi bận chút việc rồi, để khi khác chúng ta đi sau nhé." "Anh bận gì thế ạ? Em biết được không ạ?" "Tôi việc dọn dẹp nhà cửa, không vợ tôi mắng." "Ơ, sao em nghe mọi người nói anh ly hôn rồi cơ mà? Vợ nào thế ạ?" "Đấy là vợ cả, tôi có mấy vợ cơ mà." Không có vợ này thì tôi có vợ khác, thôi nha, không vợ tôi lại quát bây giờ. Đỉnh Vũ vội tắt máy, rồi anh bế bát đi rửa. Anh không hề biết ở trong phòng, mặt Lý An đang chảy dài ra vì cô tưởng Đỉnh Vũ đi chơi với MV. Rửa bát xong, Vũ gọt một đĩa trái cây, rồi bê vào phòng Lý An và nói: "Cốc cốc, phú bà xinh đẹp của tôi, ăn trái cây đi, ăn nhiều trái cây đẹp da hơn đó." Lý An liền nói: "Anh vẫn chỉ đi chơi với MV à? Tôi không đi đâu." Tôi ở nhà thôi, tại sao anh không đi chơi? Em vi xinh thế cơ mà. Sinh làm sao bằng phú bà xinh đẹp của tôi được? Nếu là cô Lý An thì tôi đi ngay, nhưng người khác thì tôi còn phải suy nghĩ, tôi không có dễ dãi đâu nhé. Lý An nghe Đình Vũ nói vậy thì cô cười ngay được, vừa nãy mặt còn chảy ra, thế mà giờ cô độ vui cười luôn được, cô liền nói: "Anh Vũ muốn đi đâu để tôi đưa đi. Tôi muốn đi uống rượu ốc lâu lắm rồi, tôi không đi rồi." Lý An tuy chưa bao giờ ăn ốc Nhưng vì Vũ thích, cô sẵn sàng chiều theo ý anh. Thế là hai người ra quán siêu ốc, Bình Vũ gọi một bát tốc luộc, một đĩa chân gà nướng, một bát trứng cút lộn xào me với hai chai rượu. Mới đầu Lý An còn ngần ngại, bởi mấy cái món này cô chưa ăn bao giờ. Cô sợ ăn vào rồi đau bụng lắm, bởi cô chưa ăn tạp nham như vậy bao giờ. Này, những thứ này ăn được không? Ăn vào đau bụng thì làm sao? Ăn tâm đi, tôi đảm bảo ngon rồi, cô An sẽ nghiện cho mà xem, xong này cô lại suốt ngày đòi tôi đưa ăn đó. Không bao giờ có chuyện đó đâu, tôi khó ăn lắm, anh tưởng à? Cô Lý An ăn đi, rồi hãy nói. Mới đầu cô Lý An nghĩ đồ ăn không ngon, thế nhưng mới ăn được vài miếng thì cô thấy ngon lạ thường, những món ăn lạ miệng khiến cô bất ngờ, cô bắt đầu ăn rất nhiều, thậm chí cô còn ăn tranh phần của Đình Vũ, cả hai cùng ăn uống với nhau rất vui vẻ một chai, rồi hai chai, cuối cùng thì hết năm chai rượu. Lý An say rượu, cô bắt đầu lềnh nhề nói, "Đỉnh Vũ, rốt cuộc là anh là ai hả? Tại sao tôi lại không thể ngừng nghĩ về anh được chứ? Anh là cái thá gì mà khiến tôi động lòng, khiến tôi để tâm và suy nghĩ nhiều về anh thế hả?" Đỉnh Vũ cũng say rồi, nên anh không kiểm soát được lời nói của mình, anh liền hỏi, "Cô Lý An thích tôi à? Có phải vì cô thích tôi nên cô mới để tâm như vậy?" Có phải thấy em vi dụ tôi đi chơi, cô ghen đúng không?" Trong cơn say, Lý An đã gật đầu thừa nhận, "Phải, là tôi thích anh Vũ đấy, tôi không biết đó có phải là tình yêu không, nhưng mà tôi thật sự rất muốn ở bên anh, tôi không muốn anh ở bên em Vi, tôi không biết tại vì sao nữa." Đinh Vũ cũng không che giấu cảm xúc của mình nữa, anh thừa nhận với bản thân, anh rất thích Lý An. Không chỉ có một mình cô Lý An suy nghĩ như vậy đâu, tôi cũng vậy đó, tôi thích cô Lý An, tôi muốn ở bên cô Lý An. Tôi còn muốn. Anh muốn gì nữa? Tôi muốn hôn cô." Đỉnh Vũ nói xong, anh thẽ ngại quá, anh vội nói chữa ngại, "Chắc tôi say nên tôi nói linh tinh rồi, cô Lý An đừng để tâm nhé." Thế nhưng, hành động sau đó của Lý An lại khiến anh không thể ngờ, Lý An bất ngờ kéo cổ Đỉnh Vũ lại gần và cô hôn lên môi anh một nụ hôn nhẹ, chỉ một nụ hôn nhẹ thôi, mặt Đỉnh Vũ như sôi và biển tình, anh ngây ngất trong điểm hạnh phúc. Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi bất ngờ cả hai tiến lại gần, hôn nhau cuồng nhiệt ngay tại quán rượu. Song đó, hai người đã vội vã trở về nhà, cánh cửa phòng vừa mở ra, hai người đã lao vào nhau, ôm hôn nhau cuồng nhiệt. Lý An không còn ngại ngùng với đàn ông nữa, còn Vũ thì quên luôn khoảng cách giữa anh và sếp của mình. Vũ bế Lý An lên giường, rồi lột tung quần áo của cô ra anh là một người từng trải kinh nghiệm, đành mình sau cuộc hôn nhân đổ vỡ nên anh biết cách yêu. Lý An cứ thế bị cuốn vào vòng tay tình ái của Đỉnh Vũ, một người đàn ông đã có vợ. Cả hai đã trải qua một đêm tình yêu ngọt ngào và vô cùng nồng nhiệt, rồi hai người ôm nhau ngủ một mạch tới sáng ngày hôm sau. Tiếng chuông cửa khiến cho Đỉnh Vũ tỉnh giấc. Anh ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã 10 giờ trưa rồi, không biết ai đang bấm chuông cửa nữa. Nhớ tối qua, Lý An nói sáng nay người giao hàng giao đồ tới, nên anh vội mặc quần áo vào rồi nhanh chóng ra mở cửa. Thế nhưng không phải người giao hàng mà là bà Minh Hằng, mẹ của Lý An tới. Anh vốn không biết mặt mẹ Lý An nên anh vô tư hỏi: "Bác tìm ai ạ?" Bà Minh Hằng trố mắt kinh ngạc khi thấy người đàn ông lạ mặt trong nhà riêng của con gái. "Cậu là ai? Tại sao lại ở trong nhà của con gái tôi thế?" Lúc này, Đinh Vũ mới ngớ người ra. Anh lắp bắp hỏi: "Bác là mẹ của Lý An à?" "Phải, là tôi đây. Thế cậu là bạn trai của cái An nhà tôi à?" Mắt bà Minh Hằng nhìn Đình Vũ đầy hy vọng, bởi bao lâu nay bà vẫn luôn mong cô công chúa 35 tuổi của bà thoát ế. "Dạ cháu, Đình Vũ đang nói sợ câu thì tiếng An ở bên trong vang lên: "Ai thế anh? Người ta sao đổ tới à? Là mẹ đây." Bà Minh Hằng vội bước vào trong, thấy con gái nằm chùm chân Trên giường là bà đã hiểu ý, bà đi ra ngoài phòng khách ngồi đợi. Lý An thay đồ xong cô đi ra ngoài, bà Minh Hằng cứ nhìn Đình Vũ chằm chằm. Đình Vũ ngại quá, anh không dám ngẩng đầu lên. Bà Minh Hằng bắt đầu tra hỏi sơ yếu lý lịch của Đình Vũ. Cậu tên gì? Bao tuổi? Và làm bên lĩnh vực nào? Thấy mẹ tra hỏi kỹ quá, Lý An liền nói, chứ gì, mà mẹ đã tra hỏi kiểu vậy rồi, mẹ làm anh ấy sợ rồi đó. Còn chứ gì đã bên bạn trai rồi. Mẹ quan tâm thì mẹ mới hỏi rõ chứ, nếu mẹ không quan tâm, mẹ không thèm hỏi đâu, có đúng không nào?" Đình Vũ vội nói, "Dạ, bác nói đúng ạ. Cháu tên Đình Vũ, năm nay cháu 35 tuổi, giống đang làm trong công ty của Lý An ạ." Bà Minh Hằng lại càng ngạc nhiên hơn, bà ít đi công ty nên bà không biết Đình Vũ, nay thấy con gái bà có bạn trai, bà bất ngờ lắm. Khi biết Đình Vũ là trưởng phòng thì bà cũng tạm ưng, về công việc thì bà tạm ưng rồi, bây giờ chỉ còn vấn đề gia cảnh nhà Đình Vũ nữa thôi. Lý An vì không muốn mẹ mình hỏi quá nhiều, cô biết Đình Vũ đang rất ngậy ngủng nên cô liền lảng sang chuyện khác để giải vây cho Đình Vũ, cô liền nói: "Đình Vũ, anh mau tới công ty làm việc giúp em đi, chiều em tới sau." Vừa nói, cô vừa nháy mắt ra hiệu, nên Đình Vũ hiểu ý, anh vội chào bà Minh Hằng rồi nhanh chóng rời đi. Anh vừa mới đi thì bà Minh Hằng bắt đầu tra hỏi Lý An: "Còn mau nói cho mẹ biết về gia cảnh nhà cậu ta đi." Bố mẹ cậu ta làm gì? Gia đình có khá giả không hả?" Lý An cau mày lại, cô nói, "Mẹ cho hỏi như kiểu tra hỏi tội phạm thế, mà nói thật, con cũng không biết bố mẹ ngớ làm nghề gì đâu. Ờ, cái con bé này, hai đứa thân mật tới mức đó rồi mà con còn chưa biết về gia cảnh cậu ta là sao đây?" Kẹ, bà Minh Hằng vỗ vào vai con gái một phát rồi mắng, "Sao con lại đoảng tới bước đó hả? Trước khi quen cậu ta, tới con phải tìm hiểu rõ về cậu ta chứ, nhỡ bố mẹ cậu ta không tử tế thì sao hả?" Trời đất Mẹ cứ lo xà thế mà con có lấy thì con lấy đỉnh vũ chứ con lấy bố mẹ ngay đâu ạ Mà thôi chuyện đó để nói sau đi ạ Sao hôm nay mẹ lại sang đây thế mẹ sang không gọi điện cho con trước nữa chứ Tối qua mẹ gọi điện cho con không được mẹ sợ con gặp chuyện gì nên mẹ sang thăm con Mà con thay đổi nhiều tới mức mẹ không nhận ra luôn đó Từ trước con chưa bao giờ dẫn ai về nhà cả Thế mà hôm nay mẹ lại thấy con dẫn bạn trai về nhà nhìn thấy cậu ta mẹ sốc luôn đó Thôi mẹ ơi, mẹ đừng có nói nữa, con đói quá rồi, chúng ta đi ăn đi mẹ. Con còn chưa nói cho mẹ biết, bố mẹ có toán làm gì mà? Thôi mà mẹ, để nói sau đi, con đói lắm rồi ạ. Lý An liền dụ bà Hằng đi ăn, cố cố tình lảng tránh những câu hỏi của bà. Thế nhưng Lý An càng lảng tránh, thì bà Minh Hằng lại càng muốn biết về đỉnh Vũ hơn. Sau khi về nhà, bà Minh Hằng đã khoe với ông chủ tịch về chuyện con gái của bạn trai, "Mình ơi, mình biết tin gì chưa? Tiến gì mà trông bà hớn hở thế?" Con An nhà mình có bạn trai rồi mình ạ Ông chủ tịch vô cùng ngạc nhiên Khi nghe tin con gái có bạn trai Mới hơn một tháng trước Con gái ông còn tuyên bố sẽ không kết hôn Và sống độc thân cả đời Thế mà hôm nay con gái ông đã có bạn trai rồi Bà nói thật không đó Hay là con An nó lại bày cho gì rồi Không đâu mình ơi Lần này con bé có bạn trai thật đó Chính mắt tôi gặp bạn trai của con bé mà Cậu ta tên Đình Vũ Làm trưởng phòng kinh doanh trong công ty đó Ông có biết cậu Đình Vũ đó không Ông chủ tịch cao mày lại hỏi vợ Bà lại đùa tôi rồi đúng không Trưởng phòng vũ tôi biết rõ mà Cậu ấy đã có vợ và con gái 6 tuổi rồi Bà trêu với ai không trêu Lại trêu con gái với người đã có vợ thế Con gái đã mất giá tới mức Phải quen đàn ông đã có vợ hay sao Bà Minh Hằng bỗng sờ mặt lại Bà hỏi lại ông chủ tịch Ông nói cậu Đình Vũ có vợ và có con 6 tuổi rồi sao Ông có nhầm lẫn với ai không đó Tôi nghĩ là tôi không nhầm đâu Vì cả công ty chỉ có một người tên Đình Vũ mà Hay là mới có một định vũ mới tới à? Để tôi tìm hiểu chuyện này đã. Nói rồi, bà Minh Hằng đi về phòng và gọi điện cho nhân sự để hỏi về Định Vũ. Không biết nhân sự nói gì, mà bà Minh Hằng vô cùng thất vọng, mặt bà sầm lại, bà nhanh chóng đi ra ngoài, gọi cho lái xe riêng tới để chờ bà đi đâu đó. Chỉ 30 phút sau, bà Minh Hằng đã đứng trước cổng nhà của Định Vũ và Ngọc, nhìn căn nhà nhỏ cũ kỹ, bà Minh Hằng đủ hiểu Đình Vũ ngèo khó tới mức nào? Bà đang nhìn ngó vào trong ngôi nhà thì Ngọc đi ra, cô liền hỏi: "Bà ngó nghiêng cái gì đấy? Cô là chủ ngôi nhà này sao?" Ngọc chép miệng, dù nãy giọng khó chịu. "Ơ cái bà già này, bà từ đâu tới, hỏi kỳ cục thế hả? Tôi không là chủ nhà, là ai chứ?" Bà Minh Hằng liền hỏi: "Cô là vợ của Đình Vũ đúng không? Phải, là tôi đây, có chuyện gì?" Ngay Ngọc trả lời dứt khoát như vậy, bà Minh Hằng tức giận tăng xong luôn. Bà không thể ngờ, Lật Đình Vũ đã có vợ có con rồi, nhưng vẫn cố tình bán theo dụ dỗ con gái của bà. Bà Kim nén cơn giận dữ, rồi hỏi Ngọc, thế cô có biết chồng cô đang làm gì không? Ngọc thở dài rồi nói, tôi không biết, gần tuần nay anh ấy không về rồi, anh ấy bỏ đi theo đứa khác rồi. Cô biết rõ chuyện đó mà cô không ngăn cản chồng cô sao? Ngọc nói, giọng điệu như kiểu cô là người vợ đáng thương bị chồng phản bội vậy, tôi ngăn cản mãi rồi. Nhưng không được, anh ấy ham tiền mà. Cô gái kia lại là sếp của anh ấy nữa, cô ta vừa có tiền vừa có quyền, thì một người vợ thấp cổ bé họng như tôi gạt làm sao được? Bà Minh Hằng như chết lặng. Chỉ vài câu nói dả dối của Ngọc, mặt sự thật đã đổi trắng thay đen. Ngọc đang là người vợ lăng loàn theo trai, bỏ chồng, giờ đã thành một người vợ đáng thương, còn Đình Vũ đang là một người chồng đáng thương bao năm đi làm vất vả nuôi vợ con, bị vợ phản bội, còn bị nhân tình của vợ hành hung, thế mà bây giờ Đinh Vũ đã trở thành thằng chồng khốn nạn, bỏ vợ con đi theo người phụ nữ khác, lại còn mang thêm cái tiếng bỏ vợ nghèo để chạy theo người phụ nữ giàu có hơn nữa chứ. Trời đất ơi, chuyện này thật kinh khủng. Này, bà gia vừa nói gì? Cái gì mà kinh khủng? Bà Nhinh Minh Hằng Nhìn Ngọc rồi nói, cô làm ơn, đưa người chồng tệ bạc của cô về đi, đừng có để chồng cô đi rụ rỗ con gái tôi nữa. Ngọc lúc này mới biết người phụ nữ này là mẹ của Lý An, cô ta bật cười lớn. <cười> Thì ra, bà là mẹ của cô ta à? Bà nuôi dạy con gái kiểu gì? Mà giờ con gái bà để cướp chồng người khác thế hả? Mang tiếng giàu có thành đạt thế, mà lại làm tiểu tam, giật chồng người ta. Tôi thấy nhục thay bà rồi đó. Bà Minh Hằng giận dữ quá là trông cố dụ dỗ con gái tôi, chứ con gái tôi không đời nào đi giật trong người khác đâu. Sự thật nó phơi bày như vậy, bà vẫn cố chấp bên con gái bà ư? Đúng là hết thuốc chữa rồi. Đỉnh Vũ và Lý An bắt đầu dính với nhau. Ở công ty, cả hai vẫn chưa công khai nên cả hai không dám thể hiện tình cảm với nhau trước mặt mọi người. Những cái ôm trộm trong phòng làm việc, những nụ hôn vội vàng ở thang máy đều khiến cả hai vô cùng thích thú. Lý An vô cùng hạnh phúc khi bên cô có anh Cô cưng chiều anh, cô yêu thương anh hết mực, còn anh thì yêu thương cô vô điều kiện. Anh trân trọng những giây phút được ở bên cạnh cô, anh chăm sóc cô tận tâm nhất có thể. Anh tuy nghèo, nhưng anh yêu cô bằng cả trái tim mình. Thế nhưng hạnh phúc của Đỉnh Vũ chưa kéo dài được bao lâu thì bão tố lại ập xuống. Sáng nay, anh vừa tới công ty thì mẹ anh gọi điện cho anh nói, Ngọc đã tới đón con gái anh đi. Anh vô cùng lo lắng, anh lập tức gọi điện cho Ngọc. Nhưng cô không bắt máy, anh vội vàng đi về nhà cũ để tìm Ngọc. Và con gái mình, về tới nơi, anh thấy con gái đang ngồi chơi ở cửa nhà thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, "Bống ơi, Bống, ba ba về rồi." Đình Vũ bế con gái lên và hỏi, "Mẹ Ngọc có mang con không?" "Không ạ, mẹ Ngọc mua quần áo đẹp cho con, mẹ mua gấu bông cho con đẹp lắm ạ." Ngọc ở trong nhà đi ra, nói, "Sao lúc nào anh cũng nghĩ xấu về em thế ạ? Anh cứ nghĩ em là người mẹ không có trái tim sao?" Đình Vũ lúc này mới nghiêm dọng hỏi Ngọc Sao cô lại đón con về đây? Tôi đã bảo để con ở nhà với ông bà nội một tháng Trong lúc chờ chúng ta ra tòa Giải quyết thủ tục ly hôn mà Ngọc có âm mưu Nhưng cô ta lại giả vờ là người mẹ tử tế Cô nói Vì em nhớ con quá anh ạ Thế nên em mới đón con về nhà Thời gian này Anh thì không về mà không có con ở đây Em buồn không sống nổi ý. Đình Vũ thấy Ngọc quá giả tạo Anh cười miệng mai Cô nói cứ như thật nhỉ Lúc bố con tôi còn ở nhà thế cô bỏ mặc hai bố con tôi, cô đi theo người đàn ông khác, ngay cả khi nhân tình của cô đánh tôi, cô còn đứng về phía anh ta, cô công khai đưa anh ta về nhà của tôi và cô sống, thế mà bây giờ cô lại làm ra vẻ cô tử tế lắm vậy, cô sống lỗi vừa thôi, không nghiệp quật cô đấy." Bị Vũ nói thẳng và mặt như thế, nhưng Ngọc vẫn chơ cái mặt ra, cô ta nhỏ nhẹ nói: "Anh à, thôi cô gái ở đây, anh đừng có nói như vậy." Rồi con bé lại suy nghĩ. Anh vào nhà rửa tay chân rồi ăn cơm, em nấu mấy món anh thích đó. Đủ rồi, giờ tôi không xấu con gái chuyện gì nữa, vì muốn con gái không phải suy nghĩ mà tôi bị đánh sắp chết luôn đó. Đã thế thì để cho nó biết bộ mặt thật của mẹ nó đi, để nó biết bố bị nó, bị mẹ nó đối xử như thế nào. Ngọc Liên nắm lấy tay Đỉnh Vũ, rồi cô ta bắt đầu bài ca năn nỉ ỉ ôi, "Anh à, em biết em sai rồi mà, từ hôm bố con anh rời đi" Em đã suy nghĩ mãi, em hối hận lắm, em đã chấm dứt với tên Sơn rồi, em xin anh đấy, vì con gái mà tha thứ cho em nốt lần này, chỉ nốt lần này thôi, em thề, em hứa không bao giờ tái phạm đâu anh ạ. Đủ rồi đấy. Sao bao nhiêu lần, cô thể cô hứa rồi, nhiều thứ mức tôi không thể nhớ hết được nữa rồi. Thế nên, tôi đã mất niềm tin về cô rồi, cô chờ quyết định của tòa đi. Anh à, em van xin anh đó, anh đừng tuyệt tình như vậy. Anh không thương em thì em phải thương con gái anh chứ. Anh nỡ lòng nào để con gái sống thiếu tình thương của mẹ? Tôi tha để con tôi sống không có mẹ còn hơn để con gái tôi sống với một người mẹ tội như cô." Nói rồi, Đinh Vũ đi vào nhà, bế con gái lên và nói, "Bống ơi, chúng ta về nhà với ông bà nội con nhé." Đinh Vũ bế con gái ra cổng, Thầy Ngọc đuổi theo, cô cố níu giữ hai bố con lại, nhưng Đinh Vũ đã quyết định rồi. Làm sao anh có thể tha thứ cho một người vợ giả tạo như Ngọc? Anh đẩy cô ra, rồi cứ thế bấy con đi thẳng. Ngọc cố chạy đuổi theo, cô ôm chân Đình Vũ, khóc lóc van xin. "Anh ơi, em van xin anh đấy, anh đừng bỏ em mà, em van xin anh, cô ta không yêu anh thật lòng đâu, chỉ có em yêu anh thôi, em nghèo thật đấy, nhưng em yêu anh thật mà, em xin anh đừng bỏ rơi em." Đình Vũ thấy Ngọc đang cố tình ám chỉ Lý An, nhưng anh không suy nghĩ nhiều. Anh đâu biết rằng ở bên kia đường, bà Minh Hằng đã nhìn thấy cảnh tượng, Ngọc ôm chân anh và van xin anh đừng bỏ rơi cô ta. Thế là một lần nữa, Ngọc diễn xuất xuất sắc vai diễn người vợ đáng thương bị chồng phụ bạc. Đình Vũ đi được vài bước thì đôi chân của anh chùn lại, bởi anh thấy bà Minh Hằng đang đi thẳng về phía mình, anh mới ngập ngừng hỏi: "Bác, sao bác tới đây?" Bà Minh Hằng giận dữ đắp thẳng vào mặt Định Vũ, một cái bốp mạnh, bà trừng mắt quát Định Vũ, đủ khốn nạn, sao cậu có thể bỏ mặc vợ của mình như vậy hả? Cậu ham tiền nên cậu nhẫn tâm bỏ mặc người vợ nghèo khó của mình, cậu sống lỗi như vậy, cậu không sợ bị quả báo hả? Bác à, mọi chuyện không phải như bác nghĩ đâu, cháu. Bà Minh Hằng không để cho Định Vũ giải thích mà giận dữ quát, cậu nghe cho rõ đây, từ ngày hôm nay, tôi mà thấy cậu tới gần con gái tôi thì cậu sẽ biết tay tôi đấy. Cậu nghĩ, cậu qua mặt ở tôi sao? Muốn bước chân vào nhà tôi ư? Đừng có mơ. Cái loại bần hàn khốn nạn như cậu, còn không xứng xách dép cho con gái tôi đâu. Nói rồi, bà Minh Hằng lấy trong túi xách một xấp tiền mới, rồi bà ném thẳng vào mặt Đình Vũ. Cậu thèm tiền đúng không? Đây, tôi cho cậu tiền đây, từ nay về sau cậu đừng có bám váy con gái tôi nữa. Bà Minh Hằng phủi tay rồi rời đi. Đình Vũ đứng chờ như tượng gỗ, những đồng tiền gió bay tứ tung. Đỉnh Vũ thấy tim mình đau đớn như bị ai bóp chặt lại. Ngọc đứng ở phía sau, cô cười khẩy, cô nghĩ thầm trong đầu. <cười> anh đã thấy chưa, ngoài em ra, không một ai chấp nhận được anh đâu. Đỉnh Vũ không thể thanh minh cho sự oan ức của mình, anh nhặt những đồng tiền rơi dưới đất, rồi cất vào túi áo, sau đó anh bế con gái đi. Ngọc liền chạy theo anh và nói, anh còn đi đâu nữa hả? Bà ấy không đợi nào, để yên cho anh đâu, tốt nhất là anh tránh xa con gái bà ta ra, nếu không, bà ấy không để yên cho anh đâu. Đình Vũ im lặng, không nói gì, Ngọc lại nói tiếp. Em nói với anh rồi, chỉ có em là yêu thương anh thật lòng thôi, anh ấy về đây với em, chúng ta làm lại từ đâu, chúng ta lại giống như ngày xưa, anh ấy làm kiếm tiền, em ở nhà chăm con, chúng ta sống với nhau thật hạnh phúc. Đình Vũ hét lên, cố cầm mồm vào đi, tôi là một người đàn ông, Tôi cũng có lòng tự trọng của tôi Sao tôi có thể sống chung vợ với thằng khác cả đời được Cô không có lòng tự trọng Nhưng mà tôi có Ngọc níu kéo không được Thì cô ta cay cú, cô ta chửi Đình Vũ Để tôi xem, anh cô ở bên cô ta được không Cái loại đàn ông bám váy phụ nữ mà sống Tôi khinh, tôi sẽ chống mắt lên Xem anh hạnh phúc được mấy ngày Đình Vũ không nói gì nữa Bây giờ anh không muốn đôi co Xem ai đúng, ai sai Ai thiệt, ai hơn nữa Anh bế con gái lên xe taxi rồi đưa con về nhà ông bà nội. Trên đường về Lý An gọi nhưng anh không nghe máy. Anh đang rất buồn, anh không biết phải đối mặt với Lý An như thế nào. Bây giờ bà Minh Hằng đã rất tức giận, bà đang hiểu lầm anh nhưng bà lại không cho anh có cơ hội để giải thích. Thế nên thời gian này anh sẽ chuyển về nhà sống cùng với bố mẹ anh. Lý An không gọi được đỉnh vũ, cô rất lo lắng. Cô đang bàn sao công việc cho quản lý để cô đi tìm Đình Vũ thì có một người đàn ông vô cùng lịch lãm phong độ bước vào. Cún con à, anh gấu đỏ, anh về khi nào thế ạ? Anh mới về sáng nay, về muốn tạo bất ngờ cho em nên anh không báo trước cho em biết đó. Em ngạc nhiên chưa, cún con? Em có ngạc nhiên đó, thế anh về chơi hay là về hẳn ạ? Anh về hẳn rồi, không biết cún con có mong anh về không nhỉ? Em có mong mà, nhưng mà giờ em phải đi công việc đây, gặp anh sau nhé. "Ở kia, anh mới tới mà, em vội đi thế, em bỏ lại và anh đã." "Anh cứ về đi, có gì tối hôm qua nhà anh, bye anh." Lý An đi ra ngoài cửa thì cô gặp mẹ cô, bà chặn cô lại và nói: "Lý An, Hoàng Khánh mới về từ đây mà con lại vội đi đâu thế hả? Con ra ngoài một lát ạ. Tối con qua gặp anh Khánh sau, anh ấy về hẳn rồi, sau này thiếu gì thời gian gặp nhau ạ." "Con đi đây, mẹ đừng có cản con nữa." Bà Minh Hằng bất lực không giữ nổi con gái. Bà biết con gái bà đi tìm cái tên Đỉnh Vũ đáng ghét kia. Bà giật lắm, nhưng bà vẫn cố kìm nén cơn giận. Bà đi vào phòng, tươi cười hỏi Han Hoàng Khánh, "Khánh à con, sao bây giờ con mới về hả? Con mà về sớm một chút nữa, bác đã không khổ tâm như vậy rồi." Hoàng Khánh ngạc nhiên khi nghe bà Minh Hằng nói vậy, anh vội hỏi, "Có chuyện gì vậy bác? Có phải Lý An đang gặp chuyện rắc rối gì đúng không bác?" Bà Minh Hằng bắt đầu kể lể với Hoàng Khánh. Bà bịa ra một câu chuyện hết sức khó tin để lừa Hoàng Khánh. Thế mà Khánh lại tin lời bà Hoàng kể. Còn à, cái an nó bị người ta bỏ bùa rồi con ạ. Nó bị một người đàn ông đã có vợ bỏ bùa. Bây giờ nó có sống chết chạy theo người đó. Con bảo bác phải làm sao đây? Bác nói an an, bị bỏ bùa sao? Trời đất ơi, có chuyện này thật hả bác? Còn thử nghĩ đi, bao năm qua ạ? Thế An nó chưa bao giờ yêu đương, lúc nào nó cũng xác định sống độc thân cả đời, thế mà vừa gặp cái tên đó, nó chạy theo tên đó luôn, còn cũng biết tính cái An rồi đó, bác là mai mối cho nó bao nhiêu đám tốt, nó còn không chịu, thì không đời nào, nó chịu quen, một người đã có vợ lại nghèo rớt đùng tơi như thế đâu. Khánh cau mày lại, anh thấy khó chịu vô cùng, anh và Lý An lớn lên cùng với nhau. Từ nhỏ hai người đã chơi với nhau và cùng nhau san sẻ bao nhiêu vui buồn. Nay anh nghe cô gái anh yêu quý bị bỏ bùa, làm sao anh ngồi yên được? Nếu an chọn ở bên một người đàn ông tốt chưa có vợ thì anh không nói, nhưng cô lại quen một người đàn ông có vợ thì anh không thể chấp nhận nổi. Bà Minh Hằng thấy Khánh thương Lý An thì bà lại càng kể lể và mong Khánh giúp bà đưa Lý An trở về làn Lý An của ngày trước. Con à, con phải giúp Lý An con nhé. Nếu không con bé sẽ bị tên khốn kia hủy hoại, con bé làm sao mà chịu nổi nỗi đau này chứ. Dạ con hứa, con nhất định sẽ giúp cún con. Nếu cô ấy muốn kết hôn, con sẽ kết hôn với cô ấy, chỉ có con với tương xứng với cô ấy thôi, ngoài con ra không cần ai khác đâu bác ạ. Đúng vậy con à, con lại mau giúp con bé đi, để càng lâu bác sợ lắm con à. Khánh đã gật đầu đồng ý, anh hứa sẽ giúp Lý An anh làm sao mà chấp nhận được chuyện điên rồ này. Nếu Lý An muốn kết hôn thì người xứng với cô chỉ có anh mà thôi, anh nhất định sẽ đưa Lý An trở lại. Mà Minh Hằng mới yên tâm một chút. Nếu con gái bà và Khánh kết hôn thì quá tốt rồi. Khánh là con trai duy nhất của ông chủ tịch tập đoàn khoáng sản. Hai nhà rất muốn đăng hộ đối mà Khánh và An lại thân nhau từ nhỏ, trai tài gái sắc ở bên nhau là quá vẹn toàn rồi. Lý An gọi điện cho Đình Vũ không được, cô vô cùng lo lắng, cô sợ anh gặp chuyện gì nên cô vội vàng đi tìm anh. Cô lái xe về nhà cũ của anh, vừa nhìn thấy cô, Ngọc đã hùng hổ đi ra hỏi, "Cô tới đây làm gì hả? Cô là cái loại đàn bà trơ trẽn, cô cướp chồng của tôi, cô phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi, tôi nguyền rủa cô cả đời, sống trong sự phản bội." Lý An đang lo tìm Đình Vũ nên cô không thèm để ý tới Ngọc, cô đi thẳng vào nhà, không thấy Đình Vũ nên cô đi ra ngoài. Ngọc vẫn đi theo, lại nhảy chửi, này cô bị cấm bị điếc giả, cô tới đây làm cái gì? Tôi cấm, không cho phép cô bước chân vào nhà thôi, cô mau cút xéo đi. Lý An đã không thèm chấp rồi, nhưng Ngọc vẫn đi theo sau, lại nhảy chửi. Lý An điên quá, cô mới quen lại, đạp một phát vào giữa mặt Ngọc. Ngọc bị chóng, lăn đùng ra đất, Lý An chẹp miệng nói, Này thì ra môm này, hổ không gầm, cô lại tưởng tôi là hello kitty à, hừm. <cười> Lý An hỏi thăm, tới tận nhà bố mẹ của Đình Vũ, cô thấy mẹ của Đình Vũ đang quét sân, cô liền chào to, "Dạ con chào bác ạ." Mẹ của Vũ không biết cô nên bà ngập ngừng hỏi, "Con là ai thế?" "Dạ, con là Lý An, con là bạn gái của anh Vũ ạ. Anh Vũ có về đây không bác?" Đình Vũ ở trong nhà ngó ra, nhìn thấy Lý An, anh vội ra hiệu cho mẹ anh nói, "Anh không về đây." Nhưng Lý An đã nhìn thấy đôi giày của Định Vũ ở đó, làm sao mà anh che giấu được cô? Mặc dù mẹ anh nói anh không có ở đây, nhưng cô không đi về, cô đi vào trong nhà và bắt đầu tìm kiếm. Sau khi xác định Vũ đang ở trong nhà, nhưng anh cố tình trốn cô thì cô nói: "Định Vũ, anh có 10 giây để đi ra gặp em, đừng có để em nóng." "Em mà nóng, là em săn bằng cả cái xóm này luôn đó. Anh nghe cho rõ đi, em sẽ săn bằng cả cái xóm này đấy." Định Vũ Nghe rõ lời Lý An nói, nhưng anh cứ đứng im trong góc nhà. Anh nghĩ Lý An chỉ dọa thôi, cô không có gan làm thật đâu. Anh thấy cô đi ra ngoài xe, anh nghĩ cô bỏ cuộc rồi, nhưng chỉ vài giây sau, anh đã hốt hoảng khi thấy Lý An mở cốp xe ô tô rồi cô bê mà can sang to tướng và để trước cửa nhà anh. Cô quận ngang nhiên hỏi mẹ anh. "Mẹ ơi, cho con mượn cái bật lửa ạ." Mẹ anh còn chưa hiểu chuyện gì, bà còn hỏi Lý An, "Con mượn bật lửa làm gì thế?" Dạ, con đốt nhà bác hả? Đình Vũ ở trong góc nhà, anh lao ra như một cơn gió. Anh đây rồi, em tới tìm anh có chuyện gì không? Anh nhắn trốn em mà, em gọi anh không được, em lo quá. Đình Vũ gãi đầu, suy nói, Lý Nhí, anh về thăm con gái, anh không để ý điện thoại, điện thoại của anh hết pin nên mà, anh không sao cả, em đừng lo nhé. Lý An ôm lấy Đình Vũ. Cô ôm chặt lấy anh như sợ buông tay ra, anh sẽ biến mất chưa bao giờ cô sợ mất anh như vậy, cô lấy hết can đảm để nói với anh. Anh làm ơn ở yên bên cạnh em được không? Đừng có chơi trò trốn tìm em, em lớn rồi, em không thích chơi cái trò đó đâu. Đình Vũ ôm chặt cô trong vòng tay và nói, anh hứa sẽ không bao giờ mất tích đâu, anh cũng không thích chơi cái trò trốn tìm nữa, anh sẽ mãi ở bên cạnh em, không rời em một bước nào nữa. Dạ, anh về cùng với em nhé. Đình Vũ cật đầu, anh đi cùng cô về nhà riêng anh và cô đang nắm tay nhau đi vào nhà thì cả hai chợt dừng lại khi nhìn thấy Hoàng Khánh đang đứng ở trước nhà cô. Lý An vội chạy lại gần Hoàng Khánh và hỏi: "Hoàng Khánh, anh đến tìm em có việc gì không ạ?" Hoàng Khánh nhìn Thư Lý An nắm tay Đỉnh Vũ, là anh thấy tức giận trong lòng. Anh liếc mắt nhìn Đỉnh Vũ một lượt, rồi anh giả bộ vui vẻ nói: "Lý An, em đi chơi về rồi à? Anh tới đây là xin ở nhờ nhà em mấy hôm nhé." Nhà anh đang sửa chữa nên bừa bộn lại có đống thợ ở nữa, em cho anh ở nhờ một tuần rồi anh về. Ờ, nhưng mà Chưa đẩy cho Lý An kịp từ chối, Hoàng Khánh đã nhanh ra xe, lấy vali quần áo rồi anh còn thản nhiên gọi, "Nay, anh chị ơi, anh kéo hộ tôi ít đồ với, có nước đói nhiên gì chứ?" Đỉnh Vũ còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì anh đã phải kéo đồ hộ người ta rồi. Còn Lý An thì đứng chơ chơ ra đó, ánh mắt tràn đầy sự bất lực. Vừa mới ban nãy, cô còn đang tưởng tượng đêm nay, cô và đỉnh Vũ sẽ cuồng nhiệt, sẽ hạnh phúc như thế nào, mà giờ lại có ông anh tới làm kỳ đà cản mũi, thế này làm sao mà có vui nổi, cô lẩm bẩm nói, ông anh này, sao lại về đúng thời điểm quá vậy? Cô vừa đi vào vừa hỏi Khánh, anh Khánh ơi, em đang thắc mắc, sao anh cứ ở luôn bên Hàn đi, anh về Việt Nam làm gì chứ? Khánh quay lại nhìn cô và hỏi, "Cún con, Em không muốn anh về với em hả? Không anh ơi, em nghĩ anh nên đi hàn tiếp đi theo hơn đấy. Em hay đùa thật đấy. Nhưng tiếc là anh không biết đùa đâu. Anh đói quá, nhà có gì ăn không uống con. Hoàng Khánh cứ tự nhiên thoải mái như nhà của mình vậy. Anh mở tủ tìm đồ ăn. Anh phu tư treo đùa Lý An như treo người yêu của mình vậy. Đình Vũ thấy mình như người vô hình. Hoàng Khánh như muốn thay thế anh trong lòng Lý An. Cũng như muốn thay thế anh trong ngôi nhà này. Hoàng Khánh là người kêu đói, nhưng Đình Vũ là người nấu cơm. Bữa tối có ba người cũng rất bất ổn. Hoàng Khánh chỉ để tâm tới Lý An. Anh coi Đình Vũ như người vô hình trong ngôi nhà này. Trong lúc Đình Vũ đang buồn thì Lý An nói, để em giới thiệu nhé. Đây là Đình Vũ, bạn trai của em. Còn đây là Hoàng Khánh, anh trai của em. Hai người làm quen với nhau nhé. Được Lý An công khai Đình Vũ hạnh phúc ngập tràn. Nhìn vẻ mặt không vui của Hoàng Khánh. Anh biết Hoàng Khánh không thích nhưng bây giờ thế anh mặc kệ hết, chỉ cần cô Lý An thì cũng phải vượt qua bao nhiêu bão giông, anh sẽ chấp nhận hết. Hoàng Khánh cũng không phải dạng vừa, anh ta nhìn thẳng vào mắt Đình Vũ và hỏi, "Tôi nghe nói cậu có vợ rồi, cậu còn có con gái 6 tuổi nữa phải không?" Câu hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng nó sắc như mũi dao đâm thẳng vào tim Đình Vũ. Tuy nhiên, Đình Vũ thẳng thắn thừa nhận, "Đúng thế, tôi làm xong thủ tục ly hôn rồi, con gái tôi rất ngoan." Lý An nói, Cô ấy sẽ làm mẹ của con gái tôi trong tương lai, và tôi luôn tin tưởng cô ấy. Hoàng Khánh, không phải dạng vừa. Đình Vũ nói câu nào, lại anh ta vặn câu đó. Đình Vũ nói tin tưởng Lý An sẽ làm mẹ của con gái anh, Thiếu Hoàng Khánh lại nói, Lý An sinh ra là để yêu thương, chứ không phải để nuôi con người khác. Cậu đang ích kỷ với cô ấy. Lý An thấy hai người cứ nói qua nói lại vặn nhau từng câu một thế, thì bao giờ mới tới hồi kết, cô liền nói, hai người thôi đi. Nói qua, nó lại mãi thế, anh Khánh bứt nói đi, anh mới về anh không mệt à, sao mà anh nói nhiều quá vậy. Lúc đó, hai người đàn ông mới không nói nhau nữa. Bữa tối bất ổn cuối cùng cũng kết thúc. Đỉnh Vũ đi rửa bát, Khánh và Lý An ngồi nói chuyện trong phòng khách. Vì hai anh em lâu không gặp nhau nên có rất nhiều chuyện để nói. Đỉnh Vũ đứng rửa bát, anh cứ ngó ra quan sát Lý An và Khánh, thấy hai người trò chuyện vui vẻ, Đỉnh Vũ lẩm bẩm, "Cún con" Ai là cún con của anh ta chứ? Bạn gái của người ta mà cứ thân mật như bạn gái của mình vậy. Họ ghét. Ngồi nói chuyện, Hoàng Khánh hỏi Lý An. Lý An, em thích cô ấy thật sao? Lý An không ngần ngại, cô thừa nhận. Vâng ạ. Hoàng Khánh cao mày lại, anh nói giọng nghiêm túc. Nhưng mà cô ta không xứng với em. Cậu ta đã có vợ của con rồi. Anh à, đình vũ li hôn rồi. Anh ấy và vợ cũ đã không còn tình cảm với nhau nữa. Họ đã kết thúc rồi nên anh không cần bận tâm nhé. Nhưng đối với cậu ta, em không phải là duy nhất. Tình cảm của cậu ta sẽ dành cho con gái của cậu ta. Em hãy suy nghĩ lại mối quan hệ đó đi. Lý An biết Hoàng Khánh cũng chỉ là muốn tốt cho cô. Cô cố nói cho anh hiểu. Anh à, em biết anh cũng vì lo lắng cho em. Nhưng mà em quyết định rồi. Em yêu đỉnh Vũ, em muốn ở bên anh ấy. Thế nên anh đừng nói gì nữa. Em biết phải làm sao để sống rất tốt mà. Anh yên tâm nhá. Rồi Hoàng Khánh hỏi một câu. Khiến Lý An hoang mang Lý An Em bị cậu ta bỏ bùa rồi đúng không Lý An sặc nước Cô cười rồi trả lời Hoàng Khánh Anh à Anh nói linh tinh cái gì vậy Sao em bị bỏ bùa được chứ Em yêu đỉnh Vũ tình cờ lắm Chúng em phải có duyên mới gặp được nhau đó Bùa bả gì ở đây hả anh Lý An kêu hãnh định kiến ngày xưa đâu rồi Ngày xưa em không bao giờ lụy tình như vậy đâu Lý An mà anh biết Khác bây giờ nhiều lắm Anh nghĩ mãi rồi, em không tự dưng lại thay đổi nhiều như vậy đâu, chắc chắn em bị cậu ta bỏ bùa rồi. Anh nói vớ vẩn thật mà. Em biết yêu rồi, nên tính tình em phải thay đổi chứ, làm sao em có thể sống cuộc đời kiêu ngạo được? Mà anh không thấy mừng cho em à, cứ mãi lo bới móc chuyện của em thế. Anh không bới móc, anh đang lo lắng quan tâm em đó, rồi ở bên cậu ta, em sẽ khổ cả đời đó. Lý An thấy thất vọng về cách suy nghĩ của Hoàng Khánh, cô thở dài rồi nói: Anh bắt đầu lầm cầm giống mẹ em rồi đấy Thôi em đi về phòng đây Anh nghỉ ngơi sớm đi Vì không có tiếng nói chung Nên Lý An đứng dậy đi về phòng Cô muốn đi tắm cho mát Đình Vũ sọn dẹp xong Anh định đi về phòng Thì Hoàng Khánh gọi Đình Vũ chúng ta nói chuyện một lát đi Đình Vũ dù không thích Nhưng không thể từ chối Anh gật đầu đồng ý Vâng Cậu uống trà đi Vâng Anh muốn nói chuyện gì với tôi vậy Hoàng Khánh liền nói thẳng vào vấn đề chính Vậy tôi nói thẳng luôn nhé, cậu mau rời khỏi Lý An đi, đừng có làm khổ gia đình chúng tôi nữa. Chúng tôi rất thương cô ấy, chúng tôi muốn cô ấy có một cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất. Mẹ của cô ấy đã gọi điện cho tôi, bảo tôi về gấp, bà ấy không thể chịu đựng thêm nữa đâu, bà ấy rất khổ tâm rồi, cậu buông tha cho con gái bà ấy đi. Tại vì sao chứ? Vì cậu không xứng." Đinh Vũ Liễn nói, "Tại vì tôi từng ly hôn và có con gái sao? Hay là do tôi nghèo?" "Tại vì cậu nghèo và còn có vợ có con nữa." Cậu không xứng với Lý An. Cậu nói tôi nghe, bản thân cậu có cái gì, cậu lấy tư cách gì để sánh vai cùng với cô ấy hả?" Đỉnh Vũ tự tin nói, "Tôi nghèo và mang nhiều khuyết điểm thật, nhưng mà tôi có tình yêu, trái tim, tôi cho cô ấy tất cả những gì tôi có. Tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy cả đời." Hoàng Khánh cười nụ cười khinh thường rồi nói, "Cậu lấy gì để đảm bảo là cậu sẽ làm được?" cậu nghĩ lại cuộc hôn nhân của cậu với vợ cũ cậu đi, cậu đã cố gắng như thế nào mà để nó đổ vỡ, tan nát một gia đình, con gái không được sống cùng mẹ ruột, tối cá rằng ngày trước cậu cũng nói vợ cũ của cậu những lời như thế, nhưng mà cuối cùng thì sao, nó vẫn tan vỡ, thật ra cậu chỉ đang nói những lời hoa mỹ mà thôi, còn có thực hiện được hay không thì còn chưa biết được. Hoàng Khánh cứ mở miệng ra nói câu gì là anh ta lại lôi câu chuyện vợ cũ của Đình Vũ ra để cố tình dìm Đình Vũ xuống. Đình Vũ thấy vô cùng căng thẳng và áp lực. Thật may lúc đó Lý An đã kịp xuống và giải vây cho anh. Muộn rồi, hai anh đi ngủ đi. Vẫn sớm mà em, Hoàng Khánh đáp. Đối với anh là sớm, nhưng với người khác là muộn. Ngày mai em và Vũ còn phải đi làm nữa. Vũ, anh đi ngủ đi. Vũ gật đầu rồi đi về phòng. Lúc này Lý An mới cao mẩy nhìn Khánh, anh vừa nói gì với Vũ vậy? Anh chỉ nói mấy chuyện vui thôi, có nói gì quá đáng đâu, em bênh người ngoài hơn cả anh gấu đỏ của em rồi sao? Vũ không phải người ngoài, anh ấy là bạn trai của em, em nghiêm cấm anh, không được kiếm chuyện hay làm khó anh ấy, anh nghe rõ chưa? Em đang vì người ngoài mà gây chuyện với anh đó, Lý An, tại sao em lại thay đổi nhiều như vậy hả Lý An? Em không thay đổi, chỉ có anh cố chấp thôi, em tìm được tình yêu đích thực của đời em. Anh phải mừng cho em chứ Cậu ta không phải tình yêu đích thật của em Em không cùng tần số với cậu ta Đừng có cố ép bản thân với một thứ tầm thường Không xứng như thế Lý An bực quá, cô mới gắt lên Người này không được, người kia cũng không xong Rốt cuộc thì ai mới hợp với em đây Hoàng Khánh tự tin nói Là anh đây, chỉ có anh mới hợp với em thôi Là anh đây này Cái gì, anh vừa nói cái gì chứ Hoàng Khánh liền ôm lấy Lý An Và nói to Lý An Anh yêu em, anh thích em. Nếu em muốn kết hôn thì hãy kết hôn với anh đây này. Lý An chóng váng. Cô còn chưa biết phải làm sao. Hoàng Khánh có ôm chặt Lý An mà cảnh tượng đó ở trên cầu thang đình vũ đã chứng kiến. Anh đau lòng tới mức không thể chịu nổi nữa. Anh chạy nhanh về phòng và ngồi bất động ở đó. Cả đêm, đình vũ nằm trần trọng. Hình ảnh Hoàng Khánh ôm Lý An cứ ám ảnh trong tâm trí anh. Anh suy nghĩ nhiều tới mức suy sụp. Anh theo lời Hoàng Khánh nói rất đúng. Anh ngạo lại từng đổ vỡ trong hôn nhân, nên bây giờ những lời anh nói ra, người ta khó mà tin được. Anh đang nằm suy nghĩ đủ thứ chuyện trong đầu, ngày mai anh sẽ đối mặt với Lý An và Hoàng Khánh như thế nào. Nếu Lý An đã chọn Hoàng Khánh thì anh sẽ rời khỏi đây, anh sẽ nghỉ việc ở công ty, để đi tìm một công việc khác. Anh sẽ đau lắm, nhưng để tốt cho Lý An thì anh chấp nhận hết bỗng, anh thấy cánh cửa phòng ngủ mở ra, một bóng người đi vào, anh vội ngồi dậy, thì giọng nói nhẹ nhàng vang lên, "Em đây." Nhận ra giọng Lý An, anh vui mừng hỏi, "Em vẫn chưa ngủ à? Muộn lắm rồi đó." "Em nhớ anh không ngủ được, anh ôm em một lát được không?" "Được chứ." Lý An sa vào lòng Vũ, chỉ khi ở bên anh, cô mới cảm nhận được sự yêu thương, một cảm giác bình yên mà cô luôn tìm kiếm bao lâu nay. Hai người ôm nhau và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cả hai giống như liều thuốc ngủ an thần dành cho nhau vậy. Sáng ngày hôm sau, Hoàng Khánh tỉnh giấc. Anh đi sang phòng của Lý An, không thấy Lý An ở trong phòng, anh tưởng cô dậy rồi, nên anh đi nhanh xuống dưới nhà rồi cất tiếng gọi, "Cún con, em đâu rồi?" Tìm không thấy Lý An, Hoàng Khánh có linh cảm không hay, anh vội đi nhanh lên phòng của Vũ, anh gõ cửa. Đúng như linh cảm của anh, Vũ sa mở cửa, Khánh lập tức đi vào trong phòng. Ở trên giường, Lý An vẫn đang ngủ ngon giấc. Cảm mồ trời như sụp đổ ngay trước mắt Khánh, người con gái anh thích đang nằm trên giường của Vũ. Như vậy anh cũng hiểu, cả đêm qua Lý An đã ở bên Vũ. Khánh nắm tay thành nắm đấm rồi quay mặt đi ra ngoài. Vũ liền đi theo Khánh và nói, "Anh bình tĩnh, nghe tôi nói được không?" Xuống dưới phòng khách, thì Khánh đứng lại, Anh tức giận lao vào đấm Vũ một phát vào mặt, thằng chó tại sao mày làm thế hả? Vũ bị đánh đau, nhưng anh không đánh lại, anh vẫn bình tĩnh nói, anh bình tĩnh đi rồi chúng ta nói chuyện. Tao đã nói với mày thế nào? Mày không nghe lời tao nói, đã thấy đêm qua mày còn dở cho với cô ấy nữa, mày muốn chết đúng không? Vũ vẫn bình tĩnh nói, anh muốn để cho Khánh hiểu rằng anh và Lý An yêu nhau là cả hai tự nguyện, chứ ở đây không có chuyện ai lợi dụng ai cả. Anh bình tĩnh nghe tôi nói được không? Tôi và Lý An đã xác định với nhau Nên chuyện đêm qua không phải lần đầu tiên Chúng tôi đã sống chung nhà được một thời gian rồi Không phải vì hôm qua anh nhắc nhở cấm đoán tôi Mà tôi rời trò với cô ấy đâu Chúng tôi tự nguyện ở bên nhau Mong anh hiểu và tác thành cho chúng tôi có được không? Hoàng Khánh Nguyễn chặt răng lại và nói Mày đừng có mơ Dù có chết tao cũng không cho phép mày ở bên cô ấy đâu Mày nghe cho rõ đây Nếu tao không có được cô ấy Tao sẽ phá mày băng được Tao mà không có được thì mày cũng không bao giờ có được, mày nghe rõ chưa hả?" Khánh giận dữ bỏ ra ngoài, Đình Vũ bất lực nhìn Khánh mà anh không biết phải làm sao. Anh thở dài rồi đi lên phòng ngủ của mình. Lý An vẫn đang ngủ ngon lành, Vũ ngồi xuống, anh ngắm nhìn cô ngủ, anh mỉm cười, cô gái anh thương đang ngủ rất ngon. Kể cả khi đang ngủ, trông cô vẫn đoan chính đẹp và đáng yêu. Ngắm cô xong, Vũ đang định đứng dậy và đi nấu đồ ăn sáng thì cô mở mắt ra và gọi: "Vũ à, em dậy rồi ư? Đói không? Anh đi nấu đồ ăn sáng cho em nhé." "Em không đói, em muốn ôm anh ngủ, cho em ôm anh thêm một lúc nữa đi mà." Vũ gật đầu, rồi anh lên giường nằm ôm cô, hai người cứ thế ôm nhau ngủ mà không cần dậy ăn sáng, mãi tới gần trưa hai người mới dậy. Lúc lúc này, L Lý An mới nhớ tới Hoàng Khánh, cô mới hỏi Vũ: Ơ, anh Khánh đâu rồi nhỉ? Em quên, bây giờ mới nhớ." Vũ ngập ngừng nói. "Anh ấy ra ngoài từ sáng sớm rồi. Em gọi điện cho anh ấy xem sao." "Không cần gọi đâu ạ. Cậy anh ấy, chúng ta ăn sáng rồi tới công ty đi anh." "Ngồi ăn sáng." Lý An bắt đầu kể cho Vũ nghe. "Vậy cô và Khánh?" Anh đang thắc mắc, "mối quan hệ giữa em và Khánh đúng không? Để em nói cho anh nghe nhé. Em và Khánh lớn lên cùng nhau, ngày còn nhỏ chúng em rất thân nhau, em luôn coi anh ấy là anh trai của em. Bao nhiêu năm, em và anh ấy vẫn chơi với nhau rất vui vẻ, nhưng đợt này anh ấy về, anh ấy rất lạ. Biết em có bạn trai, anh ấy lại tỏ vẻ không vui, anh còn nghi em bị anh bỏ bùa bả nữa. Hôm qua anh ấy nói thích em và còn nói nếu em muốn kết hôn thì hãy kết hôn với anh ấy. Em không hiểu anh ấy đang nghĩ gì nữa. Anh ấy cư xử lạ lắm, không giống anh ấy của ngày xưa nữa. Vũ ngập ngừng hỏi Lý An: "Em nghĩ sao?" về những lời Khánh nói. Khánh hình như thích em thật đó, anh như tốt và giàu có, hợp với em hơn anh. Anh ấy nói đúng, anh không xứng với em. Lý An nắm tay Định Vũ và nói, "Vũ à, anh đang lo lắng có đúng không? Vậy anh nghe rõ lời em nói nhé. Em chỉ coi Khánh như một người anh trai thôi. Anh Vũ mới chính là người em yêu. Dù Khánh có cố chấp theo thì em cũng không thể ở bên anh ấy được đâu, bởi em đã yêu anh Vũ rồi." Vũ, em thật lòng rất yêu anh, anh ở bên em cả đời này có được không? Em muốn được anh chăm sóc, yêu thương mỗi ngày có được không anh? Vũ hạnh phúc tới mức anh muốn hét thật to. Anh ôm cô rồi hôn cô, hai người ôm thon nhau như để dành cho nhau câu trả lời chân thực nhất. Lý An, anh yêu em, chỉ cần là em, anh nguyện làm tất cả vì em. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau em nhé. Dạ, em yêu anh ạ. Hai người yêu nhau, nhìn nhau với ánh mắt chứa chan tình cảm, cả hai dường như quên hết mọi thứ xung quanh. Bây giờ, hai người chỉ còn một lòng hướng về nhau và coi nhau là duy nhất. Hoàng Khánh trở về nhà với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Mẹ của anh là bà Ngân, thấy con trai buồn bã, bà hỏi: "Khánh à, con đi đâu từ hôm qua mà bây giờ mới về thế? Con có nhà an an ạ?" Nhắc tới Lý An, làm mắt bà Ngân sáng lên, bà vội hỏi: Lý An, dạo này khỏe không con? Lâu rồi con bé không sang đây chơi rồi đấy. Cô ấy không khỏe lắm. Con bé bị ốm mà con. Không phải, chỉ là cô ấy đang bị mệt người làm phiền thôi. Thế con bảo con bé qua đây ăn tối đi, mẹ sẽ nấu rất nhiều món ngon để mời con bé. Hoàng Khánh liền hỏi mẹ, mẹ yêu quý cô ấy như thế, mẹ có muốn cô ấy là con sâu của mẹ không? Mẹ muốn chứ, mà hai đứa thân nhau như vậy, mẹ nghĩ hai đứa coi nhau là anh em chứ. Bao năm rồi mà có thấy hai đứa nói gì tới tình yêu đâu? Trước không nói, thế bây giờ nói, đâu có muộn đâu. Nếu mẹ muốn Lý An làm con dâu của mẹ thì mẹ mong nó chuyện người lớn với mẹ của cô ấy đi, những chuyện khác để con lo no liệu là được rồi." Bà Ngân cau mày hỏi con trai, "Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Lần này mẹ thấy con về gấp mà thái độ cũng lạ nữa, hay là An Nhi xảy ra chuyện gì rồi hả?" Hoàng Khánh khó chịu gắt lên, Thế con mới nói, mẹ phải nhanh lên, mẹ mà chậm trễ là con mất Lý An luôn đó, mẹ không hiểu ý con sao? Lý An, định tới cuối tuần, cô sẽ đưa Đình Vũ về ra mắt gia đình và cô sẽ nói với ba mẹ cô về chuyện kết hôn của cô luôn. Cô cũng nhiều tuổi rồi nên cô muốn kết hôn luôn, sau đó cô sẽ sinh con. Cô lo ngại khi cô nhiều tuổi thì việc sinh con sẽ khó khăn hơn. Đình Vũ đang làm việc thật nhanh để tối nay anh về nhà ba mẹ Hôm nay là sinh nhật con gái nhỏ của anh. Anh sẽ về nhà tổ chức sinh nhật cho con gái. Anh dự kiến sau khi anh và Lý An kết hôn, anh sẽ bán căn nhà của anh và Ngọc đi, sau đó anh sẽ đưa con gái tới nhà riêng của Lý An sống. Đó cũng là ý của Lý An. Anh biết, có thể anh dọn về nhà Lý An ở sẽ có nhiều người nói anh ăn bám cô. Nhưng bây giờ anh nghe lời cô, anh bảo anh thế nào thì anh nghe vậy. Mặc cho miệng đời có nói anh ra sao thì nói, Lý An nay bận đi công việc ở xa nên cô không về kịp để tới cùng Vũ tổ chức sinh nhật cho con gái được. Cô hẹn hôm sau cô về, cô sẽ mua thật nhiều quà cho con gái. Ngọc đang nằm ở nhà, mấy hôm nay cô không liên lạc được với Sơn nên cô rất khó chịu. Tên Sơn nói đi về quê cùng bố mẹ hắn mấy hôm. Hôm nay đã 5 hôm rồi mà Sơn còn chưa thèm liên lạc với cô. Cô đang ấm ức không chịu được, cô bỏ chồng bỏ con để chạy theo hắn. Thế mà bây giờ hắn lại cố tình tránh mặt cô. Hắn nói yêu cô, cần cô mà lại bỏ mặc cô như vậy. Cô đang suy nghĩ làm sao để tìm được hắn thì có khách lạ tới nhà luôn. Ngọc thấy người đàn ông lạ mặt đang đứng trước cửa nhà mình thì cô ra hỏi: "Anh tìm ai vậy?" Người đàn ông bỏ kính ra và hỏi: "Đây có phải nhà Đình Vũ không?" "Phải, nhưng anh ta không có nhà đâu. Anh muốn tìm anh ta thì anh tới nhà cô bồ của anh ta mà tìm." Không cần. Tôi tới tìm cô, cô là cô Ngọc vợ của Đình Vũ, phải là tôi đây. Anh tìm tôi có việc gì sao? Chúng ta vào nhà rồi nói, nói ở đây không tiện đâu. Ok, mời anh vào nhà. Nhìn người đàn ông lạ mặt này cũng đẹp trai và trông có vẻ giàu có, Ngọc cũng tự tế lấy nước lọc mời anh ta uống, rồi người đàn ông đó tự giới thiệu bản thân. Tôi, tên Khánh, là bạn trai của Lý An. Nay tôi tới đây tìm cô Vì tôi có việc muốn thương lượng với cô À hà Thì ra anh là bạn trai của con hồ ly tinh đó Mà anh muốn thương lượng gì với tôi Tôi nói trước Nếu là việc liên quan với cô ta Tôi không có thương lượng đâu Tôi không muốn xây dưa gì với cô ta đâu Mệt đầu Hoàng Khánh nhích miệng cười rồi nói Cô sẽ có một tỷ nếu cô chịu giúp tôi một việc Việc này chỉ liên quan giữa cô và đình vũ Không liên quan gì tới Lý An cả Lý An đang vắng nhà Nên cô sẽ có lợi thế hơn Và hôm nay chính là cơ hội tốt nhất để cô thực hiện kế hoạch đó. Hôm nay là sao? Phải, hôm nay là sinh nhật con gái của cô, cơ hội tốt để cô thực hiện kế hoạch của mình đó. Nào, cô có muốn kiếm 1 tỷ không? Đối với cô, số tiền đó không hề nhỏ mà. Ngọc lúc này mới ngớ người ra. Hôm nay là sinh nhật của con gái cô mà cô không nhớ. Không hiểu cô làm mẹ kiểu gì nữa, cô lại thất nghiệp không có việc làm, nên 1 tỷ với cô Lúc này rất quan trọng, cô vội hỏi: "Thế anh muốn tôi làm gì hả?" Hoàng Khánh mỉm cười đầy tự tin, "Cô hãy làm theo những gì tôi nói đây, tôi có cách giúp cô thực hiện kế hoạch, chỉ cần cô nghe tôi, chắc chắn cô sẽ thành công và 1 tỷ kia sẽ là của cô ngay trong đêm nay khi kế hoạch kết thúc." "Được, tôi chấp nhận. Nhất định tôi sẽ thành công, anh cứ đợi tin tốt từ tôi đi." Buổi chiều, Đinh Vũ đang chuẩn bị về nhà với con gái thì anh nhận được tin nhắn của Ngọc Cô nói cô đã đón con gái về nhà chung của hai người để tổ chức sinh nhật cho con gái. Đỉnh Vũ tức lắm, anh kìm nén cơn giận dữ rồi đi thẳng về nhà. Vừa về tới nhà, anh thấy Ngọc đang chuẩn bị bánh kem và trái cây để tổ chức sinh nhật cho con gái. Vì không muốn to tiếng ngay trong ngày sinh nhật của con gái, nên Đỉnh Vũ phải kìm nén cơn giận dữ lại, anh lườm mắt nhìn Ngọc và nói: "Tôi đã bảo cô không được tự ý đón con, khi không được tôi cho phép mà?" Cô không hiểu tôi nói gì sao? Ngọc vẫn chờ chờ cái mặt ra, cô nhẹ nhàng nói, "Anh, hôm nay là sinh nhật của con gái, em chỉ muốn con gái được đón sinh nhật cùng ba và mẹ thôi mà. Bình thường em sẽ không tự ý đón con đâu, hôm nay là sinh nhật con gái, chúng ta cùng con gái vui vẻ một hôm anh nhé." Cô đúng là lì lợm mà. Ngọc vẫn nhẹ nhàng năn nỉ Vũ, "Anh à, em xin anh đó, chỉ một hôm nay thôi mà." Không lẽ anh không muốn con gái vui vẻ hạnh phúc trọn vẹn trong ngày sinh nhật của mình sao?" Đỉnh Vũ tức lắm, nhưng anh lại nghĩ, hôm nay là ngày sinh nhật của con gái nên anh mới hạ giọng xuống, "Thôi, thì chỉ một ngày hôm nay thôi, ngày mai anh sẽ đưa con gái về nhà ông bà nội, chỉ một ngày sinh nhật này thôi." "Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi đấy, từ ngày mai cô mà cố tình đón con gái là cô chết với tôi, cô nghe rõ chưa?" "Vâng, em biết rồi mà. Nào" Anh mau giúp em xếp đồ ra đĩa đi anh." Đình Vũ suy nghĩ đơn giản là Ngọc cũng chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho con gái, nhưng anh không hề biết anh đã rơi vào bẫy của Ngọc. Ba người cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật, bé bóng thổi nến rồi ước một điều ước, sau đó ba người cùng ăn bánh kem, cùng ăn trái cây, nhìn con gái cười vui vẻ, Ngọc đưa cho bóng cốc nước cam và bảo bóng mời bố mẹ uống nước. Bóng đưa cốc nước cam cho bố và nói Con mời ba uống nước cam ạ Con gái đã mời Thì đương nhiên một ngày ba như anh sẽ uống Anh hết một nửa cốc Thì bé bóng nói Ba uống hết đi ba Đình vũ gật đầu rồi uống hết cốc nước cam Anh thấy nước cam hôm nay có vị lạ lạ Nhưng anh không suy nghĩ nhiều Anh vui vẻ ăn bánh kem Cùng với con gái Hôm nay là sinh nhật con gái anh Nên con gái anh muốn anh làm gì Anh cũng chịu thay ý của con gái hết Tầm 10 phút sau, anh bắt đầu thấy buồn ngủ, hai mắt anh gíp lại, rồi anh không thể mở nổi mắt nữa. Ủa, sao lạ thế này? Sao mình lại buồn ngủ vào giờ này chứ? Rồi, Định Vũ không biết gì nữa. Lý An giải quyết xong công việc đã 10 giờ đêm, lúc này cô mới mở điện thoại ra xem, nhưng cô không thấy tin nhắn nào của Định Vũ hết. Lúc chiều cô đã dặn anh là phải chụp ảnh sinh nhật con gái gửi cô xem. Thế mà anh lại quên. Cô mới gọi điện cho anh, để hỏi xem hai bố con anh ngủ chưa. Tiếng chuông vang lên, nhưng người bắt máy không phải Đình Vũ mà là Ngọc, vợ cũ của anh. Alo, Lý An thấy rất ngạc nhiên, cô hỏi, Đình Vũ đâu? Đưa máy cho anh đi. Anh ấy đang ngủ, có chuyện gì không? Cô nói cái gì hả? Mau đưa máy cho anh ấy. Anh ấy ngủ, thì gọi anh ấy dậy nhanh lên. Ngọc không thèm nói gì, cô ta tắt máy luôn sau đó. Cô ta gửi hình ảnh cho Lý An. Một tấm ảnh vô cùng nóng bỏng, Ngọc nằm trên Vũ nằm dưới, cả hai không mặc đồ gì cả. Nhìn tấm ảnh nhạy cảm, gái trên trai dưới, Lý An như hóa điên, cô ném thẳng cái điện thoại vào tường vỡ nát. "Chuyện điên rồ gì đang diễn ra vậy? Mới hôm qua, Vũ còn ở bên cô, anh nói yêu thương cô mãi mãi, thế mà hôm nay anh ta đã về ngủ với vợ cũ rồi." Sau khi nhìn thấy tấm ảnh nhạy cảm của Đinh Vũ và Ngọc, thì Lý An như hóa điên. Mặc dù đang rất xa, cả mấy trăm cây số, nhưng Lý An vẫn quyết lái xe về ngay trong đêm. Cô lái xe suốt đêm, cô dự tính tầm hơn 7 giờ sáng là cô sẽ về tới nhà. Cô về để xác nhận mọi chuyện, nếu Đỉnh Vũ lừa dối cô thì hôm nay anh ta chết chắc. Cô sẽ phóng hỏa đốt chết cả hai cho bõ tức. Rồi kết cục của cô ra sao thì ra. Bây giờ cô đang mất hết lý trí, cô không nghĩ được nhiều. Bao nhiêu năm sống độc thân mãi, tới bây giờ cô mới quen và yêu một người, phải mất bao nhiêu lâu, cô mới có một tình yêu đẹp. Cứ tưởng tình yêu đẹp của cô sẽ kết thúc bằng một đám cưới, thêm mà sắp tới ngày cô dẫn người yêu về nhà ra mắt và nói chuyện kết hôn thì hôm nay cô lại bị người yêu phản bội, càng nghĩ cô càng đau đớn, càng nghĩ cô càng bất mãn hơn. Vì lái xe cả đêm, đầu óc Lý An rất căng thẳng, cô lại nóng vội Nerin lái xe với vận tốc rất nhanh. Tới gần 6 giờ sáng, khi cô lái xe qua con đường vắng ở ngoài tỉnh lẻ, hai bên là cánh đồng ngô xanh tốt. Bất ngờ ở phía trước, có một người đàn ông trung tuổi đang dắt con trâu qua đường. Lý An giật mình, cô vội đánh lái sang bên để tránh ông già và con trâu. Tránh được ông già và con trâu thì xe của Lý An đâm thẳng vào một mốc ở ven đường, rầm, rầm. Trước khi bất tỉnh, Lý An đã cảm nhận được sự đau đớn khắp cơ thể cô, trong kiềm thức cô vẫn nhớ tên Đỉnh Vũ. Đỉnh Vũ. Nghe tin Lý An bị tai nạn đang rất nguy kịch, ba mẹ cô sốc ngất không chịu nổi, Hoàng Khánh vô cùng lo lắng bất an. Nghe tin Lý An lái xe suốt đêm về thành phố, là anh hiểu ngay, anh biết Lý An đã biết chuyện gì đó nên anh mới vội vã về ngay trong đêm như thế. Hoàng Khánh ra ngoài, anh gọi cho Ngọc Ngọc bắt máy và tự tin nói: "Tôi thành công rồi đó, anh chuyển tiền cho tôi đi." "Được, tôi chuyển luôn, mà cô gửi hình ảnh cho Lý An luôn từ đêm qua à?" "Vâng, anh nói tôi phải gửi luôn mà. Lý An bị tai nạn rồi, đêm qua chắc lúc cô gửi ảnh cho cô ấy, cô ấy đớp vội vã lái xe về trong đêm, tới gần sáng cô ấy gặp tai nạn, giờ đang cấp cứu trong bệnh viện, tình hình không mấy khả quan." "Trời đất, cô ta bị tai nạn hả? Là do cô ta thôi, ai bảo cô ta vội vã chứ?" Bây giờ tôi chuyện tiền cho cô, cô lánh đi nơi khác một thời gian đi, cô hiểu ý tôi nói chứ? Vâng, tôi hiểu rồi. Đã 8 giờ sáng mà Đình Vũ vẫn chưa tỉnh, Ngọc thực hiện xong kế hoạch của mình, cô mặc lại quần áo cho Đình Vũ và xóa hết mọi dấu vết. Cô xóa hết ảnh, tin nhắn, nhật ký cuộc gọi ở điện thoại của Đình Vũ, Ngọc sang phòng bên kia ngủ với con gái như không có chuyện gì. Đình Vũ mở mắt ra cũng gần 9 giờ sáng, anh nhìn đồng hồ rồi giật mình ngồi dậy. Đã chín rồi rồi sao? Sao đêm qua mình ngủ ở đây nhỉ? Đình Vũ ra ngoài, anh thấy Ngọc và Bống đang ăn sáng Thấy anh, Ngọc liền nói Anh dậy rồi à? Ra ăn sáng đi Khiếp, anh ngủ say như chết Em gọi không nổi luôn, anh làm bất vả quá à? Tôi cũng đang thắc mắc, sao tôi lại ngủ ở đây? Bình thường tôi có vậy đâu nhỉ? Thôi, anh mong qua đây ăn sáng Rồi đưa con gái về nhà ông bà đi Lát em còn đi tìm việc làm nữa Ừm, tôi biết rồi Vũ đưa con gái về nhà ông bà nội, rồi anh mới gọi điện cho Lý An, nhưng anh không gọi được. Anh nhìn đồng hồ, anh nghĩ, Lý An sợ phải về tới nơi rồi chứ, không biết điện thoại của cô có vấn đề gì mà anh lại không gọi được. Đỉnh Vũ đi tới công ty thì anh nghe tin sét đánh, Lý An bị tai nạn, cô đang cấp cứu trong bệnh viện, tình trạng rất nguy kịch. Chân tay Đỉnh Vũ buồn rủn. Anh choáng váng không đứng vững nổi, anh không tin vào những lời mọi người nói nữa, anh đi thật nhanh tới bệnh viện để tìm Lý An. Đinh Vũ vừa tới bệnh viện, anh lo lắng hỏi bà Minh Hằng, "Bác ơi, Lý An sao rồi ạ?" Hoàng Khánh Liệt nói, "Đinh Vũ, cậu đừng làm ồn. Lý An sẽ không sao đúng không? Cô ấy nhất định sẽ không sao đúng không?" "Tôi nói anh đừng làm ồn mà." Bà Minh Hằng lúc này mới đứng dậy, tát vào mặt Đinh Vũ một phát mạnh, "Đồ khốn nạn!" Tất cả là do cậu, do cậu mà con gái tôi bị dân hung đuổi này, tại sao cậu không chết đi hả? Đỉnh Vũ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, anh vội hỏi, "Má nói vậy là sao? Con không hiểu ạ." "Cậu con rả nhân rả nghĩa ư? Vì cậu mà con gái tôi mới lái xe về trong đêm, tất cả là vì cậu, đồ khốn khiếp, nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, tôi không tha cho cậu đâu." Đỉnh Vũ vẫn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, lúc này Khánh mới để điện thoại của Đĩ An, rồi cho Đỉnh Vũ xem một tấm ảnh. Cậu nhìn đi, đêm qua cậu và vợ cậu đã làm những gì Sau đó cậu còn gửi ảnh cho Lý An xem nữa Cô ấy đã giật dữ, lái xe vào luôn trong đêm Cuối cùng thì cô ấy gặp tai nạn, cậu vừa lòng chứ hả? Đình vũ sốc, khi nhìn thấy ảnh nhạy cảm của mình và Ngọc Thật là khủng khiếp, tại sao lại xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy được Tại sao anh lại không nhớ gì cả Lúc sáng anh tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trong phòng Trên người vẫn mặc quần áo đầy đủ ma Làm sao có thể xảy ra chuyện khủng khiếp này được? Không, không thể có chuyện này được, không thể xảy ra chuyện đó được. Hoàng Khánh nhếch miệng cười, sao cậu không dám thừa nhận à? Dám làm mà không dám chịu à? Tôi không nghĩ cậu hèn hạ như vậy đâu, cậu làm xấu mặt đàn ông quá đấy. Không phải vậy đâu, tôi không làm thế, làm sao tôi có thể làm việc đó được, tuyệt đối không thể. Thế cậu nghĩ sao, về tấm hình này hay là anh ghép mà? Định Vũ bị gài bẫy, nhưng anh không thể thanh minh cho bản thân mình anh bị oan ức nhưng anh lại không có bằng chứng chứng minh oan cho mình. Cứ như thế, Định Vũ bị mẹ của Lý An và Hoàng Khánh chửi mắng thậm tệ. Bà Minh Hằng cấm tuyệt đối, bà không cho Định Vũ gặp con gái bà, dù là đứng từ xa nhìn con gái bà cũng không được phép. Định Vũ chỉ có thể đứng từ xa chờ đợi, anh lại không thể nhớ những chuyện xảy ra đêm qua. Anh không tin bản thân mình lại hồ đồ như vậy, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Anh nghi ngờ bản thân mình bị Ngọc gài bẫy, anh gọi điện cho Ngọc thì thuê bao không gọi được, bởi cô ta đã ôm 1 tỷ rồi biến mất luôn từ sáng nay rồi. Đình Vũ nhớ lại mọi chuyện đêm qua, nhưng anh không nhớ nổi, dù không nhớ nhưng anh vẫn luôn chắc chắn anh không phản bội Lý An. Bây giờ anh chỉ mong Lý An mau tỉnh lại, chỉ cần Lý An bình an, anh có phải chịu bao nhiêu đắng cay, anh cũng chấp nhận. Sau một ngày nằm trong phòng cấp cứu rành rợt sự sống thì Lý An đã tử gãy chết trở về. Cô đã giữ được cái mạng, nhưng bao giờ cô mới tỉnh lại thì không ai nói trước được. Các bác sĩ cứu được mạng cô, nhưng cô vẫn trong tình trạng hôn mê và chưa biết từ khi nào cô mới tỉnh lại. Bà Minh Hằng rất đau lòng trước tình trạng sức khỏe của con gái, bà lại càng căm ghét Đỉnh Vũ nhiều hơn. Tất cả mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Đỉnh Vũ. Hoàng Khánh lại đặt điều sai sự thật Nên bà Minh Hằng đã ghét Đình Vũ, nay lại càng ghét nhiều hơn. Những ngày sau đó, Lý An được chăm sóc trong phòng đặc biệt. Ngoài bà Minh Hằng và Hoàng Khánh ra, thì không ai được phép vào thăm Lý An. Bà Minh Hằng cấm tuyệt đối Đình Vũ không được vào thăm Lý An, dù chỉ là một phút. Đình Vũ tức cầu xin bà Minh Hằng cho anh vào thăm Lý An. Nhưng bà Minh Hằng nhất quyết không đồng ý, Đình Vũ vẫn cố năn nỉ. Con xin bác, cho con vào gặp Lý An. Con rất muốn gặp cô ấy, con xin bác đó." Bà Minh Hằng tức giận, bà cầm chai nước đập thẳng vào mặt Định Vũ. "Cậu còn dám vác mặt tới đây tìm con gái tôi sao? Vì cậu mà con gái tôi mới ra nông nỗi này, con gái tôi đang vui vẻ hạnh phúc như thế mà cậu xuất hiện phá hỏng tất cả. Cậu khiến con tôi bây giờ phải nằm một chỗ thực vật như thế kia. Dù có phải chết, tôi cũng không cho phép cậu lại gần con gái tôi đâu. Cả đời này tôi cũng không bao giờ để cậu tới gần con gái tôi, dù chỉ một bước. Cậu mau tránh xa con tôi đi." Màu biến đến thật xa đi và đừng bao giờ xuất hiện trong mặt con tôi nữa. Bác ơi, con xin bác, bác cho con vào gặp Lý An một lần thôi, con xin bác, con va lại bác. Đừng có mơ, cậu mau cút cho khuất mắt tôi. Vì muốn gặp Lý An nên đỉnh vũ đã hạ mình. Anh quỳ gối xuống để cầu xin bà Minh Hằng nhưng bà vẫn nhất quyết không cho anh vào gặp Lý An. Dù là chỉ đứng ngoài nhìn qua cửa kính thôi cũng không được. Đình Vũ quỳ gối van xin, anh có năn nỉ như thế nào, nhưng bà Minh Hằng vẫn nhất quyết không cho anh vào gặp Lý An. Vì muốn gặp Lý An, mà nửa đêm, Đình Vũ lén giả danh bác sĩ, rồi vào phòng gặp Lý An. Nhìn Thư Lý An nằm hôn mê trên giường, Đình Vũ không kìm được nước mắt, tim anh đau thắt lại, nếu có thể hoán đổi cho nhau, anh thỉnh nguyện thay cô chịu những đau đớn tổn thương này. Anh đã ngồi cạnh cô Nắm tay cô và kể cho cô nghe Những câu chuyện thường ngày Cứ như vậy đêm nào Đình Vũ cũng xả danh bác sĩ Để vào phòng thăm Lý An Mà không một ai biết được Hai tuần sau kể từ ngày Lý An hôn mê Bà Minh Hằng đã hẹn gặp Đình Vũ Để nói chuyện Có cả Hoàng Khánh đi cùng Hai người hẹn Đình Vũ ở một quán cà phê Vừa nhìn thấy Đình Vũ Bà Minh Hằng tỏ thái độ khinh miệt Cậu tới rồi thì ngồi đi Dạ bác có chuyện gì muốn nói với cháu ạ Cậu hãy cầm một khoản tiền, rồi rời khỏi đây đi. Đừng có ở đây làm khổ con gái tôi nữa. Bác à, cháu sẽ không rời khỏi đây đâu. Chừng nào Lý An còn chưa tỉnh lại, cháu sẽ không đi đâu hết. Một tỷ. Bác à, hai tỷ. Bác à, cháu nói rồi, cháu sẽ không rời khỏi đây đâu. Khi nào Lý An tỉnh lại, cháu có nhiều điều muốn nói với cô ấy. Cháu không thể rời đi bây giờ được, mong bác hiểu cho cháu. Bà Minh Hằng, tức giận, cầm cốc cà phê hất thẳng vào mặt Đỉnh Vũ mà giận dữ quát, cậu là loại người không có tự trọng, cậu cố bám váy con gái tôi tới mức đó sao? Giờ con gái tôi bị bệnh mà nằm bất động một chỗ, cậu vẫn không chịu buông tha cho nó là sao hả? Hay 2 tỷ cậu còn chệ ít, thế cậu muốn bao nhiêu, cậu cứ nói thẳng ra đi. Hoàng Khánh lúc này mới nói với Đỉnh Vũ, 2 tỷ mà cậu vẫn chưa vô lòng, vậy để tôi chuyển cho cậu 5 tỷ, cậu cầm tiền rời xa Lý An đi, bản thân cậu không thấy cậu ở đây rất tự thừa hay sao? Sau khi cô ấy khỏe lại thì tôi và cô ấy sẽ kết hôn, tôi sẽ chăm sóc và yêu thương cô ấy cả đời, chỉ có tôi mới xứng với cô ấy thôi, còn cái loại nghèo hèn, ma thảm, sống bám váy và phụ nữ để cậu, có tu thêm 10 kiếp nữa cũng không xứng với Lý An đâu. Dù cho bị bà Minh Hằng và Hoàng Khánh xúc phạm tới danh dự và lòng tự trọng một cách thậm tệ, nhưng Đỉnh Vũ vẫn nhất quyết không chịu rời đi, đối với anh, Lý An là vô giá. Anh yêu cô và không bao giờ mang cô ra để đòi lấy tiền, nhất là trong khoảng thời gian này, anh càng không thể vì tiền mà rời đi được. Anh sẽ luôn ở đây, tới nửa đêm, anh sẽ trốn vào thăm Lý An, tới khi trời gần sáng, anh sẽ lặng lẽ rời đi, chỉ cần được ở bên cô thì chỉ là một giây, anh vẫn mãi trân trọng. Trước lời đề nghị 5 tỷ của Hoàng Khánh, Bình Vũ vẫn nhất quyết từ chối, nếu là người khác Chắc chắn họ đã nhận 5 tỷ và rời đi rồi, ở lại không những không có tiền mà còn phải nghe những lời chửi rủa, sỉ nhục thậ̣m tệ, thật khủng khiếp của bà Minh Hằng và Hoàng Khánh, còn mang thêm cái mác bám váy bạn gái, khiến anh không còn một chút lòng tự trọng nào cả, nhưng Định Vũ vẫn nhất quyết không rời đi, anh không thể rời đi được bởi vì anh yêu Lý An, dù có bị mang tiếng như thế nào thì anh vẫn ở lại. Anh thẳng thắn nói với bà Minh Hằng Bác hiểu lầm con rồi đó Lý An đối với con là vô giá Dù có hàng trăm ngàn tỷ Con đã không vì tiền mà buông tay cô ấy Vậy nên con xin bác Đừng có ép con phải rời xa cô ấy nữa Hoàng Khánh sợt tím mắt lại Anh túm cổ áo đình vũ Gần giọng nói Thế cậu lấy tư cách gì đã ở bên cô ấy Cậu đừng có quên vì cậu về ngủ với vợ Nên Lý An mới gặp tai nạn Cậu nghĩ khi Lý An tỉnh lại Cô ấy vẫn còn muốn ở bên cậu sao Cậu bị ảo tưởng à?" Lý An là người rõ ràng và dứt khoát, cô ấy tuyệt đối không bao giờ chấp nhận sự phản bội đâu. Nếu bây giờ cậu không rời đi, thì sau này khi cô ấy tỉnh lại, cô ấy cũng tống cổ cậu đi thôi." Ninh Vũ gật đầu nói, "Cứ đợi đến khi cô ấy tỉnh lại, nếu cô ấy muốn tôi đi, tôi sẽ đi. Tôi còn nhiều điều muốn nói với cô ấy, tôi không thể rời đi khi bản thân còn mang nhiều oan ức như vậy. Chuyện tôi và vợ cũ, tôi đang nghi ngờ, tôi bị gài bẫy, tôi sẽ tìm hiểu lại tất cả mọi chuyện." "Nếu để tôi biết có người đứng sau nhúng tay vào chuyện đó thì người đó không xong với tôi đâu." Cậu đang cố bao biện cho bản thân mình, nhưng mà tôi nói cho cậu biết, cuộc chiến của chúng ta mới bắt đầu thôi, kết quả cuối cùng cậu sẽ phải hối hận về quyết định ngu ngốc của mình, thay vì tự đâm đầu vào chỗ chết thì tôi nghĩ cậu nên cầm tiền và rời đi, nếu không cậu sẽ phải ăn hận đấy. Dù có thế nào, tôi cũng không bao giờ hối hận đâu." Hoàng Khánh ghé lại gần Định Vũ và nói: Tôi cảnh cáo cậu Đỉnh Vũ, bây giờ Lý An đang nằm trong phòng bệnh, cô ấy không thể cứu cậu nổi đâu, cậu hiểu ý tôi chứ? Đỉnh Vũ cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề anh, nhưng anh vẫn nhất quyết không buông tay Lý An. Anh cúi đầu chào bà Minh Hằng và Hoàng Khánh, rồi đứng dậy ra về, trước sự tức giận tới mức không thể nói nhân lời của bà Minh Hằng và Hoàng Khánh. Không thỏa thuận được với Đỉnh Vũ, bà Minh Hằng nghiến chặt răng lại, mẹ thằng chó khốn kiếp. Giờ chúng ta phải làm sao hả Khánh Bác thề bác muốn giết chết nó luôn Hoàng Khánh nhẹ nhàng nói Bác đừng có cấu giận Mau giả Cứ để con giải quyết chuyện này cho Chỉ cần bác đứng với phía con thôi ạ Bác thì đương nhiên là đứng với phía con rồi Còn con phải hỏi sao Con mau xử lý nó giúp bác đi Để nó sống thêm một ngày Đó bác lại tổn thọ thêm một ngày Đã cho nó tiền mà nó không chịu Nó chọn cái chết thì cho nó chết luôn đi Hoàng Khánh chợt đầu nói, "Vâng bác, bác cứ yên tâm, tới bệnh viện Lý An đi, để cháu xử lý cái thằng khốn kiếp đó là được rồi." Thương lượng với Đình Vũ không được, nên bà Minh Hằng của Hoàng Khánh vô cùng tức giận. Hoàng Khánh đã nghĩ tới việc loại bỏ Đình Vũ từ ngày Ngọc ra đi, Đình Vũ trở về sống trong ngôi nhà của mình, trước đó anh sống ở nhà riêng cùng Lý An. Nhưng từ ngày Lý An nhập viện thì bà Minh Hằng đã đuổi Đình Vũ đi. Trở về căn nhà cũ, Đình Vũ sống một mình. Ban ngày, anh đi làm, còn ban đêm, anh vào trong bệnh viện để tìm cách lẻn vào thăm Lý An. Buổi tối đi làm về, Vũ sẽ tranh thủ ăn uống tắm giặt. Sau đó, anh lên giường ngủ từ 11 giờ đêm, anh dậy rồi anh đi vào trong bệnh viện. Thế nên cứ tới 8 giờ tối là anh đã tắt điện đi ngủ. Tối nay, anh vẫn đi ngủ sớm như mọi ngày để đêm dậy, nhưng hôm nay ở gần nhà anh đã xuất hiện mấy người đàn ông lạ mặt, bọn họ là người mà Hoàng Khánh Thư để theo dõi nhất cử nhất động của anh. Tới 11 giờ đêm, Đỉnh Vũ xảy, anh đi vào bệnh viện thăm Lý An như mọi ngày. Anh đi bộ để tiện treo tường bệnh viện thì đi được một đoạn, anh phát hiện có một chiếc xe máy đi sau anh. Đỉnh Vũ có linh cảm mình bị theo dõi, bởi anh đi thẳng thì chiếc xe mô tô đó đi thẳng và anh rẽ thì chiếc xe ô tô đó cũng rẽ. Anh thấy không ổn nên anh chạy rẽ vào lối đường tắt và đi về nhà. Hôm nay, anh thấy không ổn, có người theo dõi anh trên đường đi tới bệnh viện nên anh quay về nhà và không đi nữa. Về tới nhà, anh vừa chốt cửa cổng để đi vào nhà thì anh ngửi thấy mùi xăng trong nhà của mình, anh vội bật điện trong nhà lên, anh thấy nền nhà vũng nước, anh kiểm tra thì thấy nước vũng. Đó chính là xăng. Sang, có người muốn đốt nhà mình ư? Không được rồi, phải chạy ra ngoài thôi." Định Vũ quay người bỏ chạy ra ngoài, nhưng bất ngờ ngọn lửa bùng lên ngay trước cửa ra vào. Anh quay đầu lại để chạy sang bên cửa lách thì cửa bùng cháy, rực khắp căn phòng, không còn lối nào để anh chạy được nữa. Ngọn lửa bùng cháy to tới mức nuốt chọn sinh mạng nhỏ bé của một con người. Ở bên kia đường, một người đàn ông ngồi trong xe ô tô đang nhếch miệng cười, nhìn ngôi nhà rực cháy trong biển lửa. Hơn 10 phút rồi mà không thấy ai chạy ra, cũng đồng nghĩa với việc họ đã chết cháy ở bên trong căn nhà. Cháy rồi, cháy nhà rồi, mau dập lửa đi, trời ơi cháy to quá, mau dập lửa đi, không nó lan sang nhà xung quanh bây giờ. Ngày hôm sau, bà Minh Hằng đang ngồi xem thời sự, đúng lúc thời sự đưa tin về vụ cháy lớn đêm qua khiến cho hai căn nhà ở liền nhau bị thiêu rụi, một nhà ba người và một nhà có một người tử vong, tổng là 4 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đó. Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn thì cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra. Họ đang nghi ngờ do nguồn điện trong nhà bị chập điện. Bà Minh Hằng thấy địa chỉ nghe quen quen, bà thắc mắc: "Sao nghe quen quen vậy nhỉ?" Hoàng Khánh ở bên ngoài đi vào, anh ta vui vẻ chào bà Minh Hằng: "Con chào bác ạ." "Khánh này con" Đợt này sao hỏa hoạn nhiều quá nhỉ? Bác vừa thấy thời sự đưa tin về vụ cháy ở Đông Anh làm 4 người thiệt mạng đó. Hoàng Khánh mỉm cười và nói, "Dạ, dở cháy nhiều lắm, nên chúng ta luôn phải có bình cứu hỏa trong nhà bác nhỉ? Con ở một mình, con phải cẩn thận đó." "Dạ, con nhớ rồi." "Ừ, lát bác tới bệnh viện thăm cái An, con đi cùng chứ, dạ bác?" Bà Minh Hằng thở dài rồi nói, "Không biết tới khi nào con bé mới tỉnh lại." Con bé cứ nằm mãi như vậy sao được chứ? Trời đất ơi, tất cả là do cái thằng khốn kiếp kia. Hoàng Khánh lại nhân cơ hội đổ dầu vào lửa. Đúng vậy bác, nếu như Lý An không gặp tên vũ đó thì bây giờ cô ấy đã hạnh phúc vui vẻ bên con rồi, còn vì chậm một bước, con buồn quá. Bác cũng đau lòng, không chịu nổi đây. Sao con bé lại gặp cái thằng khốn đó được chứ? Nếu như nó không khốn nạn, nó không về ngủ với vợ nó và gửi ảnh nhạy cảm cho Lý An. Thì cô ấy tuyệt đối không lái xe về trong đêm Và sẽ không gặp tai nạn như vậy rồi Bà Minh Hằng lại cằn đau xót hơn Bà căm hận đỉnh Vũ tận sương tủy Dù có phải chết Bà cũng không bao giờ cho phép Lý An Ở bên đỉnh Vũ Bà nói với Khánh Đợi khi nào Lý An tỉnh lại Bác sẽ đưa con bé ra nước ngoài điều trị Rồi tìm cách để con bé sống định cư bên đó luôn Không bởi nào bác nổi tiếng khốn đó Có cơ hội tiếp cận con bé nữa đâu Lúc này, Hoàng Khánh mới tự tin nói: "Bác à, bác không cần lo chuyện đó đâu, bởi tên khốn đó đã bị nghiệp quật rồi, từ nay về sau bác không cần phải lo lắng nữa nhé." Bà Minh Hằng ngạc nhiên nhìn Hoàng Khánh. "Con nói vậy là sao? Bác không hiểu, con nói rõ được không?" "Dạ, đêm qua, tên khốn đó chết cháy rồi bác, hai cái nhà bị cháy, bốn cái thiệt mạng, có một nạn nhân là Đỉnh Vũ." Bà Minh Hằng trong mắt kinh ngạc, "Con nói tên Đỉnh Vũ bị chết trong vụ cháy đêm qua rồi sao?" Dạ. Tin đó có chính xác không đó? Còn đã xác nhận bác cứ tin tưởng ở con ạ." Mà Minh Hằng khật gù công nhận, "Đúng là quả báo, tới sớm con nhỉ. Nó làm việc xấu nên giờ nó bị quả báo đấy. Nó làm khổ Lý An nhà mình như vậy mà." Dạ bác. Hoàng Khánh cười nụ cười của kẻ chiến thắng. Một tháng sau đó thì Lý An tỉnh lại. Cô đã tỉnh lại và nhận biết được mọi thứ xung quanh, thế nhưng cô đã bị mất trí nhớ. Lý An tỉnh ba mẹ cô mừng lắm, ngay lập tức bà Minh Hằng gọi điện báo tin cho Hoàng Khánh. Hoàng Khánh đang bận việc ở Trung Quốc, anh bay về Việt Nam ngay trong đêm. Cuối cùng thì sau gần 2 tháng chờ mong mỏi mòn của gia đình người thân, Lý An đã tỉnh lại. Khi Lý An tỉnh lại thì cô vô cùng ngạc nhiên, khi thấy mình nằm trên giường bệnh, cô không nhớ gì về vụ tai nạn. Cô không biết tại sao mình lại bị tai nạn và nằm thực vật gần 2 tháng. Cô còn gặng hỏi mọi người để biết lý do tại sao cô bị tai nạn. Bà Minh Hằng đương nhiên là giấu nhẹm những việc liên quan tới Đình Vũ. Bà chỉ nói cô bị tai nạn trên đường đi công tác về. Hoàng Khánh, sau khi biết Lý An mất trí nhớ và quên cái tên Đình Vũ kia rồi, anh vui mừng lắm. Anh ta xóa sạch dấu vết liên quan tới Đình Vũ, anh tới nhà riêng của Lý An, dọn sạch những đồ của Đình Vũ rồi đem đốt hết. Điện thoại của Lý An anh cũng xóa hết ảnh, xóa hết tất cả những gì còn sót lại của Đình Vũ, sau đó anh mới đưa điện thoại cho Lý An. Lý An bị mất trí nhớ trong khoảng 1 năm trở lại nên trong tiềm thức của cô không có một chút gì ấn tượng về một người đàn ông. Cô trở về là cô của một năm trước, kiêu ngạo, lạnh lùng và không có ý định sẽ kết hôn. Sau một thời gian điều trị bệnh tích cực, Lý An đã được ra viện. Hoàng Khánh là người ở bên cô chăm sóc cô khi cô nằm viện. Sáng nay, anh mua một bó hoa hồng tươi đẹp để mang tới bệnh viện chúc mừng cô và đón cô về nhà. Bà Minh Hằng liên tục vuôn vén cô với Hoàng Khánh. Thời gian này, cô mới xa viện. Bà Minh Hằng tới ở cùng cô một thời gian. Ngày nào, bà ấy cũng khen Hoàng Khánh hết lời. Còn Hoàng Khánh, ban ngày đi làm, tối anh ta ở nhà Lý An ở. Anh ta cũng học nấu ăn, dọn dẹp, giặt quần áo, lấy lòng Lý An. Lúc trước, Anh ta thấy Đỉnh Vũ nấu ăn ngon, lại chăm làm việc nhà, nên Đỉnh Vũ rất được lòng Lý An, thế nên bây giờ Hoàng Khánh đang cố tình học theo Đỉnh Vũ, Hoàng Khánh đang cố gắng trở thành bản sao của Đỉnh Vũ, để mong một ngày anh ta sẽ được Lý An quan tâm, yêu thương giống như lúc trước, cô đã quan tâm yêu thương Đỉnh Vũ vậy. Lý An đang ngồi đọc sách thì Đỉnh Khánh bê một cốc nước cam vào cho cô, anh nhẹ nhàng nói: "Cún con, em uống nước cam đi. Dạ, cảm ơn anh. Anh đang hầm cháo bào ngư, lát chín anh mang vào cho em ăn nhé. Tối chưa anh hấp tôm vi mực trứng, cả món canh song biển mà em thích nữa. Lý An Liễn nói, anh Khánh à, anh ngồi xuống đây em hỏi chuyện này. Ừm, em hỏi đi, anh nghe đây. Sau đợt này anh thay đổi nhiều vậy, em thấy anh có biết nấu ăn đâu nhỉ? Hay là anh đang giấu em chuyện gì? À, anh đang đi học nấu ăn, để sau này anh còn nấu ăn cho vợ anh. Anh không bao giờ giấu em chuyện gì. Em cũng biết mà, nhưng em thấy không quen. Anh ngày xưa không đảm đang vậy đâu. Chắc chắn anh đang giấu em chuyện gì hoặc là anh bị điên rồi." Hoàng Khánh ngồi xuống, anh nắm tay Lý An và nói: "Anh đang bị bệnh tâm tư. Đó cũng là một loại bệnh đúng không?" "Tâm tư á? Mà anh tâm tư ai mới được?" Hoàng Khánh mạnh dạn tỏ tình với Lý An. "Cún con à, ngoài em ra thì còn ai nữa?" "Lý An, anh đang tâm tư em đó." Em có biết là không, em bị tai nạn ấy, anh sợ như thế nào không? Nếu em không tỉnh lại, anh sợ anh sẽ suy sụp mà không thể sống tiếp được nữa. Lý An à, anh yêu em, em đồng ý cho anh cơ hội được ở bên em, chăm sóc em cả đời được không? Lý An cũng biết Hoàng Khánh thích cô, Ngạt Tuần qua anh ở đây chăm sóc cô như vậy là cô đã hiểu rồi, nhưng bao năm qua, cô vẫn luôn coi anh là anh trai của cô, giờ anh trai tỏ tình Khiến cô bối xối và khó nghĩ Cô gãi đầu rồi nói Anh Khánh à Từ trước tới giờ em luôn coi anh là anh trai của em Giờ mà chuyện của bạn trai Em thấy sao ấy Chúng ta cứ là anh em trước có được không Hoàng Khánh cố chấp Không chấp nhận Anh ta làm sao Anh ta làm bao nhiêu việc Anh ta thay đổi nhiều như vậy Nên khi Lý An nói là anh em như ngày xưa Thì anh không chấp nhận nổi Rồi anh ta cố gắng kéo vớt tình cảm của Lý An Cún con Em đừng trả lời vội thế, em suy nghĩ về thêm về anh có được không? Em hãy nghĩ tới những bạn tốt của anh, hai chúng ta quen biết và thân thiết với nhau từ nhỏ. Hai gia đình lại thân thiết từ ngày xưa rồi. Nếu chúng ta kết hôn là quá muốn đăng hộ đối, hai gia đình sẽ rất vui mừng. Chưa kể nếu hai gia đình chúng ta cùng hợp tác làm ăn, thì việc kinh doanh của chúng ta sẽ rất thuận lợi và phát triển vững mạnh hơn. Cún con à, em hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp có được không? Lý An càng thấy khó nghĩa hơn. Cung ngại ngùng nói, chính vì chúng ta rất thân thiết nên em mới luôn coi anh là anh trai đó, bây giờ mà thay đổi em không quen, Hoàng Khánh à. Hoàng Khánh cắt lời Lý An. Cún con, em đừng có quyết định vội vàng mà, em suy nghĩ thêm được không? Chúng ta còn nhiều thời gian. Vội vàng gì nữa, chúng ta quen biết nhau hơn 30 năm rồi đó anh, từng ấy thời gian là quá nhiều để chứng minh tình cảm của chúng mình dành cho nhau mà. Cún con, anh yêu em mà, anh thật sự rất yêu em. Hoàng Khánh ôm Lý An và hôn cô, nhưng cô đẩy anh ra, cô khó chịu nói: "Anh Khánh, anh đừng như vậy nữa, em không muốn." Hoàng Khánh vẫn cố chấp không chịu từ bỏ, anh ta cố tình ôm Lý An và cưỡng hôn cô. Lý An tức giận, cô đẩy anh ra và tát cho anh một phát vào mặt. Với lúc này, Hoàng Khánh mới dừng lại, anh buồn bã xin lỗi cô. "Anh xin lỗi, do anh nóng vội đã làm em sợ, anh sẽ kiềm chế hơn, cún con, em đừng giận anh nhé." Lý An cố kìm nén cơn giận, cô cố, cố bình tĩnh lại rồi cô nói, "Không phải em sợ, mà là em không thể chấp nhận được chuyện này được. Em không thể chấp nhận được chuyện này anh hiểu không? Thế anh mới nói xin em, cho anh thêm một chút thời gian, anh xin em đó, cún con, giờ em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài nấu cơm đây." Nói rồi, Hoàng Khánh đi nhanh ra ngoài như sợ Lý An sẽ từ chối, không cho anh cơ hội. Lý An vô cùng khó xử. Cô không biết phải làm sao nữa. Lúc này, mẹ cô đi vào và nói: "Lý An à, con nói gì mà thằng Khánh khóc với con?" "Anh Khánh khóc ư?" "Ừ, nó vẫn nấu cơm, nó vừa khóc. Mẹ hỏi thì nó không nói, thế có chuyện gì à con? Con lại mắng nó à?" "Không có, con đâu làm gì chứ, đàn ông gì mà dễ khóc quá vậy?" Bà Minh Hằng ngồi xuống nhẹ nhàng nói với Lý An: "Con gái à, con thật sự không có một chút tình cảm gì với thằng Khánh sao?" Lý An thẳng thắn trả lời mẹ, "Không ạ, con chỉ coi anh Khánh như một người anh trai thôi ạ. Bao năm qua con vẫn luôn như vậy, giờ chuyện quá yêu đương thì con không chấp nhận được." Bà Minh Hằng nhẹ nhàng nói, "Mẹ biết, không thể ép con được, nhưng mẹ muốn kể cho con nghe câu chuyện của mẹ. Ngày xưa mẹ và bố con cũng không hề yêu nhau. Bố mẹ được hai bên gia đình mai mối, lúc chuẩn bị cưới, mẹ từng nghĩ, mẹ lấy bố con không có tình yêu thì có hạnh phúc được không?" Nhưng mẹ đâu rắm cãi, ông bà ngoại của con đâu, vì còn liên quan tới sự hợp tác kinh doanh của hai gia đình nữa. Sau đó, bố mẹ kết hôn, về sống với nhau dần dần lại có tình cảm sâu đậm phát triển. Cuộc sống thệ xung túc, sự nghiệp thệ phát triển, con cũng biết là bố con thương mẹ nhiều như thế nào rồi đó và cái sự lựa chọn của mẹ lúc đó là đúng đắn. Và mẹ tin con, và Hoàng Khánh sẽ hạnh phúc như mẹ và bố con." Lý An cười gượng rồi nói, "Đâu phải ai cũng giống như bố với mẹ đâu ạ, thời của bố mẹ khác, thời của con con khác xa nhau nhiều lắm mẹ ạ." Bà Minh Hằng mỉm cười rồi nắm tay Lý An, "Con, bố mẹ bao giờ cũng mong con của mình có một cuộc sống tốt đẹp. Bố mẹ là người đi trước nên bố mẹ rất hiểu." Không có bố mẹ nào, đẩy con mình vào con đường tăm tối đâu. Con hiểu ý của mẹ không? Con biết mẹ. Mẹ luôn mong những điều tốt đẹp đến với con. Những chuyện này con không thể chấp nhận được. Nào, con đừng căng thẳng, con nằm xuống đây mẹ hát ru con ngủ nhé. Bà Minh Hằng đỡ Lý An nằm xuống, mà để cho Lý An gối đầu lên đùi bà, sau đó bà cất tiếng hát ru cho con gái ngủ. Bà hát bài hát Mà ngày xưa, bà vẫn thường hát, tiếng hát nhẹ nhàng vang lên, Lý An thấy rất bình yên, cô nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trước những áp lực từ bố mẹ, thêm một cái đuôi li lợm bám chất là Hoàng Khánh, Lý An thấy vô cùng mỏi mệt mỏi, cô sắp viện được 1 tháng rồi mà chưa một ngày cô được yên bình. Cô muốn sống một mình như lúc trước, nhưng mẹ cô không đồng ý, bà tìm đủ mọi cách để Hoàng Khánh có cơ hội ở lại chăm sóc cô. Mới đầu Lý An còn sức phản đối, nhưng do mẹ cô nói quá nhiều, dần dần cô cũng mặc kệ, để cho mẹ cô muốn làm gì thì làm. Cô đặng nghĩ tới việc đồng ý kết hôn với Hoàng Khánh, cho yên cửa yên nhà, dù cô không có tình cảm với Hoàng Khánh, cô mặc kệ cho số phận, muốn được hôn đi đâu thì đưa. Cô đang dần buông xuôi trước những áp lực của bố mẹ và Hoàng Khánh. Hoàng Khánh theo đuổi Lý An mãi không được, anh thấy cách này không hiệu quả, anh quyết định tìm cách khác. Anh quyết định phải có bằng được Lý An. Phải vất vả lắm, anh mới loại được đối thủ của mình nên anh không thể bỏ cuộc như vậy được. Hoàng Khánh đăng lên kế hoạch cụ thể để có được Lý An. Lý An đi khám lại, sức khỏe cô đã ổn định nên cô bắt đầu đi làm lại. Hôm nay công ty cô có bảo vệ mới, bác bảo vệ cũ của công ty cô xin nghỉ ở nhà chăm vợ ốm. Vừa đi qua cổng bảo vệ, Lý An thấy người bảo vệ mới đang cầm chổi quét lá cây, nhìn đằng sau, thấy người này còn trẻ, nhưng người đó đội mũ đeo khẩu trang nên cô không nhìn rõ mặt. Lý An thấy lạ, vì bác bảo vệ trước đó có bao giờ đội mũ và đeo khẩu trang kín mít như vậy đâu, nhưng rồi cô lại nghĩ, chắc người đó mới nên ngại vài bữa quen lại phơi mặt rút ngày mà. Nhưng cũng từ hôm đó Lý An luôn có linh cảm, người bảo vệ mới lén nhìn trộm cô, lần nào đi qua cổng, cô cũng cảm thấy như vậy. Có lần cô quay lại, thì người bảo vệ đó lại quay mặt đi. Có hôm cô đang ngồi trong phòng làm việc, cô nhớ tới người bảo vệ mới, cô liền đi tới bên cửa sổ, cô khẽ vén rèm lên để nhìn xuống, thì cô giật mình sụt tất lại, ở dưới cổng, người bảo vệ đang nhìn lên phía phòng làm việc của cô một cách chăm chú. Trời ơi, Tên bảo vệ đó biến thái ư? Sao hắn ta nhìn lén mình vậy? Nhìn hắn thì bí hiểm, lại đội mũ đeo khẩu trang suốt ngày, hay là hắn đang theo dõi mình với mục đích xấu? Mình phải tìm hiểu chuyện này mới được, nếu hắn ta cố ý đồ xấu, hắn ta chết với mình. Hai. Lý An bắt đầu cẩn thận đề phòng người bảo vệ mới, cô còn chuẩn bị cả con dao bấm, bình xịt hơi cay ở trong xe ô tô. Sau đó, cô bảo nhân sự gửi cho cô xem sơ yếu lý lịch của anh. Nhân nhân sự không có. Nhân sự nói, người có tên Vũ Linh là người của nhà cô Lao Công. Cô Lao Công đã xin ông chủ tịch, cho nên Vũ Linh được vào làm bảo vệ mà không cần hồ sơ. Lý Am liền gọi chị nhân sự tới phòng của mình để hỏi rõ về người bảo vệ mới. Sao người bảo vệ em tên Vũ Linh lại không có hồ sơ vậy chị? À, anh ấy là cháu của cô Lao Công. Cô ấy đã xin ông chủ tịch rồi à? Dù là ai cũng phải có giấy tờ chứ, bảo anh ta đưa căn cước đi. Chị cũng bảo rồi, nhưng không thấy bảo là mấy tháng trước nhà anh ta bị cháy rủi, giấy tờ cháy hết, anh ta chưa làm kịp ý. Nhà anh ta bị đốt cháy sao? Đúng thế, anh ta còn bị trẹo đây người, mặt mũi trông nhìn ghê lắm. Bảo sao anh ta suốt ngày đội mũ đeo khẩu trang. Ông chủ tịch thấy con trai đáng thương nên mới cho anh ta vào làm bảo vệ đó, với lại anh ta là người nhà của cô Lao công thì cũng tin tưởng được mà. Cô ấy làm việc ở đây gần 10 năm rồi, nên ông chủ tịch tin tưởng cô ấy lắm. Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn chị. Ngay chỉ nhân sự giải thích như vậy, nhưng Lý An vẫn chưa thật sự tin tưởng người bảo vệ mới này. Cô vẫn âm thầm điều tra về anh ta. Lý An, hôm nay phải ở lại tăng ca. Còn nhiều việc cần cô phải giải quyết cho xong để sáng mai hồi sang công ty khách hàng sớm. Cô cứ mãi làm việc tới gần 9 giờ, cô mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi cô trở lại bàn làm việc thì cô ngạc nhiên khi thấy trên bàn có một hộp bánh ngọt và một cốc ca cao đúng món mà cô thích. Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả, cô nhìn qua cửa sổ cũng không thấy ai, chỉ có người bảo vệ đang đứng ngoài cổng, ở công ty bây giờ chỉ còn cô và người bảo vệ. Cô đang đói nên cô đã ăn bánh và uống ca cao. Cô nghĩ là người quen họ mới biết cô thích ăn bánh ngọt và cacao Ngon quá, đúng lúc mình đói nữa Một lát sau, cô đi ra cổng bảo vệ Cô gọi người bảo vệ ra để hỏi Người bảo vệ đi lại gần cô Nhưng anh ta lại đeo khẩu trang và đội mũ kín mít Anh ta ngập ngừng hỏi Lý An Sếp gọi rồi à? Vâng, tôi muốn hỏi anh là khi nãy ai gửi bánh cho tôi thế? À, có một người đàn ông gửi tôi bảo tôi mang lên cho sếp nhưng anh ta vội quá, tôi không nhìn rõ mặt. Anh ta có nói tên gì không? Không thấy nói. Trời đất. Hởi bánh mà không nói tên, thì làm sao mà tôi biết ai gửi chứ? Thật tỉnh. Chắc họ có ý tốt thôi, sếp cũng không cần bận tâm đâu. Thôi kệ vậy. Mà sao anh cứ đeo khẩu trang suốt ngày thế? Mặt anh bị sẹo to thế à? Đúng thế, tôi sợ tôi bỏ khẩu trang ra, mọi người sẽ sợ nên tôi không bỏ. Yên tâm, tôi sẽ làm tốt công việc của mình, sếp không cần lo nhé. Vâng. Thôi tôi về đây. Lý An lên xe để đi về thì xe cô bị hỏng không nổ máy được, thấy vậy, anh bảo vệ liền đi tới và hỏi: "Sếp ơi, có vấn đề gì vậy? Xe tôi không nổ được, không biết tại sao nữa, anh có biết kiểm tra không? Kiểm tra giúp tôi với." "Để tôi kiểm tra xem thế nào." Trong lúc anh bảo vệ kiểm tra xe, anh cúi xuống kiểm tra thì điện thoại của anh để trong túi áo rơi ra ngoài, Lý An thấy vậy, cô cúi xuống nhặt điện thoại giúp anh. Nhưng cô ngạc nhiên, khi màn hình điện thoại của anh bảo vệ sáng lên. Ảnh màn hình anh bảo vệ để chính là ảnh cô và một người đàn ông lạ, cô hoang mang làm sôi cửa điện thoại, cô nghĩ mình nhìn nhầm nên cô xác nhận lại một lần nữa. Nhưng ảnh đó chính là ảnh của cô thật. Cô chụp cùng với người đàn ông lạ mặt, lại còn cười rất tươi nữa. Anh bảo vệ vội vàng nhặt điện thoại và giấu vào túi quần, Lý An trừng mắt hỏi anh bảo vệ. Tại sao Anh lại lấy ảnh tôi làm hình nền hả? Mà người đàn ông chụp anh cùng tôi là ai vậy hả? Anh bảo vệ sợ quá, cuốn lên giải thích. Tôi không biết, tôi có biết gì đâu. Lý An tốm lấy cổ áo anh bảo vệ và gắt lên. Anh không biết mà anh dám lấy ảnh của tôi làm hình nền ư? Anh nhờn mặt với tôi hả? Tôi không biết thật mà. Tôi thấy ảnh trên mạng đẹp thì đâu lưu làm hình nền điện thoại. Tôi không biết thật mà. Tôi nói cho anh biết. Tôi luyện võ mười mấy năm rồi đấy. Anh mà không nói thật, tôi bẻ gãy cổ anh. Nói nhanh, tại sao anh lấy có ảnh của tôi?" Trước sự tra hỏi gay gắt của Lý An, anh bảo vệ cứ cúi xuống, sau đó vì sợ nên anh bỏ chạy ra chỗ khác. Lý An đương nhiên là cô không dễ dàng chấp qua như vậy, ngay lập tức cô chạy đuổi theo anh bảo vệ, vừa chạy cô vừa quát, "Anh đứng lại cho tôi, đứng lại cho tôi." Anh bảo vệ vừa chạy vừa nói, "Tôi không biết thật mà, được lấy ảnh trên mạng về tôi đặt thôi, nếu sếp không đồng ý thì tôi xóa đi." Anh nói dối, chắc chắn anh biết cái gì đó, đứng lại mau, tôi mà tóm được anh chết chắc với tôi, anh có đứng lại không hả? Tôi không biết thật mà. Lý An cứ chạy đuổi theo anh bảo vệ khắp khu vực nhà xe, rồi cô bị trượt chân và ngã lăn ra sàn nhà. Anh bảo vệ thấy cô ngã thì vô thức anh vội vàng chạy lại đỡ lấy cô, anh lo lắng hỏi, "Lý An, em có đau không?" Lý An vội giật cái khẩu trang của anh bảo vệ ra, Lần này cô đã nhìn rõ khuôn mặt của anh, khuôn mặt chằng chịt vết sẹo, chỉ còn hở hai con mắt, cái miệng còn bị biến dạng lệch sang một bên, thật sự rất tồi tệ. Khuôn mặt sẹo biến dạng thật, nhưng sao cô thấy đôi mắt của anh rất ấm áp. Anh ngại ngùng quay mặt đi, nhưng cô kéo mặt anh lại và nói, "Không phải ngại đâu, đối với tôi vẻ bề ngoài không quá quan trọng, quan trọng là anh sống với tự tế, ví dụ như bây giờ, anh phải nói thật cho tôi biết." anh là ai? Tại sao anh lại có ảnh của tôi? Và người chụp ảnh cùng tôi có phải là anh không? Tuy bây giờ mặt anh bị sẹo và biến dạng, nhưng đôi mắt của anh rất giống người đàn ông trong ảnh. Anh nói thật cho tôi biết đi, có phải trong khoảng thời gian trước khi tôi gặp tai nạn, anh đã biết chuyện gì đó về tôi có đúng không? Anh bảo vệ, vẫn một mực khẳng định, anh không biết chuyện gì. Anh đỡ Lý An dậy rồi nói, tôi không biết thật mà, thôi để tôi gọi xe taxi cho cô về nhé. Xe của cô hỏng nặng lắm, để mai gọi thợ tới kiểm tra. Anh bảo vệ đi đằng trước Lý An theo sát phía sau Vừa đi cô vừa nói 2 tháng trước tôi bị tai nạn giao thông Tôi còn bị mất trí nhớ nữa Không biết tôi có bỏ sót chuyện gì không Có khi nào trong khoảng thời gian của tôi không nhớ đó Có cả người đàn ông đang chụp ảnh cùng tôi không nhỉ Nếu anh biết thông tin gì Người đàn ông chụp ảnh cùng tôi đó Anh nói cho tôi biết nhé Anh bảo vệ quay lại hỏi Lý An Cô Lý An thật sự muốn biết về người đàn ông trong ảnh này sao Phải tôi thật sự muốn biết Tại sao vậy Vị tôi thắc mắc và tò mò, không biết anh ta là ai, tại sao anh ta lại có thể lại gần tôi và chụp hình cùng tôi như vậy? Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thân thiết với đàn ông như vậy đâu. Anh bảo vệ bất giác mỉm cười, anh đang định nói gì đó, một chiếc xe ô tô đi tới, ánh đèn xe rọi thẳng vào mắt Lý An. Anh bảo vệ liền đứng ra phía trước che ánh sáng để cô không bị chói mắt. Chiếc xe dừng lại, Hoàng Khánh bước xuống xe, anh ta gọi, "Lý An, em làm gì mà giờ vẫn chưa về nhà vậy?" Lý An liền nói: "Em bận chút việc, tới lúc về xe lại hỏng không đề được, nên đã về được đâu." "Xe của em hỏng à? Thế em về cùng anh, mai anh bảo thợ tới sửa xe cho em sau." "Vâng ạ." Lúc này, Hoàng Khánh mới quay lại nhìn anh bảo vệ, vừa thấy khuôn mặt biến dạng của anh ấy thì Hoàng Khánh liền nhăn mặt nói: "Mặt anh này nhìn kinh quá, anh bị vọng nặng thế à?" Anh bảo vệ cố nốt giọng ồm ồm: "Vâng ạ, ngày bé tôi ngã vào thùng voi, mới làm của ông bà ngoại." nên mặt tôi bị biến dạng như vậy, đó cũng là lý do tôi đội mũ và khẩu trang suốt ngày vì đó. Ừm, bây giờ công nghệ tiên tiến lắm, nếu anh có tiền đi chữa sẹo sẽ ổn hơn đó. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để đi chữa sẹo. Hoàng Khánh có thể hiện mình là người tử tế, anh ta nói, "Bao giờ anh đi chữa sẹo thì nói với tôi, tôi sẽ ủng hộ anh một ít tiền, coi như quà tôi cho anh." "Vâng, cảm ơn anh." "Không có gì đâu, chúng tôi về đây." Rồi, Hoàng Khánh đưa Lý An về. Anh bảo vệ đứng nhìn theo cho tới khi chiếc xe đi khuất hẳn. Anh thở dài bồn bã, một người nghèo lại mất trắng như anh thì biết tới bao giờ mới kiếm đủ tiền đi phẫu thuật được. Nhưng chữa sẹo không phải là vấn đề anh lo, anh đang lo một vấn đề quan trọng hơn. Anh chợt nghĩ, Lý An nhìn thấy ảnh anh và cô ấy rồi, nếu cô ấy tìm hiểu về anh, anh phải làm sao đây? Sở dĩ anh lo lắng như vậy, vì anh chính là đỉnh Vũ Anh may mắn thoát chết trong vụ hỏa hoạn hai tháng trước. Trước khi nhà anh bị cháy, anh đã phát hiện nhà anh bị người nào đó đổ đầy xăng. Người đó muốn hại chết anh nên đã đốt nhà anh. Sau đó cảnh sát lại kết luận nhà anh cháy do chập điện. Anh nghi ngờ có người đứng sau giải quyết chuyện này nên anh không thể để lộ việc anh vẫn còn sống được. Anh nghi ngờ Hoàng Khánh là người đứng sau hại anh nên anh đã tìm cách quay lại đây làm bảo vệ để điều tra sự việc. Nhưng anh chưa điều tra được gì, anh đã bị Lý An nghi ngờ. Bây giờ anh rất lo lắng, anh suy nghĩ nhiều lắm, một người quá đỗi tầm thường như anh làm sao mà đấu lại Hoàng Khánh được? Trước kia anh có thể dựa vào Lý An, Lý An luôn bảo vệ anh, giúp đỡ anh. Nhưng giờ cô ấy bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn giao thông và bản thân anh không còn xứng với Lý An, nay lại càng không xứng hơn. Làm sao anh đủ tự tin bên cạnh cô với khuôn mặt biến dạng này được chứ? Đỉnh Vũ ngồi thụp xuống, anh tủi thân ôm mặt khóc. Sao cuộc đời anh lại cay đắng như vậy chứ? Anh có làm gì nên tội đâu? Anh sống tử tế như vậy mà sao trời lại bất công với anh như vậy? Hoàng Khánh đưa Lý An về nhà, nhìn mâm cơm mà anh chuẩn bị sẵn trên bàn với những món ngon mà cô thích ăn, thấy mà cô vẫn không thấy động lòng trước Hoàng Khánh. Lý An, em đói chưa? Chúng ta cùng ăn cơm nhé. Vâng ạ ngồi ăn cơm, thấy Lý An gẩy gẩy vài hạt cơm, Khánh Liện hỏi: "Cún con, nay đồ ăn anh nấu không vừa miệng à?" "Không phải, chắc tại lúc tối em uống sữa ca cao nên ngán dạ không muốn ăn cơm, anh cứ ăn đi, kệ em." "Lý An à, em đang có tâm sự gì đúng không?" Lý An, mặc dù đang rất có nhiều tâm sự, cô đang rất thắc mắc về tấm ảnh hình nền mà cô nhìn thấy ở điện thoại anh bảo vệ, cô muốn biết tại sao anh bảo vệ lại lấy ảnh của cô làm hình nền điện thoại và cô cũng rất thắc mắc tại sao một người lạnh lùng, kiêu ngạo, tôn thờ chủ nghĩa độc thân như cô lại có thể chụp ảnh quá đỗi thân thiết với người đàn ông lạ mặt đó. Cô mới về nước được 4 tháng mà cô đã bị tai nạn và mất trí nhớ. Sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà cô lại gặp nhiều chuyện như vậy chứ? Nhưng cả khi cô mang nhiều tâm sự như vậy Cô vẫn không muốn tâm sự với Hoàng Khánh. Cô cũng không biết tại sao, cô mãi không thể mở lòng với Khánh được. Cô cười gượng và nói với anh, "Không có chuyện gì đâu ạ." Khánh càng hỏi cô, "Không có chuyện gì thật chứ? Thật mà, anh không tin em à?" "Anh tin em mà. Có chuyện gì em thắc mắc thì em cứ hỏi anh, anh sẽ giúp em được giải quyết những vấn đề đó, đừng không cún con." "Vâng ạ, cảm ơn anh. Thôi, em lên phòng nghỉ đây, hôm nay em mệt quá." Anh pha nước cam cho em nhé. Thôi muộn rồi, em không uống đâu. Hay em uống sinh tố mãng cầu nhé. Em nói muộn rồi, em không uống mà. Nói rồi, Lý An đi thẳng lên phòng để mặc cho Hoàng Khánh ngồi đó với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Mấy hôm nay, anh ta đã mua sẵn thuốc cấm rồi, nhưng anh ta vẫn chưa có cơ hội để giải bẫy Lý An. Anh ta nắm chặt tay lại và nghĩ, em cứ lạch lùng với tôi đi, rồi sẽ có một ngày em làm vợ tôi, ngày đó sẽ tới sớm thôi. Đình Vũ trở về căn nhà trọ lụp xụp ở sâu trong ngõ nhỏ mà cô lao công thuê hộ anh. Anh cắm cơm, rồi đập quả trứng vào cái bát, sau đó hấp vào nồi cơm, sống lủi thủi một mình nên Đình Vũ ăn uống rất đơn giản. Mọi ngày anh vẫn ăn như vậy không sao, mà hôm nay cơm cứ nghẹn ở cổ, anh phải uống hết một cốc nước lọc mới đỡ nghẹn. Anh nhặn cơm xong, anh lấy điện thoại Gọi cho người anh làm cảnh sát, người đó cũng là người anh họ của anh. Anh nghe đây. Anh ơi, có thêm thông tin gì về vụ hỏa hoạn chưa ạ? Chưa có em ạ. Mà anh huyên thật em nhé, đừng có cố điều tra về vụ đó nữa, một mình em không làm được gì đâu, rồi để họ phát hiện ra, họ sẽ tìm cách nhổ cỏ nhổ tận rễ đó, rồi người thiệt thòi vẫn là em thôi, chỉ bằng em nghe lời anh, sống một cuộc đời yên bình đi. Anh cũng biết Cả họ cố tình hại chết em mà. Sau em có thể quên cho qua chuyện này được chứ? Nhưng mà bây giờ em đã thoát chết rồi, thèm sống yên phận đi, đừng có ngóc đầu lên làm gì cả, cứ sống như vậy hết đời đi mà. Chỗ anh em họ hàng anh mới khuyên em thật lòng đó, đừng có cố bới móc lại bộ cháy đó nữa, nếu không cả anh cũng chết theo em đấy. Em hiểu ý anh nói không hả? Đỉnh Vũ bất lực tắt máy. Anh cũng biết anh hỏi anh sợ bị liên lụy mới khuyên anh như vậy. Nhưng anh không cam tâm, anh làm sao có thể bỏ qua được người muốn hại chết mình được. Nhưng bây giờ anh không có một chỗ dựa nào cả. Anh họ anh nói đúng, chỉ cần anh ngóc cổ lên là họ giết anh luôn, nhưng mà dù thế nào, anh vẫn không cam tâm. Anh nằm dài trên giường và suy nghĩ đầy sự tiêu cực. Lý An nói với phòng ngủ, đó chưa là cái cớ để cố tránh mặt Hoàng Khánh mà thôi. Cô nằm suy nghĩ về những chuyện lúc tối cô gặp anh bảo vệ, rồi cô tự lẩm bẩm, cái tên sẹo mặt đó rốt cuộc là ai? Sao hắn ta có vẻ bí hiểm thế nhỉ? Có khi nào suy đoán của mình là chuẩn xác? Hắn chính là người đàn ông chụp ảnh với mình, mà sao mình có thể chụp ảnh thân thiện với hắn như vậy chứ? Không giống như mình chút nào, hay là mình đã thay đổi rồi, mà mình lại không nhớ được sự thay đổi của bản thân chứ? Lý An liền ngồi bật dậy, cô cầm điện thoại và gọi cho chị nhân sự ngay trong đêm. Thấy sếp gọi giữa lúc nửa đêm, chị nhân sự lo lắng có chuyện gì nên chị vội vàng nghe máy. Sếp à, có chuyện gì gấp mà sếp gọi chị lúc nửa đêm thế? Chị có số điện thoại của anh bảo vệ mới không? Gọi cho em ngay. Có chuyện gì mà em cần gấp vậy? Chị hỏi làm gì? Chị chỉ cần gửi số anh ta cho em là được. Ừ, để chị gửi cho. Xin được số điện thoại ngay lập tức. Cô gọi điện cho anh bảo vệ nhưng anh ta không nghe máy, gọi không được thì cô nhắn tin, nhưng anh bảo vệ nhất quyết không trả lời. Lý An tức lắm, cô hậm hực tiếng nỗi cả đêm mất ngủ. 3 giờ sáng, cô lại tiếp tục gọi điện cho chị nhân sự. Chị nhân sự vừa bắt máy, cô nữa nói thẳng luôn, em đang rất khó chịu, em muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra, em bị mất trí nhớ tạm thời, khiến em mệt mỏi lắm rồi, thế nên chị đừng có xấu em chuyện gì, nếu mà chị che giấu điều gì về em ấy thì hậu quả chị không lường trước được đâu. Chị sẽ không giấu em chuyện gì đâu, em cứ hỏi đi. Vâng, em muốn hỏi chị, trước khi em bị tai nạn, em có quen ai không? Em vô tình nhìn thấy một tấm hình, em chụp với một người đàn ông, chị có biết thông tin gì về người đàn ông đó không? Có, chị biết. Trước khi em bị tai nạn, em và trưởng phòng Đinh Vũ quen nhau. Khi đó, mẹ em phản đối, nhưng em vẫn quyết quyết ở bên Đinh Vũ. Chỉ tiếc là khi em bị tai nạn thì Đinh Vũ cũng mất mạng, chúng đám cháu lớn. Trời ơi, có chuyện đó thật luôn sao? Ừ, do em bị mất trí nhớ nên em không nhớ ra đó. Trường phòng Đình Vũ ư? Sao khi em tỉnh lại, không ai nói với em chuyện đó vậy? Không ai dám nói đâu, vì mẹ em không cho phép, em hiểu ý chị chứ? Em hiểu rồi ạ, cảm ơn chị, em sẽ tìm hiểu về chuyện này. Lý An vội vàng dậy, cô vào máy tính để xem trường phòng Đình Vũ là ai. Anh đã làm việc ở công ty mấy năm rồi, thế nhưng dữ liệu đã bị xóa. Ở trong danh sách cán bộ nhân viên, không có ai tên Đình Vũ cả. Lý An bè liền tìm cách khôi phục dữ liệu đã bị xóa. Chỉ vài phút sau, dữ liệu đã được khôi phục. Cô đã tìm thấy thông tin của Đình Vũ. Anh ta đúng là người chụp ảnh cùng với cô. Ánh mắt anh ta thật sự rất giống anh bảo vệ. Lý An chóng váng thật sự. Như vậy là chỉ nhân sự nói đúng. Trước khi cô bị tai nạn, mất chính nhớ, cô đã yêu trưởng phòng Đình Vũ ưu. Cô vào xem hồ sơ của Đình Vũ thì cô tá hỏa, anh ấy đã có vợ, cô đâu tới nỗi nào đâu, mà tại sao cô lại quét một người đàn ông đã có vợ? Có thể điều đó thật tồi tệ, nên khi cô tìm lại, mẹ cô đã xấu cô và xóa hết dữ liệu về Đình Vũ. Lý An rất rối bời, cô ôm đầu cố nhớ lại mọi chuyện, nhưng cô không nhớ nổi. Cô thở dài bất lực. "Cún con, em dậy chưa?" Tiếng Hoàng Khánh gọi ngoài cửa kéo Lý An trở về thực tại, cô vội tắt máy tính rồi trả lời, "Em đây ạ. Dậy ăn sáng nhé, anh làm món mì hải sản em thích đó." "Vâng, em dậy đây ạ." Hoàng Khánh làm mì hải sản, anh pha thêm một cốc trà hoa quả. Trong cốc trà đó có sẵn thuốc ngủ, nhưng Lý An chỉ ăn mì, cô không uống trà hoa quả buổi sáng. Thấy cô không uống, anh ta liền dụ cô, "Em uống trà hoa quả đi." cha này anh đặt ở bên Nhật mang về rất tốt cho sức khỏe đó, uống một ly buổi sáng để có nhiều năng lượng làm việc trong ngày, uống đi em. Lý An được cốc trà lên mũi ngửi, cô lắc đầu không uống. Cô có chút thất vọng. Anh luôn nói yêu cô mà cô thích uống ca cao, anh lại không biết đều làm cho cô mấy loại nước mà cô không thích. Em không uống đâu, anh uống hộ em nhé. Em ăn sáng xong rồi giờ em tới công ty đây. Hôm nay em có việc gấp cần giải quyết. Để anh đưa em đi nhé. Lát thợ tới sửa xe cho em. Không cần đâu ạ, em gọi taxi rồi, chắc giờ xe cũng sắp tới, anh không cần lo nhé." Lý An đứng dậy, cô cầm túi xách và đi nhanh ra ngoài. Hoàng Khánh nhìn cốc trà hoa quả, anh nắm chặt bàn tay lại, anh cố tình gọi bế Lý An nhưng thất bại. Đây là lần thứ 3 anh đã thất bại rồi. Càng nghĩ, anh ta càng cay cú hơn. Lý An nói là cô gọi xe rồi. Nhưng cô chưa gọi, nay cô đi bộ tới công ty, vừa đi cô vừa nghĩ tới Đình Vũ, cô lẩm bẩm, mình yêu Đình Vũ thật sao? Mình biết yêu thật sao? Mà sao anh ấy lại chết sớm quá vậy? Mình bị tai nạn mất trí nhớ, thay Đình Vũ chết vì hỏa hoạn, sao lại trùng hợp thế nhỉ? Tính chết cùng nhau hay gì? Không được, mình phải tìm hiểu chuyện này mới được. Nói là phải làm ngay, Lý An không tới công ty mà cô đi tới nhà của Đình Vũ. Nhìn suy si ảnh trên bàn thờ, Lý An thấy rất đau lòng. Theo lời kể của mẹ Đình Vũ thì cô và Đình Vũ yêu nhau được 2 tháng, cả hai đang tính đến chuyện kết hôn thì cô bị tai nạn giao thông, rồi nhà Vũ cháy và anh đã không qua khỏi. Lúc này, Lý An thực sự tin vào chuyện này. Cô đã yêu và ở bên một người đàn ông, cô đã thay đổi bản thân rất nhiều, nhưng sau cô mất trí nhớ nên cô đã không nhớ tới chuyện đó. Lý An nhìn ảnh Vũ, cô lại nhớ tới anh bảo vệ, quả thật hai người này rất giống nhau, mặt anh bảo vệ bị sẹo biến dạng, nhưng mái tóc, đôi mắt, dáng người quả thật rất giống. Cô định nói vấn đề đó với mẹ Vũ, nhưng bà ấy cứ khóc và khẳng định Vũ đã chết trong vụ cháy đó, nên cô không nói nữa. Cô trở về công ty với một mớ hỗn độn trong đầu, tới cổng bảo vệ, cô đứng lại nhìn anh bảo vệ rất lâu. Cô cứ nhìn anh chầm chầm, khiến cho anh bảo vệ ngại ngùng hỏi. Sếp nhìn tôi lâu vậy, có chuyện gì không? Lý An vẫy tay. Anh lại đây tôi bảo, có chuyện gì vậy sếp? Tôi vừa tới nhà đình vũ, tôi thấy anh rất giống anh ấy. Nếu anh mà nói dối tôi, anh sẽ chết chắc. Sắp tới, tôi sẽ điều tra với anh đấy. Nếu anh sợ, thì hãy trốn thật xa đi. Bởi tôi không tha thứ cho người đàn ông tôi yêu, mà anh ta lại giả vờ như không quen biết tôi đâu, hiểu chưa hả? Đình Vũ hiểu ý của Lý An Nhưng anh không dám thừa nhận Anh gãi đầu Rồi giả vờ ngây ngô Sếp Sếp vừa nói về gì vậy chứ Tôi nghe mà không hiểu gì cả Lý An đang định nói thêm Thì anh quản lý đi tới Và hỏi Lý An Sếp Sếp này đi bộ thế hả À Xe tôi bị hỏng từ hôm qua Nên tôi đi bộ Sau đó Anh quản lý quay lại nhìn anh bảo vệ Và hỏi Vũ Linh Anh có họ hàng gì với trưởng phòng Đình Vũ không Tôi không Tôi còn không biết trưởng phòng Đình Vũ là ai nữa. Sao mọi người cứ nói vậy chứ? Nói thật là anh rất giống Đình Vũ. Nhưng mà anh Vũ mất rồi. Giống với ngoại hình. Cả giọng nói cũng giống nữa. Nhưng anh nói không phải. Thì là không phải rồi. Lý An lự mắt nhìn anh bảo vệ. Rồi đi vào trong công ty. Thấy Lý An lự mắt nhìn mình. Anh bảo vệ vừa run vừa sợ. Anh thấy cô tới tìm anh. Thì anh vui lắm. Hóa ra. Là cô ấy vẫn quan tâm tới anh Dù cô ấy bị mất trí nhớ Nhưng anh vẫn không dám thừa nhận Mình là đỉnh vũ Anh sợ anh sẽ khiến cô gặp nhiều rắc rối vì anh Rồi anh sẽ phải chết một lần nữa Kẻ cố tình hại anh Vẫn đang nhờn như ngoài vòng pháp luật Anh muốn hắn phải trả giá Nhưng khó quá Một mình anh Làm sao mà chống lại cả một thiếu lực Hùng mạnh như thế được Hoàng Khánh thấy Lý An có thái độ khác lạ Anh liền gọi điện cho một người làm trong công ty của Lý An, anh ta cũng chính là tai mắt của Hoàng Khánh. Hoàng Khánh mua chuộc anh ta làm tai mắt cho mình để tiện theo dõi Lý An. "Em nghe rồi anh ơi. Mấy hôm nay cậu thấy Lý An có gì khác lạ không?" "Mấy hôm nay em không thấy gì cả. À mà có chuyện này, anh Khánh ơi, có chuyện gì nói tôi nghe." "Em thấy sếp Lý An có vẻ quan tâm tới anh bảo vệ mới của công ty. Em thấy sếp gọi chị nhân sự Để hỏi với anh bảo vệ Rồi em thấy chị ấy đứng ở cổng bảo vệ Nói chuyện gì đó với anh ta Có hôm em còn thấy chị ấy đuổi đánh anh ta nữa Bảo vệ mới sao Anh ta là người như thế nào Anh ta rất xấu Vì mặt đầy sẹo Em thấy chị nhân sự bảo Anh ta là cháu của cô Lam Công Em đang thắc mắc là sếp Lý An Tại sao lại quan tâm để ý Một người đàn ông xấu như vậy Trong khi ở công ty còn bao nhiêu trai đẹp Ví dụ nha em đây Ủ rồi, có gì có báo tôi ngay, với lại cậu lo làm việc đi, bớt để ý tới Lý An. Cậu nghĩ cậu xứng với Lý An à? Bớt ảo huyền đi. Đời người ai chẳng có những ước mơ, em mơ mà anh cũng cấm là sao? Thôi được rồi, cậu lo làm việc đi, tôi biết phải làm gì rồi. Vâng anh. Hoàng Khánh tắt máy, anh nhếch miệng. Bảo vệ mới sao? Tôi sẽ giải quyết hết tất cả những người đàn ông le vẻ bên cạnh Lý An. Hoàng Khánh bắt đầu điều tra về người bảo vệ mới của công ty Lý An. Ngày đêm hôm đó, Hoàng Khánh đã cho người đi theo người bảo vệ về tận nhà trọ. Chỉ 2 ngày sau đó, Hoàng Khánh đã biết sự thật về người bảo vệ mặt đầy sẹo đó chính là Đỉnh Vũ. Hoàng Khánh vô cùng sốc, anh ta không thể tin vào những gì anh ta nhìn thấy. Anh ta giận dữ nắm chặt bàn tay lại. Sau thằng khốn đó lại còn sống à? Chẳng phải nó đã chết trong vụ cháy nhà rồi, mà không thể tin nổi chuyện này được. Hoàng Khánh, sau khi biết Đình Vũ còn sống, thì anh ta bắt đầu tìm cách thủ tiêu Đình Vũ. Anh ta sợ, để lâu rồi kế hoạch của anh ta bại lộ thì cuộc đời anh ta cũng chấm hết. Anh ta không thể ngồi im chờ chết được, anh ta quyết tâm nhổ cỏ, nhổ tận rễ luôn. Hoàng Khánh liên hệ với hai người đàn ông mà anh ta thuê phóng hỏa đốt nhà Đình Vũ lúc trước. Sau khi gọi mấy cuộc thì họ cũng bắt máy. Tôi nghe đây, tôi lại có việc muốn thuê anh làm đây, tiền không thành vấn đề đâu, nhưng là việc gì mới được? Xử lý giúp tôi một người gọn gàng sạch sẽ, bao nhiêu tiền tôi cũng chơi. Cái gì nữa đây? Anh muốn tôi giết người giúp anh sao? Anh điên thật rồi, tôi không làm đâu. Lần trước anh nói chỉ đốt nhà thôi, không có hại ai cả, thế mà vụ cháy làm 4 người chết, tôi cũng phải sống chui lủi khắp nơi, có nhà mà không dám về. Có vợ có con mà không dám về gặp vợ gặp con. Một lần phạm sai lầm là quá đủ rồi. Sao tôi có thể phạm sai lầm tiếp được? Anh thuê người khác đi. Lần trước là do nửa đêm họ về nhà nên họ mới chết mà. Tôi đâu có muốn hại chết họ đâu. Lần này anh làm cho tôi. Tôi chuyển cho anh một tỷ. Tôi không làm. Một tỷ hay mười tỷ tôi cũng không làm đâu. Thương lượng không được. Hoàng Khánh bắt đầu đe dọa tên đó. Cái người đàn ông mà tôi thuê các anh loại trừ chính là chủ ngôi nhà lần trước mà hay người đốt, anh ta đang tìm manh mối về vụ cháy nhà của anh ta đó. Tôi nghe bên phía cảnh sát nói, anh ta đang tìm kiếm người đốt nhà anh ta để tống vào tù đó, nếu để cho anh ta tìm ra, anh không thoát tội được đâu. Anh không thủ tiêu anh ta, sớm muộn mọi chuyện cũng bại lộ, cả hai chúng ta cùng chết. Tôi là chủ mưu, anh là đồng lõa mà. Anh nói cái quái gì vậy hả? Tôi nói thật đó, Bình Vũ bị chúng ta hủy hoại thảm hại như thế mà. Anh ta không đời nào Anh chứ chúng ta đâu. Tôi nói thật, đằng nào anh cũng mang tội phóng hỏa giết người rồi, anh đã sống chui, sống lủi, rồi giờ mang thêm chút tội thì đâu có sao? Đằng nào mà chẳng vậy, mà anh lại có thêm một khoản tiền, vợ con anh có tiền tiêu xài, anh nghĩ xem, tôi nói có đúng không? Anh đúng là khốn nạn. Anh ép tôi phải làm việc cho anh đúng không? Tôi chỉ đang nói sự thật, anh bình tĩnh suy nghĩ lời tôi nói đi, anh hiểu thế nào? Là nhổ cỏ nhổ tận rễ chứ? Anh suy nghĩ nhăn lên trước khi anh ta tống chúng ta vào tủ. 8 giờ tối, Lý An mới rời khỏi phòng làm việc. Cô đi ra nhà xe, xe ô tô của cô đã được thợ sửa rồi, cô có thể lái xe về nhưng cô lại không muốn đi xe. Cô liền đi bộ ra cổng bảo vệ, cô thản nhiên gọi, "Đình Vũ ơi, anh chưa về sao?" Đình Vũ cũng quên. Anh quên mất việc mình đã đổi tên thành Vũ Linh, anh liền nói, "Anh một tiếng nữa mới về mà." Thế rút cuộc là anh Lại Đình Vũ hay Vũ Linh. Sau đó, Đình Vũ giật mình, lúc này anh mới ngập ngừng nói: "Tôi là Vũ Linh, xếp về đi, 1 tiếng nữa tôi mới về." "Tôi không có xe về, anh về đi rồi chờ tôi về luôn." "Ấy, sao được, tôi đi xe coupe, e là không phù hợp với xếp đâu." "Không sao, tôi thích hợp là được, nhanh lên, tôi đói lắm rồi." Đình Vũ lái xe chở Lý An về, ngồi sau xe, Lý An khẽ mỉm cười. Cô dựa đầu vào lưng anh, anh không nói gì để yên cho cô dựa. Cảm giác của anh lúc này vô cùng khó tả. Bao kỷ niệm ngày xưa cô ủa về, rồi anh thấy mắt anh ngấn lệ. Cả hai cứ thế im lặng, không ai nói với ai câu nào. Thời gian trôi đi thật bình yên. Gần về tới nhà, thì Lý An nói tôi đói quá, chúng ta đi ăn rồi hãy về được không? Đình Vũ ngập ngừng nói cô rủ tôi đi ăn, cô không sợ người ta chê cô à? cười chê cái gì chứ?" Đỉnh Vũ phân trần. "Vì tôi xấu xí, nhìn tôi giống yêu quái thế này, một người xinh đẹp và tài giỏi như cô Lý An ngồi ăn cùng tôi, nhìn không hay cho lắm. Chỉ là một bữa ăn thôi, anh không cần để ý tới mấy vấn đề đó đâu." "Lý An à, sao thế, anh vẫn còn băn khoăn à?" "À, không có gì đâu, thế giờ chúng ta đi ăn hải sản nhé?" "Vâng, đi thôi nào." Một nữ tổng tài xinh đẹp giàu có Lại có thể thoải mái ngồi sau một chiếc xe máy cũ kỹ của một người đàn ông làm bảo vệ. Hai người vui vẻ đi vào một nhà hàng hải sản tư sống lớn. Hai người cùng ăn hải sản và trò chuyện vui vẻ với nhau. Những người xung quanh đó nhìn hai người với những ánh mắt ngạc nhiên. Có người thì nghĩ cô gái tử tế và vô tư thoải mái. Lại có người nghĩ đầu óc của cô gái xinh đẹp có vấn đề. Cô hết người để chơi mà lại chơi cùng một người xấu xí và nhìn phen như vậy. Nò quá, tôi nò căng bụng rồi, cô ăn thêm một chút nữa nhé. Thôi, tôi nò lắm rồi, anh ăn nốt đi, đừng có lãng phí đồ ăn. Ăn uống xong, đình vũ vét nốt số tiền cuối cùng để trả tiền ăn. Lý An mang theo tiền, nhưng cô cứ kẹ để anh trả tiền. Cô đứng phía sau, nhìn anh, rồi mỉm cười, ánh mắt cô, nụ cười của cô dành cho anh thật tình cảm khiến những người xung quanh phải nể phục anh. Ăn xong, anh chở cô về nhà. Cô mời anh vào uống nước, nhưng anh từ chối, rồi anh đi về. Cô vẫn đứng nhìn theo anh tới khi anh đi khuất hẳn, rồi cô thở phào nhẹ nhõm. "Đỉnh Vũ, cuối cùng thì em đã nhớ ra anh rồi. Em có thể quên đi nhiều chuyện, nhưng em sẽ nhớ anh, từ bây giờ, em sẽ nhớ anh trong tim em mãi mãi." Đình Vũ lái xe về với tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Từ ngày biến cố xảy ra thì tới hôm nay, anh đã được ở bên Lý An, anh còn được đi ăn cùng cô, được chở cô về nhà trên chiếc xe máy cũ kỹ của mình. Trời ơi, hạnh phúc quá. Thế này thì cả đêm nay anh mất ngủ vì quá hạnh phúc. Sao trên đời này lại có một cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy chứ? Xẹt. Xẹt. Đình Vũ đang đi thì anh thấy xe máy của mình cứ giật giật vài cái, sau đó thì dừng lại. Anh mới kiểm tra thì thấy xe đã hết xăng. Xe hết xăng thì anh xong bộ, anh vừa xong xe máy, anh vừa mỉm cười rất vui vẻ. Anh dong xe máy qua cây xăng, nhưng anh làm gì còn tiền? Ban nãy anh trả tiền ăn hết sạch rồi còn đâu? Không sao, anh sẽ xong bộ về nhà. Tâm trạng anh đang rất vui vẻ thì dẫu cô bảo rông thì bây giờ anh vẫn thấy cuộc đời tươi đẹp. Đình Vũ cứ thế song xe về nhà, anh song xe cả đoạn đường dài mà anh không hề thấy mệt, thậm chí anh vừa song xe, anh vừa cười một mình như một người điên nữa. Tới đoạn đường vắng thì Đình Vũ thấy có mấy người đàn ông đi theo sau mình, mới đầu anh còn tưởng là người đi qua đường bình thường, nhưng sau đó anh thấy không ổn. Anh đi thì họ cũng đi, mà anh dừng lại thì họ cũng dừng lại và giả vờ lướt lướt điện thoại. Lần trước anh cũng bị người ta đi theo kiểu này rồi nên sợ anh sợ, anh cố đi nhanh hơn thì mấy người kia đi nhanh, anh vội bỏ xe máy lại và bỏ chạy. Mấy người lạ mặt kia lập tức đuổi theo anh. Anh đang chạy thì ở phía trước có thêm hai người đứng chặn đường anh, mấy người đó bật dao bấm và từ từ tiến về phía anh. Anh vô cùng hoảng sợ, anh không biết phải làm sao nữa có hai đoạn đường thì bị chặn hết rồi, mà một mình anh làm sao đánh lại năm người đó, anh hét lên, mấy người là ai, sao lại muốn giết tôi vậy chứ? Một tên cất giọng ồm ồm, anh bảo số anh đen đổi, thôi thì kiếp này anh đen, anh đợi kiếp sau, anh may mắn hơn vậy. Có phải Hoàng Khanh thuê cái anh giết tôi đúng không? Giờ việc đó đâu quan trọng nữa, không, xin đừng có giết tôi. Đình Vũ lồng lên, bỏ chạy thì anh bị bọn chúng tóm lại. Một tên cầm dao đâm thẳng vào bụng anh, một phát, hai phát. Anh gục xuống, miệng lẩm bẩm gọi tên Lý An. Lý An. Lúc đó, một chiếc xe mô tô đi tới, một cô gái xuất hiện. Cô ấy tháo mũ bảo hiểm, ném về phía bọn người xấu. Thấy có người tới, một tên hét lên, "Trúng mày, có người tới mau, chạy đi." Nhanh như một cơn gió, cô gái ấy lao lại chỗ mấy kẻ xấu kia, cột xong phi đập thẳng vào mặt một tên. Khiến hắn ta bay cả một đoạn dài, cô đá lệch mặt một tên khiến hắn nằm rãy rãy, ba tên kia lao lại đánh cô thì cô bẻ gãy tay một tên, đấm một tên nôn ra máu, còn một tên thì cô tung cú đá khiến hắn bay thẳng vào cột điện. Cô gái ấy chính là Lý An. Cô về nhà nhưng cô sờ túi và thấy điện thoại của Đình Vũ. Lúc anh đứng dậy thanh toán, cô đỡ cầm điện thoại giúp anh và cầm luôn về nhà, sợ anh đi tìm điện thoại nên cô mở lên xe và đi đến nhà anh, thật không thể tưởng tượng cô lại gặp cảnh đau đớn này. Lý An giơ chân vào mặt một tên rồi nghiến răng hỏi: "Ai thuê chúng mày? Bà Minh Hằng hay Hoàng Khánh hả?" Tên đó lắp bắp: "Chuyện này nếu mày không nói, tao bẻ gãy cổ mày." Nói. Tên đó sợ quá cúi lên nói: "Là Hoàng Khánh, anh ta thuê chúng tôi." Lý An đau đớn chua xót: Cô đã nghĩ tới chuyện này rồi, thế mà giờ cô vẫn đau đớn chuột rát trong lòng. Hạ Gục năm tên kia xong, cô trở lại đỡ Đình Vũ lên và lo lắng hỏi, anh Vũ, "Anh Vũ, anh Vũ, anh mở mắt ra nhìn em đi, anh mau mở mắt ra nhìn em đi mà, Vũ, anh Vũ." Đình Vũ từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Lý An, anh mỉm cười và nói, "Lý An à, là em à?" "Vâng, là em đây, là em Lý An của anh đây ạ, anh cố gắng chịu đau một chút." em đưa anh tới bệnh viện. Ờ, anh không sao đâu, em đừng có khóc mà. Dạ, em sẽ không khóc. Em nghe lời anh mà. Lý An, em nhận ra anh rồi à? Vâng, anh làm sao mà lừa được em chứ? Ngay lần gặp anh đầu tiên, em đã nghi ngờ rồi. Em xin lỗi vì đã quên anh mất mấy hôm nhá. Từ nay về sau em sẽ không bao giờ quên anh nữa đâu. Nhưng bây giờ anh xấu lắm, nhìn anh có khác gì con quái vật đâu. Anh đừng có nói nữa, anh đẹp trong mắt em là được mà. Nhưng mà anh, anh không nói nữa, bây giờ chúng ta tới bệnh viện, anh cố gắng lên, anh không đủ bỏ em lại đâu, em sẽ rất anh đó, anh nghe rõ chưa? Anh nghe rõ rồi. Nhìn vết thương của Định Vũ đang rỉ máu ướt áo, Lý An vô cùng đau đớn, cô đau như chính mình đang bị thương vậy, nếu Định Vũ có bệnh hệ gì, làm sao cô chịu đựng nổi. Sáng ngày hôm sau, Lý An mới trở về nhà. Trên áo cô vẫn còn vết máu của đỉnh vũ đêm qua. Hoàng Khánh cũng mới tới, anh ta vội hỏi: "Lý An, em đi đâu mà sáng sớm, anh tới không thấy em ở nhà thế?" Lý An không trả lời, cô đi lững thững vào nhà. Hoàng Khánh cau mày nói: "Anh đi công tác có 3 hôm thôi, mà ở nhà em đã không nghe lời anh dặn rồi, em lại bỏ bữa đúng không? Anh thấy đồ anh mua trong tủ lạnh vẫn còn nguyên đó." Lý An vẫn im lặng, không nói gì. Lúc này Hoàng Khánh mới nhìn thấy vết máu khô trên áo Lý An, anh ta lo lắng hỏi: "Vết máu khô? Lý An, em bị thương ở đâu à? Đâu em xem nào?" Lúc này, Lý An mỉm cười, cô kéo cổ áo Hoàng Khánh xuống và nói: "Đây là máu của Đình Vũ đó anh. Anh Khánh ạ, em rất tiếc phải báo tin buồn cho anh, Đình Vũ vẫn còn sống anh ạ. Hai lần anh thu người hại anh ấy, nhưng anh ấy vẫn sống để trở về bên em." Hoàng Khánh Chắc anh thất vọng lắm đúng không Hoàng Khánh hoang mang nhìn Lý An Tuy nhiên anh ta vẫn giả vờ Nhưng không biết chuyện gì Em nói linh tinh gì vậy chứ Lý An hét lên Hoàng Khánh anh đừng có giả ngây giả ngô nữa Đến giờ phút này Anh vẫn còn giả vờ như không có chuyện gì hay sao Vợ kịch đã tới lúc hạ màn rồi Hoàng Khánh lúc này nói Lý An anh có gì không tốt Bằng cái tên đình vũ đó hả Tại sao em lại bỏ mặt anh Tại yêu cái tên khố rách áo ôm đó, tại sao? Tại vì anh quá độc ác, anh không có trái tim, báo như năm chúng ta vẫn là anh em tốt, thế mà giờ anh thay đổi quá nhiều, anh biến thành một người khác rồi, vì anh yêu em đó, em không biết sao? Hừ, <cười> vì anh yêu em, hay là vì anh ích kỷ độc đoán hả? Hay là anh muốn ăn đấm để tình ngộ hả? Lý An đấm một phát vào giữa mặt Hoàng Khánh, bốp, Hoàng Khánh loạng choạng bám vào ghế. Lý An sơ trận đá một phát vào đầu Hoàng Khánh, khiến cho anh ta ngã rụi xuống đất, thế nhưng anh ta vẫn không tỉnh ngộ, anh ta lau vết máu trên miệng và nói, anh yêu em là sai sao? Bốp, một cú đá nữa của Lý An khiến anh ta bò rạp dưới đất, cô đánh anh, những nước mắt cô tuôn rơi, cô thấy rất đau lòng, cô rất tiếc cho tình bạn, tình anh em của hai người, 30 năm chơi với cùng nhau, cả hai đã coi nhau là người một nhà, thế mà bây giờ lại thành ra như vậy. Hoàng Khánh, em báo cảnh sát rồi, nếu anh muốn bỏ chạy thì hãy chạy đi. Hoàng Khánh vội vàng, bò dậy và bỏ chạy ra ngoài, anh ta lên xe ô tô và vội vã phóng đi. Anh ta lái xe với tâm trạng hoảng loạn, anh không muốn bị bắt, không muốn ngồi tù, anh ta sợ mất tất cả. Anh ta dám làm nhưng anh ta lại không dám nhận, nhưng trên đời có ai làm việc ác mà không phải trả giá đâu. Hoàng Khánh bỏ trốn được một ngày thì bị bắt bị cảnh sát bắt, anh ta khai tất cả sự thật. Cả bà Minh Hằng cũng bị cảnh sát đưa đi để lấy lời khai, vì trước khi vụ cháy xảy ra, Hoàng Khánh đã gặp bà Minh Hằng để bàn chuyện. Bà Minh Hằng sợ hãi cầu cứu ông chủ tịch, nhưng đây là vụ trọng án nên ông chủ tịch cũng không cứu nổi bà. Bà Minh Hằng bị tạm giam để điều tra về vụ cháy làm 4 người tử vong 2 tháng trước, vì Hoàng Khánh khai Anh ta làm trong lời bà Minh Hằng, anh ta khốn nạn thật ấy, trước khi chết, anh ta còn muốn lôi bà Minh Hằng đi theo, khiến cho bà Minh Hằng, một phen sợ hú vía. Tới bây giờ, bà Minh Hằng đã nhận ra những quyết định của bà vô cùng sai lầm. Hoàng Khánh là con quỷ độn lốt người, Hoàng Khánh độc ác tới mức thuê người phóng hỏa, đốt nhà, khiến cho bốn người vô tội tử vong. Chưa dừng lại, con quỷ độc ác đó còn thuê người hại Đình Vũ cho bằng được giờ bà Minh Hằng mới ân hận vì bà đã cố ép gả con gái cho một kẻ độc ác, máu lạnh như Hoàng Khánh. Nếu thời gian quay trở lại, bà sẽ không bao giờ ép con gái bà nữa. Những ân hận muộn màng và những giọt nước mắt đầy tiếc nuối của bà Minh Hằng trong nhà tạm giam. Một năm sau, Ngọc không chịu đi làm mà suốt ngày chỉ lo ăn chơi lêu lổng. Cô ta vừa mới bị bắt về tội đánh bạc và sử dụng ma túy trong nhà nghỉ với nhóm bạn hư hỏng. Cả nhóm bị cảnh sát vây bắt và chưa có ngày ra. Do bản tính ham chơi, lời làm, muốn kiếm tiền của người khác. Nên bây giờ Ngọc đã bị trả giá đắt. Cô ta còn không biết ăn năn hối gải. Ở trong phòng giam, cô ta vẫn nghĩ sẽ có người vào cứu cô ra. Nhưng đó chỉ là do cô ta ảo tưởng. Còn bố mẹ cô ta ở quê nghèo khó và không có lực. Họ đi làm đồng ruộng vất vả quay năm, còn không đủ ăn. Làm sao hói chạy cho cô được? Định Vũ được phú bà Lý An đưa đi chữa sẹo thẩm mỹ khắp mọi nơi. Cuối cùng thì anh cũng trở về với khuôn mặt lành lặn. Bây giờ trong Định Vũ đã đẹp trai lại còn phong độ hơn xưa. Anh đã quay trở lại với công việc là trưởng phòng của mình ở công ty của vợ. Sau một thời gian dài vắng mặt, ở công ty có nhiều nhân viên nữ mới vào, Định Vũ xuất hiện, họ lại tưởng anh còn độc thân. Trong lúc làm việc, có nhân viên nữ chủ động tán tỉnh Định Vũ. Anh Đình Vũ, đã có bạn gái chưa ạ? Đình Vũ cười và nói, tôi có vợ rồi. Ồ, tiếc thế, tôi tưởng anh Vũ còn độc thân. Vừa nói, cô gái vừa chạm nhẹ tay lên đùi anh. Cô ấy cố tình ve vãn anh, thì anh cười rồi nói nhỏ, cô đừng có làm vậy nữa, vợ tôi hung dữ lắm. Cô ấy mà biết là đợi cô xác định là rất thê thảm đó, không ai cứu nổi cô đâu. Anh còn nói quá không vậy? Tôi không nói quá đâu. Một mình cô ấy đấm năm tiên đầu gấu luôn đó. Cô ấy luyện võ mười mấy năm, cô ấy chỉ một đá thôi là cô lệch hàm rắc rụm lá tạ luôn đấy. Cô gái kia còn chưa hình dung là cảnh tượng đó thì một giọng nói trong trẻo vang lên, "Ông xã, về thôi." Dạ. Đỉnh Vũ sạ một tiếng thở to, rồi chạy theo người vợ quyền lực của mình, nhìn anh chạy tung tăng như một đứa trẻ, ánh mắt của anh ngập tràn sự hạnh phúc. Cô gái kia lúc này mới choáng váng, cô lẩm bẩm, "Đình Vũ là chồng của sếp Lý An ư?" Giọng anh quản lý ở bên cạnh vang lên, "Đúng rồi đấy. Nè Đình Vũ dạ, kẻo cô ngài cô bị đá lệch hàm đấy. Trước Đình Vũ bị năm tên đầu gấu tấn công, một mình sếp Lý An giải quyết bọn chúng đấy. Cô có hiểu cảm giác bị đá bay lên cao rồi rơi xuống đất gãy xương lưng là như thế nào không hả?" Cô gái sợ rúm người lại. Cô vội đứng dậy và nói Thôi thôi em đi về đây Anh quản lý liền nói Tài em run thế có lái xe về được không Hay để anh chở em về rồi sáng mai anh qua đón Cô gái khẽ gật đầu Vâng thế cũng được Anh quản lý vui vẻ nói Nếu em muốn có bạn trai Thì anh đây cũng là một mẫu bạn trai lý tưởng đấy Sao em không quay lại nhìn anh một lần đi Chạy theo người đàn ông đã có vợ làm gì Chọc giận vợ người ta là không ổn đâu Vừa nói Anh quản lý vừa chỉa tay ra Cô gái ngập ngừng nhìn anh, rồi đặt tay mình lên tay anh. Hai người nhìn nhau cười, rồi vui vẻ ra về. Đình Vũ nấu cơm, anh Tranh Thủ lau dọn bếp. Lý An thì nằm ở sofa ăn nho cùng với bé Bống. Miệng vẫn ăn nho, nhưng Lý An vẫn cảm thấy đói, cô gọi chồng. "Vũ ơi, cơm chín chưa? Em với con gái đói lắm rồi đấy." "Cơm chín rồi đây, vợ với con gái dậy đi." "Dạ." Lý An và Bống ra bàn ăn ngồi, Lý An đang mang thai nên dạo này cô ăn nhiều lắm, mà cô lại chỉ thèm cơm Đình Vũ nấu nên Đình Vũ hơi mệt. Em ăn nhiều nhé, anh nấu nhiều lắm đó. Dạ ngon quá, à. chồng em nấu ăn ngon số 1 luôn. Đình Vũ và Lý An đang ăn cơm thì tiếng chuông cửa vang lên, Đình Vũ ra mở cửa, là bà Minh Hằng mang đồ tới, con chào mẹ. Con Dễ Vũ, mẹ mang bánh sang cho các con, còn đây là mấy bộ váy mẹ mua cho bé Bống. Con cám ơn mẹ, mẹ về nhà chưa đã? Thôi, mẹ về đây, ba mẹ đi công việc nữa. Mà này, cái An nó có bắt nạt con không đó? Không ạ. Không, là tốt rồi, nó mà bắt nạt con, con cứ bảo mẹ để mẹ xử nó cho. Vâng, con nhớ rồi ạ. Tối mai các con về nhà ăn tối nhé. Nhớ cho bé Bống sang đấy. Vâng, con nhớ rồi. Đình Vũ ngoan và sống rất tử tế, nên càng ngày anh càng được lòng gia đình vợ. Bà Minh Hằng rất quý anh và bà thương bé Bóng như cháu ruột của bà. Cuộc sống của anh và vợ hạnh phúc viên mãn, hai vợ chồng anh sắp đón con gái nhỏ. Bé Bóng sắp có em nên cô bé vui lắm. Gia đình nhỏ tràn ngập tiếng cười, những sóng gió đã qua đi, qua cơn mưa trời lại sáng, những cuộc đời tươi đẹp lại bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, 35 tuổi mà chẳng chịu lấy chồng, Lý An sống như một cô công chúa, chẳng chịu sống khép mình trong khuôn khổ của tòa cung điện dát vàng, chẳng muốn sam hãm mình trong những mối tình sắp đặt trong cuộc hôn nhân vì lợi ích, bởi vậy mà khi trái tim cô bắt đầu nghiêng về anh chàng nhân viên một vợ một con, chính cô cũng còn bất ngờ với bản thân mình nhưng đó thực sự là thứ tình yêu chân thành, chẳng vụ lợi và tính toán từ cả hai bên. Chỉ tiếc là họ đã gặp những cản trở quá lớn từ chính những người mà họ đã từng yêu thương. Một bà mẹ không vượt qua được những định kiến sầu ngèo, một người vợ lang loạn, tham lam ích kỷ, một người anh từng thân thiết mà hóa ra lại là kẻ thủ đoạn, tàn nhẫn và độc ác. Sóng gió mà họ đã tạo ra là những thử thách to lớn cho đôi tình nhân người bình thường có thể vượt qua được đã là kỳ tích. Kỳ tích thực sự đã xuất hiện khi Lê An và Đinh Vũ cuối cùng đã được hạnh phúc bên nhau. Cái kết đẹp như mơ của họ thực sự đã làm ấm trái tim của tất cả chúng ta. Những con người luôn mong muốn hạnh phúc sẽ đến với những người lương thiện. Hãy chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình cùng với Audio truyện hay trong phần bình luận bạn nhé.